t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba theo như nhu cầu t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba theo như nhu cầu thật tốt thọ đản yến hội đột nhiên dương cung bạc kiếm ở đây tất cả không quan hệ tân khách đều là l ạ g yên lui đến một bên sợ tự d ứ t lấy họa vương gia g i a tổ vương tam tứ riêng có v ô cùng xưng hảo quan trọng nhất là vương tam tứ cực kỳ bao che khuyết điểm mà vương phái lại là vương gia trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất là kế thừa vương gia võ mạch đại thống thiên tài bây giờ bị quân bộ yêu vương một đầu đ ỉ n h phế tại bạch gia không nói trước sự do nguyên nhân bạch gia là chủ nhà có không thể trốn tránh trách nhiệm nếu không đem bạch gia luyện đ ă n kỳ tại bạch anh gà cho vương phái nếu không liền đem bạch ra tiểu bối nhân tài kiện xuất bạch chiến lam phế bỏ hai cái điều kiện này mặc dù bá đạo nhưng nơi này là long đô gia tộc quyền thế quy củ chính là mạnh được yếu thua bạch ra mặc dù miễn cưỡng được sương tục nhất lưu gia tộc quyền thế nhưng trong tộc cũng không có giống như vương tam tứ đỉnh phong võ vương tòa c h ấ n nói trắng ra là chính là ngạnh thực lực không đủ ngươi Ngươi khi người, người h n quá đáng bạch cổ phong tức g i ậ n đến lão đỏ mặt lên không cho vậy ta liền thân tự xuất thủ c á c người vương tam tứ mặt mo g ữ tận nhìn về phía bạch cổ phong sau l ư n g thiếu nữ bạch anh đỉnh phong võ vương áp ý lệnh thiếu nữ thân thể mề mại khẽ run lên trong mắt tuy có ý sợ hãi nhưng là có thả chết chứ không chịu khuất phục kiên quyết ngươi dám có người gầm lên một tiếng cung cấp mà đến chính là bạch gia tứ gia bạch sát ta có cái gì không dám bạch sát quân bộ sớm đã có qua quy định gia tổ quyền thế tranh chấp quân bộ nhân viên bất đắc dĩ thân phận quân nhân tham dự cho nên ngươi bây giờ là lấy bạch gia thân phận của tứ gia cùng ta g i á n g co ngươi nhất định phải ngăn cả ta vương tam tứ mặt mo âm g i ữ tợn hai mắt đằng đắng sát khí bạch sát mặt giận dữ đang muốn mở miệng bạch cổ phong nước tới vương tam tứ ngươi hôm nay dám can đảm ra tay với bạch gia Ta bạch cổ phong chắc chắn phát động tất cả nhân mạch cùng n g ư ờ i vương gia cá chết lưới rách bạch gia những năm này dùng đan dược kết ân tình cũ ít lên tới quốc chính sảnh đỉnh cấp gia tộc quyền thế hạ đến long đô tuần sát cùng rất nhiều thanh danh c h u y ể n xa tự do võ giả tất cả nhân mạch năng lượng tập hợp vương gia cũng không chịu được nổi ha ha ha ha ha chỉ là bạch cổ phong những lời này lại làm cho vương tam tứ cuồng tiếu không chỉ bạch cổ phong các ngươi bạch gia đan dược gân tình nếu là thật quản dụng giờ này k h ắ c này tại sao không có một nhà nhất lưu gia tộc quyền thế đỉnh cấp cường giả vì ngươi nói chuyện câu này hỏi lại tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống bạch cổ phong này mới tỉnh ngộ là a ngày xưa lui tới mật thiết nhất lưu g i a tộc về thế những cái này lão bằng hưu làm sao liền một cái cũng không có bạch cổ phong nhìn một chút vừa mới còn cùng mình trò chuyện rất thân lão bằng hưu những n à y lão bằng hưu giờ phút này tất cả đều một mặt hờ hững lui tại i ế n hội cánh g ó c mảy may không có tính toán xuất thủ ý tứ l i ê n cả chu g i a tường loại này đối bạch anh cố ý chu g i a dòng chính tiểu bối cũng đều một mặt cười lạnh mà triệu diệu càng là chắp tay sau lưng ánh mắt mang theo một loại thượng vị người xem thường nhìn xem bạch ra đám người thật giống như giống như bọn họ là một phe các ngươi các người muốn liên thủ phân dưa bạch ra bạch cổ phong mở to mắt giả vừa sợ vừa giận long đô gia tộc quyền thế vân g định bất quá là cá lớn nuốt cá bé loại này đạo lý đơn giản mỗi năm đều có tiểu gia tộc dựa vào trong tộc võ đạo thiên tài nhổ đầu nổi bật cũng có đại gia tộc bị người săn thức ăn chia cắt một dạng đều là mấy cái đại gia tộc tuyển định một cái hơi yếu nhưng có to lớn giá trị gia tộc hạ thủ mọi người theo như nhu cầu cường già ăn thịt kẻ yếu bị ăn bạch cổ phong vạn bạn không ngờ tới những người này vậy mà lại đem chủ ý đánh tới bạch ra trên đầu cho nên vương phái bị quân bộ yêu vương đánh phế bất quá là lý do mà thôi coi như không có chuyện này bọn hắn sẽ còn khắc tìm một cái lý do đối bạch ra nổi lên có người vô gia còn có người chu gia b ạ c h cổ phong nhìn về phía chu gia tường chu gia tường cười hì hì hướng phía bạch cổ phong chắc tay không nói chuyện xem như ngầm thừa nhận triệu gia cũng có b ạ c h cổ phong tức giận nhìn về phía triệu rượu mục tí m u t n nước. triệu rượu thần sắc đ ạ m mạc căn bản k i n h thường bạch cổ phong cựu hận cùng tức giận còn có ai b ạ c h cổ phong nhìn quanh q u ả n trường nộ huyết hướng đầu mặt đỏ phát tím cha nay phần hợp đồng làm phiền người ký nhị gia bạch đan xuất gia đã chuẩn bị trước hợp đồng đưa cho bạch cổ phong hợp đồng bạch c ổ phong bàn tay có chút run r à y tiếp nhận hợp đồng lật ra xem xét t r ư ơ n g khẩu liền phun ra một đám m ư a máu h i ệ n nhiên là nội hỏa công tâm n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà muốn đem bạch ra bí dược phối phương cùng nhà máy đều bán cho hoàng gia n g ư ơ i n g ư ơ i bạch c ổ phong thân hình thoát một cái kém chút t h ế xịu may mắn bạch anh tiến lên một thanh đỡ lấy hoàng gia hứa hẹn ngươi cái gì c h ỗ t ố t cha những năm này chúng ta bạch ra từ đầu đến cuối bị hoàng gia dẫm ở dưới chân nguyên nhân không vì cái gì khác mà là bởi vì ngươi cũ kỹ tư tưởng hợp tác với hoàng gia chúng ta bạch giá hội càng thêm vân thị ngài yên tâm chiến lam là cái võ đạo kỳ t à i là tương lai chống lên chúng ta bạch ra cửa nhà t r ù n g hương chi tử chúng ta đã nói tốt sẽ không có người tổn thương hắn về phần bạch anh vì bạch ra tương lai cũng chỉ có thể hy sinh bạch đan mặc không thay đổi nhìn bạch anh người cho ta lăn bạch c ổ phong đem hợp đồng hung hăng ngã ở bạch đan trên mặt của đại gia bạch cần càng là giận mắng ngươi dám phản bội gia tộc bạch đan nhàn nhạt nhìn một mắt bạch cần đại ca chúng ta bạch ra bí dược giá cả đắt đỏ căn bản không cạnh tranh được hoàng gia nhưng vì cái gì ngươi mỗi lần nói chuyện làm ăn luôn luôn không có chút nào không ăn người tin hay không chỉ cần hoàng ra một cú điện thoại ngươi mở ra thương lộ hội lập tức g â y mất đến lúc đó đại tổ hưởng thụ binh hoa phú quý thư p h à m bên ngoài thiếu kết xù tiền nợ đánh bạc thư p h à m h à i tử lên võ đạo tư t h ủ c ù n g ngươi ở bên ngoài bao dưỡng rất nhiều tình v ụ đều sẽ bộc phát phá diệt đại ca ngươi có bỏ được hay không bạch cần mở to hai mắt khiếp sợ nhìn xem bạch đan không nói nữa nhị ca ngươi thứ ra bạch sắt nhìn chằm chằm bạch đan đại thủ nắm chắc thành quyền chỉ là bạch đan căn bản vốn không để ý tới chỉ là ánh mắt t i n lặng nhìn xem bạch cổ phong cha nay phần hợp đồng ngươi có ký hay không chữ kỳ thật cũng không đáng kể nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ đừng để bạch gia nhân lưu quá nhiều hết bạch cổ phong không nghĩ tới mình nhìn từ nhỏ đến lớn hải tử vậy mà lại liên hợp ngoại tộc tính toán bạch gia giờ khắc này phẫn nộ biến thành nạn lòng phải trí bạch anh gả vào vương g i a sẽ như thế nào đại cục đã định hắn chỉ quan tâm tiểu tôn nữ bạch anh bạch đan cũng không có che giấu vương tam tứ vương tiền bối cần linh đan phá hạn nếm thử xung kích võ thánh triệu gia lão tổ muốn n ị c h sinh quay về khí huyết đình phong lại che chở triệu gia ba mươi năm cũng cần linh đ n luyện xong này hai lần linh đ n b ạ c h anh nếu là còn có tính m ệ n h hoàng gia hy vọng nàng có thể cùng hoàng gia lão tổ kết hợp kéo dài ưu tú luyện đàn sư huyết mạch nghe tới bạch đan tự thuật thiếu nữ b ạ c h anh trong mắt dù có dị sắc nhưng càng nhiều hơn còn là một loại thản nhiên cùng bình tĩnh luyện đan sư bản thân liền là một mực đại dược một viên nhân thân linh đan từ phát hiện cái này t i ề n phú bắt đầu cũng sẽ bị đông đảo gia tộc quyền thế đ i nhớ coi như không có nhị ba tính toán nàng về sau gả vào cái khác đỉnh cấp gia tộc quyền thế cũng giống như vậy nếu không luyện chế linh đan hao hết nhân thân linh vận mà chết nếu không biến thành kéo dài luyện đàn sư huyết mạch sinh dụng công cụ、Người ngươi không xứng làm bạch anh nhị bá ngươi bạch cổ phong dối ra xỉ xỉ s á c h s á c h đại thủ chỉ vào b ạ c h đan mặt phun ra một bụng máu bạch đan bình tĩnh địa lao đi máu trên mặt đàm nhìn b ề phía bạch anh tại sao ngươi nghĩ thiếu nữ vẫn như cũ tính như hoa bình thanh em em dịu nói ta đồng ý chỉ là đáy mắt hào quang giống như là sắp cháy hết l ử a than từng chút từng chút tạm diệt bạch anh bạch cổ phong quay người kéo lại thiếu nữ tay nhỏ lắc đầu trong mắt lóe ra nước mắt thiếu nữ quấy n h ra ra dù sao cuối cùng tổng cần như vậy bạch cổ phong lần nữa lắc đầu vương tam i n đồn h tứ ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ bạch anh nhấc chân vỡ bước thân hình nháy mắt lướt đến bạch anh trước người thậm chí thân là tình cấp trung phẩm võ vương bạch sắt đều không thể kịp phản ứng lại tại vương tam tứ đưa tay s ắ p bắt lấy thiếu nữ thủ đoạn lúc an tính thọ đản tiệc rượu bên trên đột nhiên có người hỏi thành tựu tương lai nguyện cấp võ t h á n h lúc ta tất nhiên cũng cần một cái hiến tế đan sư ngươi đồng ý cùng ta ký k h ế sao chương 464, hạ lệ chương 464, hạ lệ hiến tế đan sư t ê n như ý nghĩa chính là vì thành tựu người khác võ đạo hiến tế mình luyện đan sư bao quát đỉnh cấp gia tộc quyền thế bên trong dù là chuẩn bị hiến tế mình luyện chế tục m ệ n h linh đan lấy duy trì đỉnh cấp gia tộc quyền thế lao tổ khí huyết tột cùng luyện đan sư cũng đều trở thành hiến tế đan sư bản thân quốc gia là muốn cấm chỉ gia tộc quyền thế tự mình khai phát ra loại này không đạo lý không nhân tính nghề nghiệp nhưng nghiêm cấm bằng xác lệnh về sau uy b ứ c lợi d ụ luyện đan sư hiến tế loạn tượng ngược lại càng phát ra nghiêm trọng tăng ố c liền có người đề nghị đã như vậy còn không bằng đem đặt ở trên mặt bản nghiêm ngặt quản lý từ đó về sau hiến tế đan sư liền trở thành một loại trên mặt đài nghề nghiệp luyện đan sư thậm chí có thể thỉnh cầu quốc gia bảo hộ cùng gia tộc quyền thế bản điều kiện kỳ khế một khi khế s o n ư ơ n g đều muốn tự giác tuân thủ khế ước điều m ụ người vi phạm từ quốc gia ra mặt trừng trị chính q u sau Vì b ứ c lợi dụng hiện tượng giảm mạnh đương nhiên vẫn là tránh không khỏi một chút đại gia tộc vận dụng các loại thủ đoạn đạt thành mục đích cũng tỷ như bạch gia loại này tình trạng dù là quốc gia tham gia sau cùng tình trạng cũng thì vẫn thế hiến tế đan sư một khi cùng người khác ký khế liền coi như là tài sản riêng người khác lại nghĩ nhung chảm liền muốn thấy máu chảy liều mạng mắt nhìn thấy bạch gia luyện đan kỳ tại bạch anh liền muốn rơi vào vương tam tứ vương ra trong tay lúc này h ỏ i tham thiếu nữ có hay không ký khế trở thành hiến tế đan sư không phải nói do muốn cùng v ư n g gia triệu gia hoàng gia chu gia cùng tương lai bạch gia, gia chủ bạch đan làm đúng không ai Ai muốn tìm cái chết một thời gian toàn trường tân khách tất cả đều theo tiếng nhìn lại triệu ra dòng chính tiểu bối triệu rượu lông m ả y có chút nữ một cái cũng là nước mắt nhìn lại vương tam tứ đương nhiên không cần phải nói đôi mắt giả mua mang theo lệnh leo kiếp h n g ư ờ i nhìn về phía dám can đảm ở thời điểm này nhúng c h à n g bạch anh ra hỏa bạch ra nhị ra bạch đàn cũng là nhữ m ả y ánh mắt lạnh lùng nhìn sang v ề phần thiếu nữ bạch anh càng là có chút s ứ n g sở quay đầu thấy được kẻ nói chuyện sau lông mi có chút r u lên nguyên bản yên lặng u ám trong lòng không hiểu nhiều mấy phần không nên có kỳ vọng đến c h ú mục tập trung phía dưới Hàn Trần một mặt lạnh nhạt đứng lên ánh mắt nhìn thẳng thiếu nữ với anh ngươi đồng ý cùng ta ký thế làm ta hiến tế đan sư sao lại một lần đặt câu hỏi nên tiếp hàn trần sáng tỏ chân thành ánh mắt thiếu nữ có thể cảm nhận được rõ ràng hàn trần truyền lại mà đến thiện ý mặc dù nàng rất nghĩ thông miệng đáp ứng nhưng nghĩ đến mình và b ạ c h gia gặp phải là mấy cái nhất lưu gia tộc quyền thế, thế triệu gia đều có tham dự nàng liền rút lui vận mệnh nào có dễ dàng như vậy liền có thể thay đổi làm sao có thể vì mình để người khác ra mặt chịu chết ta thiếu nữ ánh mắt lần nữa ảm đạm chậm rãi cúi thấp đầu đồng thời môi anh đào có chút mắt máy chỉ là không chờ nàng nói hết lời hàn trần liền mở miệng lần nữa ta chỉ hỏi ngươi một lần cho nên liền một cơ hội này tiểu tử ngươi muốn chết vương tam tứ thể nội khí huyết điên cồn g phun trào t h ổ hoàng sắc chân nguyên đã tại s a u l ư n g ngưng hiện ra một tòa núi cao nguy nga hư ảnh chỉ là kia tòa núi cao trải rộng vết rách tựa như s ắ p như núi lợi ý áp kinh c ủ n g ta bạch anh không khỏi cắn chặt môi d ư ớ i chẳng biết tại sao cái mui có chút mọi nhừ hốc mắt phát nhiệt lòng có lo lắng ngươi liền ngẩm đầu nhìn ta hàn trần cao giọng nói thiếu nữ nghe vậy lần nữa ngẩm đầu lông mi tựa như cánh bướm hướng lên nít lên một đôi nước mắt nhẹ nhàng đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa hàng trận thanh niên meo đao mà đứng lương eo tựa như trường thương một dạng ớt thẳng khoe miệng không chút kiềng kỵ bay lên trên giường như lưỡi đao lông mày hạ là một đôi chiến ý bành trướng sáng tỏ như bốc con ngươi nên tiếp dạng này một đôi mắt thiếu nữ trong lòng không hiểu liền bị một cỗ chưa bao giờ có cảm giác cả an toàn c h ẳ n ngập thanh niên mặc dù không có đang nói chuyện nhưng rõ ràng chính là đang nói cho nàng biết ngươi một mực trả lời ta cùng với trường đao vì ngươi làm chủ ta thiếu nữ thanh â n có chút n h ẹ nào Ngọc t hàn ủ nắm chắc h t trần, trần thử a đồng ý. à n trần t h lấy trăng t á t răng đại tay nắm chặt chua đao rút ra trúc long khen theo lưu loát ra khỏi vỏ âm thanh toàn bộ thọ đảng yến hội hiện trường liền bị sáng loáng thân đao phản chiếu sáng lên quân bộ võ vương nhưng không có ký khế hiến tế đàn sư tư cách vương tam tứ âm thanh hung dữ nhắc nhở hàn trần nên tiếp vương tam từ ánh mắt tấm lãnh lạnh giọng trả lời ta bây giờ không phải là lấy quân bộ thân phận của võ vương g ú p đao、Tốt. theo long đô ra tổ quyền thế quý củ đã có tranh luận vậy liền luận võ quyết định sinh tử tất cả phụ vương tam tứ muốn đúng là hàn trần câu nói này hàn có chút run run vai con cơ bắp một thân võ vương tột cùng khí thế càng thêm dọn người sau l ư n g ngưng phát hiện núi cao hư ảnh bắt đầu rơi xuống phi thạch lung la lung lay một cô núi lở sắp đến khí tức khủng bố hoành áp toàn trường triệu diệu thấy thế lộ ra một vòng khinh thường cười nào đến cho dù là quân bộ võ vương lẫn vào đến long đô gia tộc quyền thế lợi ích chi tranh cũng sẽ chết không có chỗ trôn bất quá tinh cấp trung phẩm con dám học người anh hùng cứu mỹ nhân không biết sống chết bạch gia nhị gia bạch đan cũng là vẻ mặt giống như nhau Tiểu tử, ta lại cho ngươi một lần thối lui ra cơ hội vương tam tứ con mắt có chút nhau lại ánh mắt lạnh lùng hung tàn mà nhìn chằm chằm vào hàn trần n à y hỏi một chút đương nhiên không phải là vì nhường hàn trần rời khỏi mà là muốn tại chiến t r ư ớ c g i a o động hàn trần ý chí chiến đấu một khi hàn trần xuất hiện e ngại sợ tâm tình chậm c h ở n cảnh khí phách tượng liền sẽ bị trên diện rộng áp chế đến lúc đó nắm lấy cơ hội một quyền liền có thể kết thúc chiến đấu võ vương đình phong đối phó một cái võ vương trung phẩm làm gì như thế thận trọng trái lại hỏi một cái võ vương trung phẩm bằng cái gì khiêu chiến một cái võ vương đình phong kia tất nhiên là có đầy đủ lực lượng đối mặt vương tam tứ chiến trước tra hỏi hàn trần cũng không trả lời chỉ là hai tay cầm đao trong miệng thốt ra một viên lạnh như băng chữ đến long giống chúc long đao thân nháy mắt biến thành huyết hồng một đầu to lớn đao cương huyết long liền ngưng nhệt ra toàn bộ đao cương huyết long quay quanh tại hàn trần q u a n h thân long đầu vừa v ặ n cùng thân đao trung hợp long trong mắt thần bận phản phất là có được tư tưởng của mình một dạng dâu rồng phiêu diêu đ u ô i rồng tả hữu lắc lư đao cương huyết long chân thật cảm nhận lệ tại tất cả mọi người cảm nhận được một loại tuyệt đối h u ác khí huyết lưu chuyển thậm chí đều có chút nhất thời trở lại l i ê n cả bạch sát dạng này đồng cấp tinh cấp trung phẩm võ vương đều cảm nhận được một loại cảnh ý áp chế sau gáy lông tơ đều không tự chủ dựng lên giống đối mặt vương tam tứ đao cương huyết long không ngừng trương khẩu gà o thét đao ngâm chính là long ngâm cảm nhận được hàn trần đao cương c ủ g bố vương tam tứ khỏe mắt có chút r u t r ơ dậy nhưng hôm nay tên đã trên dây không phát không được đối mặt một cái tinh cấp trung phẩm hắn lại có thể nào sợ chiến vậy liền vương tam tứ chân phải chân sau trưởng có chút nâng lên lấy mũi chân dâm đất đang muốn phát lực lại vào lúc này có người đột nhiên đến thăm thật có lỗi lao bạch ta đến chậm một bước Phái tiểu hàn quá tiểu biết s A i xử ta đây mạch ộ t tặng đám đây sưng, ngươi hắn giả, là cho h lễ, ta mở ra mở o ngươi nhìn một cổ á cái i ngươi chỉ định thích. Dục nói chuyện, liền làm cho người ta đại tiệc bãi. định Vông chuyện, nhấc lên hình vùng lễ vật dương đưa đến tiệc rượu sân đưa rượu chỉ thích. rục cho cự bạch c ta một vật làm lễ phong sắc mặt kinh ngạc hiện tại bầu không khí này là hẳn là biểu hiện ra hạ lễ sao n ô n g dục giống như là mảy may không có phát giác được bên trong sân không khí trực tiếp mở ra to lớn lễ vật h ộ p mù chỉ chờ sẽ mở vào ngoài trong suốt hột mù bên trong đóng gói liền đem bên trong lễ vật hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người kia là một viên tựa như mãng x à như vậy tự đầu đỉnh đầu có cùng loại tê giác như vậy độc giác sừng bên trên quanh quần mắt trần có thể thấy cảnh ý c h â n nguyên dù là to lớn độc giác xà đầu hai mắt nhắm nghiền chết đến mức không thể chết thêm nhưng vẫn là tản ra một loại nguyện cấp hung thú khí tức khủng bố toàn trường tân khách một mặt ngạc nhiên bạch cổ phong cũng giống như thế v ô n g dục cười giải thích nói à đây chính là nghe hồng nguyện cấp hộ có hung thú chủ đầu tiểu hàn chém ta tìm nghe hồng bên kia phải tới bạch cổ phong chấn kinh đến không biết nên nói chút cái gì ánh mắt nhìn về phía hàn trần bạch lao g a tử dùng này cái đầu đỉnh một trăm khoảng nghe hồng thượng nhẫn đầu được hay không hàng chân nhìn chằm chằm cách đó không xa vương tam tứ mở miệng hỏi thăm bạch cổ phong nghe hồng n g u y ệ t cấp hộ q u ố c hung thú chủ đầu giã mạ tàn no họ t ổ s i chủ đầu chương bốn trăm sáu mươi lăm người một nhà chương bốn trăm sáu mươi lăm người một nhà đưa một viên n g u y ệ t cấp hung thú đầu làm thọ thần sinh nhật hạ lễ vẫn là nghe hồng hộ q u ố c hung thú giã mạ tàn no họ t ổ s i chủ đầu trọng yếu hơn chính là huyền võ chiến khu tập một đoàn quân quân trưởng ông dục chính miệng thừa nhận là kêu h à n h đào lập mã chuẩn bị cùng vương triệu hoàng tam đại gia tranh đoạt bạch gia luyện đan kỳ tài bạch anh thanh niên tự tay trả xuống nay nay n a y một cái bất quá tinh cấp trung phẩm quân bộ võ vương lấy ở đâu bản lánh lớn như vậy ở đây tất cả tân khách đều là nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin nhưng ông dục lời nói lại làm cho động sát tâm vương tam tứ cùng triệu d i ệ u sát mặt nháy mắt biến đổi một năm trước giao thừa làm trời thanh long chiến khu động tác lớn như vậy nhãn tuyến đông đảo long đô gia tộc quyền thế tự nhiên cũng có nghe thấy chỉ là đại bộ phận phân người đều chỉ biết thanh long chiến khu một vị võ vương v ư ợ t biên c h ạ m sát nghe hồng một vị thiên tài t h ư ợ n nhẫn cụ thể không hiểu rõ lắm chỉ có chân chính có quân bộ hai mắt mới hiểu vị k vượn biên thanh niên võ vương bất quá vừa đầy hai mươi tuổi một s đau kia tựa i t như trời chiều xuống trước núi dư huy đem toàn bộ nghe hồng hải trùng quanh bầu trời đem chiếu đến đỏ bừng như máu cũng là một đ a o kia đem nghe hồng trên dưới đại nghe hồng đế quốc ngậm một đau chém nát do ngay sau không ít gia tộc quyền thế đều là ngon nghe muốn động nghe nói vị này vừa đẩy hai mươi tuổi thanh niên võ vương cũng không phải là gia tộc quyền thế xuất thân mà lại còn chưa mưu n h ố i một cái tương lai nguyện cấp võ thánh hoặc là nói một cái tương lai cực hạn võ vương này làm sao có thể để cho một đám long đô gia tộc quyền thế nhị được chỉ là đông đảo gia tộc quyền thế còn chưa xuất thủ ở xa bắc hoang nói là cùng ba đại yêu vương trả mạt trượt quân bộ đại nguyên soái ngụy hoang thả ra một câu ai dám tính kế ta quân bộ thiên tiêu ta liền chém nhà ai lão tổ đầu bá đạo sao bá đạo nhưng người nào nhường hắn là ngụy hoang long đô gia tộc quyền thế lập tức q u ý c ụ ai cũng không dám trắng trợn nhưng trong lâm thầm không ít tính toán ra sức hàn trần sở dĩ không có cái gì cảm giác là bởi vì long trấn hải đã đem gia tộc quyền thế những cái tiểu thủ đoạn toàn bộ phận ngăn cách bởi bên ngoài đông đảo gia tộc quyền thế từ đầu đến với dự không o n l i l i ê n biết quân bộ đang toàn lực giữ gìn vị này quân bộ thiên kiêu võ vương tu luyện thanh tịnh chỉ có thể tạm thời từ bỏ đợi đến quân bộ vương lòng cảnh giác lại từ từ kế hoạch không nghĩ tới vị này không ở thanh long chiến khu lợi ngược lại trượt đạt tới long đô còn không hiểu thấu cùng bạch gia có quan hệ vương tam tứ đoán ra thân phận của hàn trần sau mặt mo nháy mắt khó thấy được cực hạn liên cả triệu diệu sắp mặt đều trong nháy mắt biến ảo nhiều lần hiện tại tình huống như vậy đúng là vượt ra khỏi triệu gia tính toán vương tôn trưởng quân bộ từ trước đến nay cũng không lẫn vào gia tộc quyền thế tranh chấp đây chính là ngụy hoa ngụy nguyên soái cùng gia tộc quyền thế võ thánh lập được quy củ vương tam tư sắc mặt t h ă n trầm làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau thế tục pháp luật liền không có lực ước thúc quốc pháp không quản được nguyện cấp võ t h á n h trên đầu ước định cùng quy củ mới là lớn nhất bởi vậy chỉ cần không phải phản quốc trọng tội quân bộ một dạng sẽ không nhúng tay gia tộc quyền thế tranh chấp mà long đô gia tộc quyền thế bên trong bộ phận sự tỉnh toàn bộ phận đều do gia tộc quyền thế tập đoàn mình ước thúc quản lý làm quyền tự trị đại giới long đô gia tộc quyền thế nhất định phải hàng năm phái ra đầy đủ số lượng tiểu bối tham quân phục dịch cùng binh lính bình thường một dạng sông pha chiến đấu đây cũng là ngụy hoang cùng gia tộc quyền thế sáu đại võ thành ước định vương dục nghe tới vương tam tứ nhắc nhở sau nhẹ gật đầu ta chỉ là thay tiểu tử này đưa một thọ thần sinh nhật hạ lễ lại không phải đến giúp hắn đánh nhau càng không biết các ngươi nơi này ra cái gì sự tình bất quá đã tiểu tử này rút đ a u nhúng vào các ngươi gia tộc q u y ề n thế bên trong bộ phận tranh c h ư ớ tất cả hậu quả đều do hắn một mình gánh chịu cùng chúng ta quân bộ không quan hệ vương dục một bộ chỉ là đến ăn dưa dáng vẻ vậy ta an tâm vương tam tứ đáy mắt sát ý lần nữa tăng bọn sau lưng tinh đ ổ cảnh ý ngưng hình ý nặng càng sâu chỉ là hắn còn chưa xuất thủ vương dục liền mở miệng lần nữa bất quá xuất thủ trước đó ta phải nhắc nhở ngươi một chút tiểu tử này cũng không phải là hào tộc thế gia xuất thân căn chính miêu hồng bình dân ngươi hiểu ta ý tứ đi vương tam tứ mặt mo du lên k h ỏ e mắt có chút run dậy quân bộ võ vương cơ bản chia làm hai loại một loại là gia tộc quyền thế xuất thân một loại là xuất thân dân thường chỉ có cái sau mới là quân bộ chân chính người một nhà quân bộ gia tộc quyền thế võ vương dù là quân công lại thế nào h i ề n hách cũng vô pháp ở lại lâu quân bộ đây là vì phòng ngừa gia tộc quyền thế thẩm thấu quân bộ cũng trong quân đội kéo bẹ kết phái kết đảng so tuần làm quân bộ chậm rãi biến thành quyền thế tranh đấu sân bãi thậm chí biến thành mấy cái gia tộc quyền thế công cụ mà mình đối đối với mình người, quân nhưng tương bộ bao là có h như sánh đỉnh thế, thì không e đem quyết quân Nếu quyền một tộc điểm. cái gia bộ so cấp c c h ú thể nào n g i tối cường, cũng bao che nhất chính là cái kia. loại siêu thiên tài, i vấn, nhất xuất cấp quân chính cường, cũng chính Hàng chân loại này xuất thân dân thường siêu cấp thiên tài, càng là quân bộ trọng bộ bao bộ thực lực che là là là đ m bảo vệ đối t ư ợ nói g c thể n ó chỉ cần c h i ế m lý có ở đây không xúc phạm nặng đại quân pháp dưới tình huống cho dù là gia tộc quyền thế sáu đại võ thánh lâm trước cũng không dám trắng trận địa hạ tử thủ đây chính là quân bộ nguyện cấp võ thánh ngụy hoang lực uy hiếp lời nói đều nói đến mức này vương tam tứ có ngốc cũng minh bạch ô n g dục ý tứ hắn ánh mắt nhìn về phía triệu diệu vị trí phát hiện triệu diệu lúc này đã lui đến đám người sau lưng rõ ràng đã bỏ đi ta vương ra thiên kiêu vương phái bị này như yêu xuất thủ trọng thương đ á n h thành phế người làm sao nói vương tam tứ sinh lòng phải ý nhưng trước mặt nhiều người như vậy lại không cam tâm cứ như vậy s á m xịn địa rút đi còn muốn điểm mặt mũi Vương dục nhìn ngữ côn người nói như thế nào ngữ côn n é t miệng lộ r a trắng như tuyết răng cửa lớn chỉ vào hàn trần nói lão hàn là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ ta đều là nghe hắn hàn trần đón lấy đề tài nhục cha người mẹ nên đánh người vương tam tứ tức giận đến mặt mò tái đi lúc này mới vừa rồi còn một mảnh trầm mặc rất nhiều thân khách có người đứng ra nói đến lời công đạo vương tam tứ ngươi còn biết xấu hổ hay không rõ ràng vương phái vũ nhục quân bộ trong biên chế yêu vương trước đây bị đánh thành phế nhân cũng là tự làm tự chịu không sai các ngươi vương ra tử đệ ngang ngược cản dỡ q u a ê n rồi lần này bị giao hấn cũng coi là đại khoái nhân tâm bạch gia tại chúng ta hứa ra từng có đại ân vương tam tứ nếu ngươi sẽ ở bạch lao gia chết thọ đàn bên trên làm ẩu chúng ta hứa ra nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát vương tam tứ ngươi thật quả đáng chúng ta lưu ra đều nhìn không đi tương đồ mọi người đầy đánh chó mù đường từ xưa đến nay đều là mọi người chuyện thích làm nhất đối mặt đông đảo tân khách chỉ trích thống mạng vương tam tứ biết được ở lại chỗ này nữa sẽ chỉ tăng thêm trò cười hôm nay phần này cốt đ ủ ta vương tam tứ nhớ kỹ lưu lại câu này ngoan thoại vương tam tứ lướt đến vương phái bên cạnh đem ôm lấy sau trực tiếp rời đi bạch gia p h ụ đệ triệu diệu chu gia tưởng tự nhiên cũng là theo sát vương tam tứ về sau ly khai bạch gia bạch gia nhị gia bạch đ a n thấy thế cũng là mặt không thay đổi quay người rời đi đã phản bội bạch gia sẽ không có đường rút lui hậu quả chỉ có thể tự gánh chịu con trai của bạch đan bạch tùng cùng với con dâu thấy thế lập tức lôi kéo tay quỵ ở bạch cổ phong trước người ra ra cha ta phản bội bạch ra ta không biết chút nào chương 466, t á bắt chuyển chương 466, t á bắt chuyển có triệu vương tuần hoàng cùng người trong nhà đều tham dự tính toán vây quét sau cổ trường phong đã vô tình chúc mừng t ọ ọ đản không để ý đám người an ủi tại chỗ giải tán thọ yến một đám tân khách lúc này mới ý ý, ý không tôi h cùng bạch cổ phong nói tạm biệt thuận tiện chắc tay cùng hàn trần nói lời từ biệt hốt cái quần mặt hàn võ vương Ta l hứa hứa được, được, được. chỉ a chờ những người khác toàn bộ phận tăng hết mạch cổ phong mới có thể đi đến hàn trần trước người nói chuyện nhìn trước mắt thanh niên mạch cổ phong cảm khái bạc tiên lập tức hai tay giao thăm ra lại muốn hướng phía hàn trần đối đầu bãi tạng hàn trần tay mắt lanh lẹ đỡ một cái b ạ c h cổ phong cánh tay bạch lao gia tử không cần như thế ta cũng là có chuyện nhờ bạch gia mới sẽ ra tay bạch cổ phong lắc đầu c ư ờ i khổ lấy thân phận của ngươi bây giờ muốn một viên mã não hồi hồn đan có rất nhiều người đưa đến trước mặt ngươi hàn t r â n nết miệng cười một tiếng ta bị âu dương tướng quân tinh đ ổ truyền thừa tự nhiên giúp hắn đem năm đó thiếu tình lý còn cho bạch gia mà lại ta cũng không quen nhìn mấy cái hào tộc thế gia uy hiếp ư ớ c hiếp một cái thiếu nữ hôm nay là lao gia tử ngài thọ thần sinh nhật ngài nếu là đại b ạ c ta chẳng phải là muốn gậy ta thọ bạch cổ phong lúc này mới coi như tôi lập tức liền nhìn về phía nâng mình thiếu nữ bạch anh còn không mau cảm tạ hàn võ vương trượng nghĩa xuất thủ bạch anh đa tạ hàn võ vương ân nghĩa thiếu nữ nhìn hàn trần mắt t ầ m mắt cấp tốc rủ xuống túi đầu hạ thấp người nhẹ nhàng thi lễ long đô gia tộc quyền thế đại gia k h u ê t ú đều là tuân theo chế độ cũ hành lễ nữ tử hạ thấp người đại tay một lễ này đủ thấy thành ý hàn trần n i ế t miệng cười một tiếng nhẹ gật đầu bạch sát người đi đan phòng lấy một viên mã não hồi hồn đàn đến bạch cổ phong xuất ra đan phòng chìa khóa bí mật đưa cho bạch sát nay chìa khóa bí mật từ trước đến nay là bạch cổ phong tiếp thân đảm bảo sử dụng chưa hề giao cho qua người bên ngoài bây giờ càng đem chìa khóa bí mật tự tay giao cho bạch s á t nó cử động sau l ư n g ý nghĩa chính là muốn để bạch s á t làm đời tiếp theo bạch gia gia chủ một bên bạch gia đại gia bạch cần thấy cảnh này xấu hổ không chịu nổi địa túi lầu xuống bạch s á t sau khi rời đi bạch cổ phong chủ động m ờ i đã hẳn võ vương hòa vang quân trưởng tự mình đến ta bạch gia trúc thọ vậy ta đây cái lao thọ tinh đã có ra mặt dày mời hai vị cùng nhau dùng yến không biết hai vị có thể nể mặt hàn trần gật đầu đáp ứng đương nhiên có thể vương dục ư ờ i nói lão bạch người ta không cần đến khách khí như vậy n ư u côn ở một bên bất mắn nói lao đầu vậy ta đâu ha ha ha ha, ngưu m i n h đệ muốn thì nguyện ý lưu lại ăn của ta lao già này thọ yến, đồ ăn bao ăn no bao no. Bạch cổ phong cười vắng nói. hắc hắc, ngươi lao nhân này không sai. ngưu côn ngồi bậy xuống dưới. bạch gia đại gia bạch cần thấy thế, vội vàng thúc giục người hầu. thất thần làm gì, cho ngưu yêu m i n h đệ bên trên cơm a. bạch gia người hầu lúc này mới vội vàng hành động. khắc có người làm chuẩn bị xong thọ yến chủ tịch, bạch cổ phong mời hàn trần vông d ụ c ngồi vào vị trí. ta mặt dạn g mày dày an vị chủ bị, xin mời hàn võ vương ngồi chủ khách vị, lao bông ngươi ngồi tay phải của ta bên cạnh bạ thay hẳn võ vương thêm t i ể u c h â m trả tuất ra ra bạch anh nhu thuận gật đầu đứng ở hàn trần bên c ạ n h thân hàn trần vội vàng khoác tay bạch lao ra t ử quá k h á c h khí không cần dặn này nhường bạch anh tiểu thư ngồi vào vị trí liền có thể bạch anh lại trước một bước bắt lợi là hàn võ vương k h á c h khí tại khách quý tại ơ n nghĩa đều là bạch anh phải hàn trần nhìn vương dục vương dục khẽ gật đầu hàn trần liền không tiếp tục yêu cầu cái gì không lâu bạch s á t liền cầm một cái lớn chừng bàn tay kim ti nam hương mục đan hộp trở về bạch sắt trước đem đan hộp đưa đến bạch cổ phong trong tay bạch cổ phong lại đem đan hộp d a o cho hàn trần trong tay hàn trần mở ra đan hộp nhìn một mắt chỉ thấy một viên toàn thân trong ư ớ t b ấ t quá kim ti táo đỏ lớn nhỏ đan dược lặng lặng nằm ở đ a n trong hộp ở giữa không ngừng tiêu tán lấy mắt trần có thể thấy bạch sắt dược lực một cô tựa như bạc hà thanh lương nồng nặc mũi thuốc hút vào xoan mũi sau lập tức khiến người ta cảm thấy thần thanh k h í sảng quả nhiên là linh đan đa tạ bạch lao gia tử hàn trần c h ắ p tay gửi tới lời cảm ơn bạch cổ phong hòa ai cười nói xa gọi ta bạch gia ra, ra là tốt rồi cô giục liếp mắt bạch cổ phong lao giả ngươi cũng biết l còn tưởng rằng ngươi và nhà sĩ giống như hòn đá vừa thúi vừa cứng b ạ c h cổ phong không thấy v ô n g rụp ánh mắt khác thường hắn mặc dù bất thiện cùng người giao tế cũng rất ít lôi kéo định b ợ người khác cũng không đại biểu hắn nó t c ả b ạ c h gia năm đó đỉnh phong thời điểm thế nhưng là kém một chút liền đưa thân đỉnh cấp gia tộc quyền thế, về sau suy bại không phải là bởi vì luyện đan thuật sùng dốc mà là bạch gia tối cường l a o tổ vào mình cho dù là luyện đan thế gia cũng phải có hào cường toa c h ấ n không phải cũng chỉ là trong mắt người khác đan phòng kho thuốc mà thôi hàng chân loại này t i ê n kêu kỳ tài chịu vì tôn nữ mạch anh ra mặt khẳng định cũng là không đành lòng thương hương tiết ngọc đây không phải là được đại lực nắm chắc chẳng phải là hưởng phí mù r ồ i hắn bạch cổ phong sống nhiều năm như vậy hàn võ vương sau đó ta liền làm cho người ta định ra một phần khế ước ngươi cùng bạch anh chính thức ký khế liền có thể thiếu nữ bạch anh nghe đến lời này lông mi có chút run dày đáy mắt lướt qua mấy phần dị sắc hàn trần lại vội vàng qua tay chỉ là vì tìm lý do cũng không phải là nghĩ chiếm bạch tiểu thư tiện nghi bạch cổ phong sắc mặt nghiêm nghị luyện đan sư từ lúc vừa ra đời vận bệnh liền đã quyết định cùng nó nhường bạch anh cho những cái kêu lão không chết t ụ bệnh còn không bằng vì hàn võ vương thành tựu võ đạo nay hàn trần lại một lần nhìn về phía ước dục ô ớ c dục cuối cùng mở miệng luyện đan sư mặc dù thân phận quý giá nhưng hạ chàng đều rất thê thảm không phải vì người khác luyện đan mà chết chính là biến thành kéo dài luyện đan sư huyết thống sinh dục công cụ nếu n g ư ơ i thương yêu bạch anh tiểu tử này nghi liền hảo hảo an trí nàng dù là treo cái tên cũng có thể làm cho nàng miễn hết rất nhiều phiền p h ứ c bạch cổ phong thấy hàn trần vẫn đang do dự liền lui bạch r a đại gia bạch c ấ n nhất b ạ c h cùng bạch tung một nhà thậm chí là tam gia bạch hiệu cùng bạch duyệt chỉ để lại bạch sắt cùng con trai của bạch sắt bạch trí lam chỉ chờ trong chàng chỉ còn lại hắ bạch cổ phong mới mở miệng lần nữa chúng ta bạch ra cựu truyện kim đan tinh đồ bạch anh đã tu tới bắt chuyển tương lai chỉ cần ba năm nhất định có thể thành t i ể u i ể u truyện đến lúc đó hàn võ vương chỉ cần đặt vào cựu truyện kim đan liền có thể thành t i ể u nguyện cấp võ thánh cảnh nghe nói như thế dù là ông dục cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi hắn biết được bạch anh tu luyện bạch ra cựu truyện kim đan tinh đồ thiên phú cực cao nhưng không nghĩ tới bạch anh đã vậy còn quá nhanh liền tu đến bắt chuyển nếu là tin tức như vậy để lộ k ê m n u đồ bạch anh cũng không phải là triệu vương tuần h o à n như vậy nhất lưu gia tộc về thế bạch cổ phong dứt lời lại nhìn mắt tôn nữ bạch anh bạch anh lập tức bước tới rót đầy chén rượu hai tay p h ụ n đến hàn trần trước mặt có lẽ nghĩ tới hiến đan thời điểm xấu hổ thiếu nữ hai gò má có chút lướt lên một tia tiểu nhuận phấn hồng thanh â m cũng nhiều mấy phần run dày tráng bạch anh nguyện vì hàn võ vương hiến đan cũng cầu hàn võ vương che chở nhìn hàn trần không t i ế p liền muốn u ố n gối g quỳ xuống hàn trần lúc này mới đưa tay nhận lấy thiếu nữ chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch đặt vào k i u chuyện kim đan liền có thể thành tự nguyện cấp võ thành cái gì hắn cũng không thèm để ý chỉ là nếu như treo cái tên liền có thể xoay chuyển một cái thiếu nữ bi thảm bận bệnh cớ sao mà không làm chương bốn trăm sáu mươi bảy trung ương quảng trường chương bốn trăm sáu mươi bảy trung ương quảng trường hàn trần bốn là muốn phải là treo cái tên nhưng hắn quá coi thường hiến tế đan sư kỳ thế hàn tiểu hữu kỳ thế bạch anh liền là người của ngươi về sau nếu là võ đạo bình cảnh không cần phải k h á c h khí cứ việc nhường bạch anh giúp ngươi một tay mặt khác nếu là bạn của ngươi thân nhân bệnh nặng nguy vong cũng có thể nhường bạch anh xuất thủ vì đó luyện chế cứu mạng linh đan chỉ là luyện đan sư luyện dược là coi tự mình là thành đại dược t i cho nên mỗi luyện chế một lần linh đan liền sẽ hao tổn một bộ phận phân nhục thân linh vận cũng chính là thọ nguyên cho nên trừ không tất yếu nếu không hàn tiểu h ư u vẫn là phải nhiều che chở b ạ c anh dù sao nàng nhưng quan hệ đến hàn tiểu h ư u võ thánh bình cảnh thật diệu kết thúc bạch cổ phong thân thiết lôi kéo hàn trần tay liên tục g i à n dò minh bạch hàn trần gật đầu đáp ứng hắn căn bản không có ý định nhường bạch anh hiến tế mình luyện dược kết đan dù sao tổn hại người khác thọ nguyên tăng thêm võ đạo sự tỉnh nghe liền có chút tám ô n hiện tại đáp ứng chỉ là vì nhường bạch cổ phong yên tâm thời gian không còn sớm chúng ta nên trở về n g ư ơ i đúng lúc tại long đô ở hai ngày các loại mở xong hội lại đi đi v ư ơ n g g ụ c nhìn thời gian đã mười giờ hơn liền mở miệng nhắc nhở tuất b ạ c h ra ra kia chúng ta liền đi trước hàn t r ầ n lên đường cáo tử b ạ c h cổ phong thấy thế vội vàng phân phó mạch anh b ạ c h anh ngươi liền theo hàn võ vương đi trước đi bay đầu ta đem ngươi đồ vật cùng ký khế lễ toàn bộ phận gửi cho ngươi thiếu nữ tuận h theo địa gật đầu đáp ứng vân vân cùng ta trở về hàn t r ầ n mặt mũi hoang mang là a ký khế đan sư giống như tắt nước ra ngoài khẳng định phải đi theo chủ tử của mình mạch cổ phong nhẹ gật đầu không thể không không bạch tiểu thư có thể tiếp tục lưu lại bạch ra không có quan hệ ta không thèm để ý những này h à n trần vội vàng k h o á t tay như vậy sao được ý k h ế còn lưu tại trong tộc cái này há chẳng phải là nhường lòng đô cái khác gia tộc quyền thế trò cười chúng ta bạch ra không giữ chữ tín hoặc nói hàn tiểu hữu trướng mắt chúng ta bạch anh luyện đan thiên phú ghét bỏ nàng cùng ở bên cạnh phiền phức bạch cổ phong t r a o mày thần thái trước nay chưa có nghiêm túc không có được thôi kia liền cùng ta trở về h à n trần thấy thế đành phải trước gật đầu đáp ứng bạch cổ phong thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm theo cho dù mang toàn ra vô cùng cao hứng đem hàn trần ôm giục bạch anh như côn một nhóm đưa ra bạch già phụ đệ mắt thấy hàn trần dẫn bạch anh lên u ô n giục chuyến đặc biệt không bao lâu liền đi xa chỉ chờ xe hoàn toàn biến mất không thấy bạch cổ phong thu hồi cái nhìn mắt già chưa phát giác ở giữa liền có chút phiếm hỏng nước mắt lấp lõe bạch sắt biết phụ thân qua nhiều năm như vậy một mực cùng bạch anh người thân nhất cũng nhất là kỏi niệm bạch anh sau này đừng ra liền mở miệng an ủi cha qua nhiều năm như vậy ngươi một mực lo lắng bạch anh tương lai bây giờ nàng rốt cục có một tốt kết cục ng bạch cổ phong thở dài bạch anh là ta từ nhỏ nuôi lớn nàng tính cách nhìn như đơn thuần kỳ thực có thể n h ấ t nhìn rõ lòng người cho nên hiểu chuyện làm cho đau lòng người nàng kỳ thật không bỏ bạch ra lại lại sợ ta thương tâm cho nên mới không có toát ra nửa điểm không bỏ nhưng càng như vậy ta lại càng đau lòng hy vọng kia hàn trần là cái lương nhân có thể thiện đái mạch anh bạch cần cười nói cha ngươi cứ yên tâm đi ngươi không tin được hàn võ vương còn không tin được ông dục lão quân giải sao hắn cái gì thời điểm đối một cái quân bộ tiểu bối như thế vẻ mặt ôn hòa qua bạch cổ phong không nói gì chỉ là lạnh lùng tạo một mắt con trai của đại bạch cần bạch cần nủ cười trên mặt lập tức n g ư n g kết giới cười lên v ề phần từ đầu xem kịch nhìn thấy đuôi bạch hiểu vẫn như cũ cắn hạt dưa trên mặt cười hít mắt lao tam về sau ngươi liền phụ tá lao tứ chủ trì bạch ra đi sớm mấy năm ta t r ư ớ n g mắt ngươi định nọt luẩn túi thủ đoạn bây giờ xem ra là ta giả ánh mắt không bằng ngươi trải qua lần này đại biến b ạ c h cổ phong tâm cảnh không giống lúc trước lao tam đại ca bạch cần khó có thể tin bạch g i a tam ra bạch hiểu sở dĩ bất cần đời chỉ là bởi vì thời gian trước bởi vì vì một kiện sự tình cùng bạch cổ phong ý kiến trái ngược đại xảo một đỡ bạch cổ phong liền trực tiếp xóa đi bạch, Hiểu trong tay tất cả bạch gia sàng nghiệm nhường nó phản bất hối lỗi từ đó về sau bạch hiệu là được bạch gia bất cần đời người một mực đang âm thầm ẩn nút cười nhìn bạch gia phong vân thật nếu bàn về trí thông minh thủ đoạn bạch hiệu tuyệt đối là bạch gia đệ nhất nhân cha những năm này ta lắng đọng xuống cũng muốn không ít năm đó ngài giáo hấn được không sai nếu như một mực l u ồ n túi tính toán cuối cùng sẽ chỉ mua dây một mình vị tiên h à n võ vương sở dĩ chịu vì bạch gia xuất thủ ta cảm thấy thương hương tiếp ngọc kỳ thật cũng không nhiều càng nhiều hơn chính là tán đồng ngài nhân gia kiên trì cùng bậc cường không phải hắn làm sao lại đưa một viên dạ m à tạ no họ rổ xi、si、chủ đầu tại nhiều khách như vậy trước mặt tự bộ thân phận bạch ra chưa hề thua thiệt qua quân bộ quân bộ tự nhiên sẽ không thua thiệt bạch ra cái gọi là thực tình đổi thực tình chính là đạo lý này nghe đến lời này bạch cổ phong mắt giả có chút sáng lên nhìn về phía bạch hiểu Tốt, những năm này ngươi phát triển rất nhiều bạch ra bộ này gánh nặng liền giao cho ngươi cùng lao tứ bạch hiểu trên mặt lại không phía trước lười biếng tùy ý, ánh mắt khẩn thiết sáng tỏ cha ngươi yên tâm ta nhất định không rơi bạch ra cửa nhà trên xe hàn trấn do dự thật đâu mới tận lực ngay trước thiếu nữ bạch anh mặt hỏi thăm ông d ũ n ông quân trưởng ta tại long đâu ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có ta một đại nam nhân không quan trọng nhưng bên cạnh còn có một nữ nhân cho nên có thể không thể trước tiên đem bạch anh an trí đến các ngài hoặc là an bài vào địa phương khác vấn đề này tự mình hỏi bị thiếu nữ biết nhất định sẽ nhường thiếu nữ thương tâm cho nên còn không bằng ở trước mặt hỏi thăm đem nan để bức cho ông dũng n g d ũ cười cười n g ư ơ i yên tâm tổng tư lệnh bộ phận đã tại long đô cho ngươi đặt phê một cái chỗ ở ở hai người dư sải ta dẫn ngươi đi đặt phê hàn trần ngạc nhiên thực lực đạt tới trình độ nhất định quân bộ người một nhà quân bộ trừ lao bà không cho an bài bên ngoài còn lại cái gì đều có lại nói tiểu anh đã là ngươi ký khế nam sư ta tới an bài tính là chuyện gì xảy ra giống cái nam nhân một dạng chịu trách nhiệm vương dục ổn thỏa điếu ngư lại ngồi ở h à n trần bên cạnh thiếu nữ vội và nói nếu như hàn võ vương cảm thấy phiền phức của ta tùy tiện an bài một chỗ ta đều làm được nhìn xem nhiều nghe lời hải tử không biết chân quý vương dục hành một mắt h à n trần h à n trần bất đắc dĩ địa còn một cái xem thường tiêu như côn ngươi dù sao cũng phải tìm một chỗ an bài cho ta đi cái này đương nhiên này nêu yêu miệng cùng nhân tiện trước làm đi chúng ta tập một đoàn quân luyện tay một chút p h ú t chốc xe tại long đô trung ương quảng trường đối diện một tòa dương lâu dừng lại long đô trung ương quảng trường thuộc về long đô một vòng điểm trung tâm ngôi trời sớm trên đều có toàn quốc các nơi du khách đến đây tham quan lễ nâng cờ mà tòa tiểu dương lâu ngay tại long đô trung ương quảng trường mà lại nơi này tiếp giáp quốc gia mấy cái quốc chính sành trọng yếu hành chính bộ p h ậ n môn thuộc về cơ yếu bên trong cơ yếu chi địa cho dù là đỉnh cấp gia tộc quyền thế cũng không tư cách n ú n g trả nơi này thậm chí tiểu dương lâu bên ngoài còn chuẩn bị trang bị hai tên hà thương thật đạn lính gác người đồng chí tốt nơi này cấm chỉ tới gần hàng trần cùng bạch anh vừa xuống xe một lính gác liền tiếng nói nghiêm túc cảnh cáo nói chương bốn trăm sáu mươi tám hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng chương bốn trăm sáu mươi tám hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng dương lâu hết t hệ tầng bốn lầu một là phòng khách phòng bếp phòng vệ sinh lầu hai là phòng ngủ chính phòng ngủ khách thư phòng lầu ba là mây thạch quan tường thất lầu bốn để đó không dùng có thể tùy ý chủ nhà trang trí về phần mái nhà t ấ m mắt q hóm đ ạ c chứa rụ tre nắng cùng ghế nằm ở phía trên quan sát trung ương quảng trường lễ nâng cờ là không quá tốt nhất dương lâu mặc dù không bằng bạch gia phụ đệ lớn như vậy nhưng vị trí địa lý lại là bạch gia phủ đệ xa xa không thể xếp bằng hàn trần trước c h ụ p tầng đi thăm các tầng lầu sau đó liền đem phòng ngủ chính ủy nhiệm cho thiếu nữ đêm nay ngươi ngủ chỗ này đi Tốt. b ạ c h anh lông mi có chút run lên mặc dù trực tiếp đáp ứng nhưng thoạt nhìn như là có lời muốn nói làm sao vậy hàn trần bén nhạy đã nhận ra thiếu nữ tâm tư b ạ c h anh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên bây giờ ta vừa mới tu tới bắt chuyển cảnh ý kim đan cũng không tính quá hoà mỹ sớm nạp đan lời nói hiệu quả hội giảm mất đi nhiều đương nhiên ta không phải tại cự tuyệt hàn võ vương chỉ là vì hàn võ vương tương lai võ đạo cân nhắc nếu như hàn võ vương t i ê n trì bạch anh nhất định sẽ thật tốt trợ hàn võ vương một chút sức lực a hàn trần đại khái nghe được bạch anh trong lời nói ý tứ không hợp thói thường bạch anh lập tức động tất hàn trần trần kinh giải thích nói luyện đan vốn là âm dương điều hòa chi thuật nhường các loại đại dược dược tính kim d u n g hoàn mỹ thanh đan chúng ta bạch ra cựu chuyện kim đan tinh đột thì là lấy nhân thân bì l ô nam tử sửa đổi dương kim đan nữ tử sửa đổi âm kim đan cho nên bạch ra nam tử luyện đan sư một dạng đều là cùng nữ tính cường giả ký khế ước mà nữ tự luyện đàn sư thì là cùng nam tính cường giả ký khế ước lấy chính dương tư âm lấy chính âm bộ dương khiến người thân đạt tới âm dương điều hòa thành đan trạng thái nhờ vào đó bài trừ võ đạo bình cảnh hàn võ vương bây giờ khí huyết bao nhiêu hàn t r â n trả lời t á m thập nhị b ạ c h anh thoáng suy nghĩ một chút nếu là hàn võ vương đêm nay nạp đan ta có lòng tin đem hàn võ vương khí huyết tăng lên tới chín mươi chín thậm chí trực tiếp phá cảnh trở thành võ thánh hàn t r â n nghe xong có chút s ứ n g sở ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào trước người đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ hung hăng nuất xuống một n g ụ n nước bọt một đêm liền có thể khiến người ta từ tinh cấp trung phẩm. trực tiếp tăng lên tới gần võ vương đ ỉ n h phong còn sát xuất trực tiếp thành thánh này cũng quá kinh khủng chắc không được triệu vương hai nhà vì đạt được mệnh anh m ặ t cũng không cần đối mặt hàn trần lửa nóng sáng lời ánh mắt thiếu nữ hai gò má mặc dù có chút phiếm hồng nhưng vẫn chưa trốn tránh ngược lại cố ý hết sơ h i ể n bộ ngực quy mô thậm chí chủ động bước tới khoảng cách của hai người nháy mắt rút ngắn hàn trần ngửi được một cỗ mùi thơm nào ngạt mùi thuốc từ thiếu nữ thân bên trên tán phát mà đến nay trùng dược hương cũng không có câu lên trên sinh lý du cầu ngược lại đem hàn trần tu hành đại muốn triệt để kích phát ra tu hành đại muốn cùng sinh lý dục cầu cùng loại nhưng cái trước muốn so cái sau càng thêm khó mà nhấn lại hàn c h â n chỉ cảm thấy thân thể giống như là nổi lên một b ă n hỏa toàn thân khô nóng khó nhịp h á n cơ hội là không tự chủ được tiến về phía trước một bước thế là cùng thiếu nữ lại không khẽ hở chỉ là do ở thân cao t r ê n l ệ n h quá lớn h á n được t ú i đầu thiếu nữ được nửa cái đầu cho dù biết được tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h thiếu nữ cũng vẫn không có lùi bước hoặc là é、e、lệ nàng nâng lên một t r ư ơ n g tinh xảo gương mặt xinh đẹp cánh b ớ m như vậy lông mi bay lên trên giường có chút run rẩy một đôi sáng tỏ trong suốt đôi mắt đẹp đón hàn trần ánh mắt nóng bỏng môi anh đào có chút mấp máy có thể mà lại không có bất luận cái gì tác dụng v ụ vây anh một cô vô hình khí thế từ hàn trần thể nội bộ phát quần quận khí huyết tượng như nổ tung ở trong kinh mạch điên của ngữ chuyển hàn trần cảm giác trong thân thể mình tựa hồ có một đầu đói tham lam hông thú điên cùng mà sẽ bắt lồng n ự c muốn phá thể mà ra đáy mắt của hắn tơ máu lan tràn ánh mắt phản phất muốn đem bạch anh toàn bộ n u ố t vào đại thủ khó mà tự chế hướng lấy bạch anh tìm kiếm thiếu nữ tầm mắt có chút vung ô xuống cánh bướm như vậy lông mi hướng phía dưới khép lại chỉ là nàng cũng không có chờ đến bất luận cái gì t h u bạo động tác ngược lại đầu đ ỉ n h có chút trầm xuống để lên một chỉ ấm áp đại thủ tại ta chỗ này ngươi không cần như vậy hiểu chuyện thích hay không thích nguyện ý cùng không nguyện ý đều có thể tùy ngươi làm chủ hàng trần giọng nói chấm thấp đại thủ đốt đốt thiếu nữ đầu sau quay người rời đi ta nhường ngươi ở phòng ngủ chính nhưng không phải là vì ám chỉ ngươi cái gì hảo hảo ngủ đi bạch anh đứng tại chỗ lăng lăng nhìn xem hàn trần bóng lưng trừng mắt nhìn trả lời thật là ta bản thân sẵn sàng a hàn trần lảo đảo một cái kem chút nằm xuống lưng của hắn đối thiếu nữ trầm mặt nói cảnh cáo ngươi một sự kiện không muốn tùy ý chọn đ ù a một cái nam nhân nếu không hậu quả ngươi tiếp nhận không được thật sao thiếu nữ cười nhẹ nhàng nói ta còn rất muốn thử xem cái gì hậu quả đâu hàn trần lạnh nhạt mặt mo lên lầu ba phốc phốc chỉ chờ không thấy hàn trần thiếu nữ mới nhị n cười không được ra tiếng tỉnh dậy đi nhi em hai lầu ba quan t ư thất hàn trần xếp bằng ở quan tưởng trong phòng mặc dù là nhắm chặt hai mắt nhìn như đã tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái kỳ thực từ ánh mắt sống động biểu hiện đến xem khẳng định còn đang vì sự tỉnh vừa rồi h ả o não đáng chết bạch ra nguyện ý thiếu nữ nguyện ý liền chính hắn một cái đại ngu ngốc vì trong lòng một chút chấp nghiệm trả m ớ c liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp có ăn thì có thể làm gì tặng không võ vương đỉnh phong cảnh đều không cần trang cái gì ấm nam người tốt thiết lập nhân vật muốn không hiện tại xuống dưới trọn vẹn vấn tâm một tiếng đồng hồ hàn trần mới tính tiến vào chiều sâu minh tưởng bắt đầu quan tưởng tinh đồ ngày thứ hai trước kia hắn lên lầu bốn quan sát trung ương quảng trường nghi thức c h à o quốc kỳ trời không sáng toàn quốc các nơi du khách liền hội tụ ở này vốn cho là chỉ là một trận thường thường không có gì lạ lễ nâng cờ nhưng theo hộ kỳ đội nghi trượng nệm bước chỉnh tề nghiêm trọng bộ pháp sau khi xuất hiện chật trội biển người liền lại không dị thanh quốc ca tấu hưởng cờ xí bay lên theo húc nhật tấm áp quang mang chiếu sáng cả trung ương quảng trường cơ hồ tất cả tận mắt lễ nâng cờ đám người đều là l ễ nóng danh trọng đây chính là lang quốc dân tộc lực ngưng tụ cùng cảm giác tự hào phóng nhãn toàn bộ thế giới lại không có bất luận cái gì một cái quốc gia quốc dân có thể như thế yêu quý mình quốc gia xem hết lễ nâng cờ hàn trần mở điện thoại di động lên thói quen đổ bộ quốc gia bảo khố u a n phương nhìn xem trọn vẹn một trăm điểm cống hiến có chút sầu mượn không biết nên đổi chút cái gì đổ v ậ địa mạch nóng hơi thở mỗi tháng mỗi người đều nhất định có hối đoái mức hàn trần sớm đã dùng hết hàn trần gọi điện thoại hỏi thăm ứng dụng ứng d ụ n mắng tiểu tử ngươi đều có hiến tế đan sư còn phải hỏi ta đương nhiên là hỏi bạch anh a để cho nàng tìm mấy loại bảo khố đại dược giút ngươi luyện chế một chút linh đan không phải tốt nhưng luyện đan hội hao tổ hàng chân cao mày nói vương dục chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói t i ể u tử ngươi thật đúng là đối luyện đan sư không có cái gì hiểu rõ à chỉ cần không phải quá nghịch t i ê n linh đan hay là cường độ cao địa liên tục luyện chế linh dược linh đan cũng sẽ không xảy ra vấn đề khác nhau thì tương đương với có tiết chế lấy máu c ũ n g bị người đâm một đau không tin chính ngươi hỏi một chút mạnh anh mà lại ngươi được minh bạch luyện đan sư cực kỳ hy hữu bí giá cho nên mặc cho hà gia tộc cũng sẽ không nhường kỳ xuất đi vì đại dược t à i nguyên mạo hiểm cho nên mạnh anh cô gái nhỏ này sau này ăn uống chi phí liền toàn bộ nhờ ngươi tới cung dưỡng coi như không vì chính ngươi ngươi cũng phải hỏi một chút nàng cần dùng đến cái gì đại dược bồi bổ đừng cảm thấy mình ăn tiệt h ỏi mạnh anh như vậy luyện đàn kỳ tài trăm năm khó gặp một lần tiểu tử ngươi l ư ợ m cái đại lậu hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng lấy bảo đảm ngươi về sau có hưởng dụng không hết diện dụng chương 469, đại dược chương 469, đại dược đúng vậy chúng ta luyện đàn sư xác thực cần đại dược bồi bổ mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên nó bản chất cùng phổ thông võ giả kỳ thật không có cái gì khác nhau dù sao tất cả võ giả đều có thể mượn nhờ đại dược tăng thêm bất quá hàn võ vương không cần lo lắng cho ta các loại bạch g a ký khế l ê đưa tới đầy đủ ta dùng rất lâu rồi bạch anh nhàn nhạt cười một tiếng dạng này a hàn trần sờ lỗ mũi một cái có chút lung túng bạch anh thông minh thông thấu một cái nhìn ra hàn trần còn có lời muốn nói hàn võ vương còn có chuyện khác muốn hỏi hàn trần n i ế t n i ế t miệng lúc này mới lên tiếng trong tay của ta có chút điểm công lao muốn hôi đoái một chút thích hợp trời t à i địa bảo cho nên muốn để ngươi giúp ta tham mưu một chút sau đó lại cường đ i ệ u nhắc nhở tuyệt không phải ám chỉ ngươi cho ta lượt đan tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều bạch anh điểm n h ạ chán bất quá đang chọn phối đại dược trước đó nếu như dược tính đang cùng cùng tinh đồ thuộc tính trái ngược xem muốn tu luyện hiệu suất liền giảm mạnh mà một khi nhiều chủng dược tính tại thể nội tương xung tương khắc khí huyết vận chuyển liền sẽ xảy ra vấn đề nếu là đại lượng dược tính chấm tích còn sẽ hình thành đường sông chấm tích bùn các hậu quả làm võ giả thiên phú hạn mức cao nhất biến thấp võ đạo bình cảnh biến nhiều chỉ có hiểu hàn võ vương thể phách tình trạng ta tài năng đối chứng t u y ể n dược dạng này đã khả năng giúp đỡ hàn võ vương tiêu trừ thể nội dược tính trầm tích lại có thể nhường hàn võ vương nhanh chóng hấp thu những n à y đại dược dược lực hàn trần nghe xong một bộ này lý luận mừng rỡ ngồi xuống vậy ngươi nhanh xem cho ta một chút bạch anh khéo léo ngồi ở hàn trần đối diện r ô i ra trắng hành như vậy ngọc thủ dùng bàn tay d á n sát vào hàn trần tay lòng bàn tay đôi mắt sáng nhạy nháy xin mời hàn võ vương nhắm mắt tinh tâm hàn trần làm theo phúc chốc hắn liền cảm giác lòng bàn tay độ nhập một cô tinh thuần đồng nặc chân nguyên cỗ này chân h á n toàn thân tế b à o liền hưng phấn mà run r u dậy giống như đầu lĩnh đói khát khó nhịn sỏi đói không kịp chờ đợi muốn tiếp thu b ạ c h anh chân nguyên sớm nghe nói luyện đan sư bản thân liền là một viên nhân thân linh đan khí huyết như đại dược dược lực có thể trực tiếp bị luyện hóa tăng thêm không nghĩ tới d i nhiên là thật cũng đang bởi vì luyện đan sư khí huyết cùng đại dược dược lực giống nhau cho nên có thể rất nhẹ nhàng địa thẩm tấu đến huyết đục chỗ sâu thậm chí tế bào cấp độ mặc dù hàn trần là từ từ nhắm hai mắt nhưng có thể rất rõ ràng địa cảm thấy được mạch anh chân nguyên tựa như từng đầu tơ mỏng ở trong cơ thể hắn du đã trôi nổi do xét mặc trên người thể tất cả mười n ă m phút sau bệnh anh trực tiếp t ắ t đứt lòng bàn tay chân nguyên cung cấp hàn trần thân thể đã sớm không kịp chờ đợi thoáng qua liền đem tồn tại xuống bệnh anh chân nguyên hấp thu sạch sẽ ba ba ba vẹn vẹn chỉ là một chút chân nguyên hàn trần toàn thân khớp xương liền lốp bốt địa trầm độ không ngừng trong ngoài trên dưới sáu m ư ờ i vạn bức hỏa tế bào cùng nhau bành trướng b i n lớn khí huyết vậy mà tại chỗ tăng trưởng một cái điểm nay đã là bởi vì bệnh anh chân nguyên có thể so với đỉnh cấp đại dược lại bởi vì bệnh anh dùng chân nguyên kích phát rồi hàn trần trên thân thể chưa hoàn toàn tiêu hóa tất cả chủ dược lực n ặ n tích đợi đến khí huyết bình phục trong thân thể bộ phận biến hóa rất nhỏ toàn bộ phận kết thúc hàn trần mí mắt mới có chút r u lên mở mắt chứ có thể cảm nhận được thể nội phong phú sung mãn lực lượng bên ngoài còn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể tựa hồ lập tức nhẹ nhom thông suốt không ít quả nhiên thần kỳ hàn trần từ đáy lòng tán thưởng m ạ c h anh điểm cười rạng rỡ tiếp xuống có thể tuyệt thuốc Tốt. hàn trần lấy điện thoại di động ra đổ bộ quốc gia bảo khổ lưới chỉ chờ nhìn thấy hàn trần tính danh đằng sau treo một trăm điểm công hơn sau luôn luôn ổn trọng điểm tính thiếu nữ không khỏi mở to con ngươi trong suốt sáng n ờ i một trăm điểm công hơn t ứ ba bạch sát nhiều nhất thời điểm công vân cũng mới chỉ có hơn ba mươi điểm nhưng nên kiếp sợ xa không chỉ điểm công lao hàng trần hối đoái quyền hạn cùng cực hạn võ vương nhất trí cho nên rất nhiều đỉnh cấp đại dược đều ở đây hối đoái tên trong mắt long g i á c mục i á n g mây bạch quả kim ti bạch mọc trúc d i ê n vĩ hòa t h ạ c dịch những này đã từng chỉ là nghe nói qua đỉnh cấp trời t à i đỉnh cấp địa bảo bây giờ vậy mà toàn đều có thể hối đoái địa mạch nóng hơi thở nhất là nhìn tới địa mạch nóng hơi thở loại này quốc gia nghiêm ngặt quản không t ự c phẩm địa bảo đều có thể tự do hối đoái sau mạch anh trong mắt khó được toát ra một tia khát vọng người muốn cái này ta cho ngươi đổi hai bình. hàn trần nhìn ra thiếu nữ ý nghĩ dự định tiêu hao tháng sau hồi đoái mức giúp thiếu nữ h ồ i đoái hai bình. b ạ c h anh liền vội vàng lắc đầu. đ ị a mạch nóng hơi thở là cả làm tinh duy nhất một loại không có bất luận cái gì tác dụng phụ trời t à i địa b ả o hàn v õ vương so với ta càng cần hơn. hàn trần biết miệng cười một tiếng không cần k h á c h khí ta dùng không ít hiện tại hiệu quả đã lớn không bằng trước đó hẳn là có tính k h ắ n g dược. b ạ c h anh giải thích đ ị a mạch nóng hơi thở tất nhiên h ạ lình năng còn được gọi là làm tinh sữa tươi không phải ngươi thân thể có tính thắng dược mà là lượng nhu cầu lớn hơn. vậy nên ngươi hiện tại dùng nó. so với ta dùng nó càng tốt hơn một chút hàn trần tỉnh cầu tháng sau hối đoái hạn mức giúp b ạ c h anh đổi hai bình địa mạch nóng hơi thở cảm tạ hàn bó vương b ạ c h anh vội vàng hạ thấp người cảm kích mặt tươi cười tràn đầy vui sướng vậy ta hối đoái chút cái gì đại dược tương đối tốt hàn trần hỏi thăm b ạ c h anh trả lời trước hối đoái diên vĩ hòa thạch dịch kim ti mạch ngọc trúc trời tinh thạch kim tiểm sát này mấy loại đại dược thuận tiện đi hàn trần không có quá nhiều khách lý đội mạnh anh nói tới bốn loại đại dược tổng cộng hao tôn bốn mươi điểm công vân bình quân xuống tới một gốc cũng là mười điểm công vân không tính tiện nghi nếu như hàn võ vương tín nhiệm ta đại dược đưa tới về sau xin cho ta thay xử lý ta đảm bảo đem các loại đại dược phát huy ra lớn nhất hiệu quả đến Bạch anh tự đề cử mình trong mắt sáng tràn đầy kích động hiển nhiên muốn tại hàn trần trước mặt chứng minh bản thân năng lực hàn trần nhìn ra thiếu nữ ý nghĩ không đành lòng đả kích thiếu nữ tính tích cực làm theo khả năng nếu là có tổn hại thọ nguyên tinh khí rất không cần phải Ừm. Bạch anh n u thuận gật đầu về sau xưng hô có thể tùy ý điểm ngươi có thể gọi ta hàn trần suy nghĩ nên gọi cái gì phù hợp hàn trần ca vậy anh lông mi run dậy ôn nu hỏi thăm khi ta bảo ngươi hàn trần ca có thể gọi ta tiểu anh người trong nhà đều gọi như vậy b ạ c h anh sớm thay hàn trần nghĩ xong xưng hô t ố t đã kêu tiểu anh hàn trần thuận miệng đáp ứng vừa đổi xong đại dược hàn trần liền nhận được ông dục điện thoại của đối phương mời hắn tiến về huyện võ chiến khu tập một đoàn quân nơi ở tham quan nói là tham quan nhưng thật ra là đi làm gì hàn trần lòng dạ biết rõ nghĩ đến từ trại an dưỡng ra liền không có rất tốt hoạt động qua g â n cốt liền vui vẻ đáp ứng chờ hắn ngồi chuyến đặc biệt đến tập một đoàn quân trụ sở lúc liền thấy trụ sở cửa vào đã liên hệ hoan n g h ê n thanh long chiến khu tuần biên võ vương đội trưởng hàn trần đến đây quân ta tham quan luận bản hồng sắc quảng cáo chuyến đặc biệt lôi kéo hắn một đường xâm nhập trụ sở trực tiếp ngừng ở trụ sở bên ngoài diễn võ trường trong diễn võ trường vô số binh sĩ mong mỏi một đ á m tập một đoàn quân tuần bên i cạnh t i n h cấp võ vương càng là ma q u y ề n sát trường vô dụng tự mình đi đến diễn võ trường cổng tiếp hàn trần xuống xe chỉ chờ tiến diễn võ trường tất cả binh sĩ đều là ánh mắt ổng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào hàn trần t â n ảnh bắt đầu v chẳng những không có nửa điểm yếu bớt ngược lại càng phát ra nhiệt tình vang ộ i chương 470, t b ố n chọi một chương 470, t b ố n chọi một chỉ là hiện trường các binh sĩ vỗ tay càng nóng liệt đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương bọn họ chiến ý liền càng m á h liệt các đại chiến khu âm thầm phân cao thấp lệ thuộc các đại chiến khu võ vương bọn họ làm sao có thể không phân cao thấp hàng c h â n v ư ợ n biên chém giết hát điền huy thái thậm chí đem bát kỳ đại s ạ t đều chém xuống nhất cảnh loại này hành động vĩ đại xác thực đáng kính nể c á tụ nhưng ngươi nếu là hỏi huyền vũ chiến khu cùng là tinh cấp tuần biên võ vương bọn họ có phục hay không vậy khẳng định là không ph trừ phi chân ước chân giáo chơi lên một khung nếu không cũng chỉ là khẩu phục tâm không phục còn nữa thân là đệ nhất tập đoàn quân quân trưởng công dục cũng không ít ở giữa đổ thêm dầu vào lửa nói cái gì thanh long chiến khu hàn trần là trăm năm khó gặp một lần thiên tài bọn hắn những người này khoảng cách hàn trần còn thiếu đến xa lời này nghe vào ai trong lỗ thai ai có thể chịu phục chúng đ a đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương bọn họ trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một cố kỉnh t h ề phải toàn lực ứng phó cùng cái này quân trưởng trong miệng siêu cấp yêu nhiệt so tại một chút nhịn đến cùng kém bao nhiêu k m ở nơi nào hàn trần chân cũng còn không có đứng、bứng. n g ư côn liền theo cha gọi mẹ tới cáo trạng lão hàn ngươi đã tới cái này họ v h ô n g không có lòng tốt mỗi ngày tìm người đánh ta ngươi ngó ngó trên người của ta tất cả đều là thương à, liền bọn hắn liền bọn hắn động đắc thủ ta cầu bọn hắn đừng đánh nữa ngươi là huynh đệ của ta bọn hắn nói ngươi tính là cái dám gì à, tới một dạng đánh nghe được ngưu côn lời nói t h n g cái đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương sắc mặt trong nháy mắt đen lại xuống ngưu ngươi đừng chọn phát ly dán nói lão hàn tính là cái dám gì tới nơi này một dạng đến bị đánh có phải hay không các ngươi nói n g u côn quay đầu đối chất ngươi một đám tuần biên võ vương im lặng vương dục đem con nhu yêu này đưa tới đệ nhất tập đoàn quân cùng ngày một đám tuần biên võ vương liền bị nó trực tiếp tức đ i ê n chật chật chật quả nhiên người với người không giống với binh cùng binh khác biệt các ngươi một nhóm người này cùng huynh đệ của ta so ra tố chất kém xa ta cho các ngươi nói à ăn ngon uống sướng khoản đãi ngưng nhu ra ra ta chờ ta huynh đệ tới nói không chừng còn có thể đại phát hiện tâm chỉ điểm hai người các ngươi bên dưới và không đánh các ngươi răng rơi lấy đất huynh đệ của ta là ai huynh đệ của ta là ai các ngươi cũng xứng hỏi nhu côn chỉ dùng ngắn mùi ba câu nói liền đánh bắt danh đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương bọn họ liên thủ đầy đánh c ú may mắn nó ra d à y thịt béo chịu đựng được đánh sau đó khâm phục nó kêu gào đối phương người đông thế mạnh tám đánh một không công bằng sau đó đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương đội trưởng t ắ c sơn nguyên một người xuất thủ đánh gây n ư u côn một cái bắt đ u ổ i n ư u côn lúc này mới trung thực xuống tới bây giờ nhìn thấy hàn t r ấ n xuất hiện tự nhiên là một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên án đối phương huynh đệ ngươi tính là cái dám gì tới một dạng đến bị đánh lời này đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương lý mạc sắc từ nói nhưng hắn coi là ngư côn trong miệng minh đệ là bên ngoài hoang đại yêu nào đó không nghĩ tới là hàn trần cái kia đầu chọc ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất một mép nhất cứng rắn một hồi hung hăng đánh hắn ngư côn rỗi ra móng bắt đầu mang theo hàn trần từng cái xác nhận hàn trần ngước mắt nhìn lại cái kia hắn t ử đầu chọc chừng hai m năm sáu thân cao b ắ p thịt cả người bà bành h i ệ n nhiên đã sớm làm xong đối chiến chuẩn bị phía trên chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen toàn thân b ú c hơi bạch khí chân nguyên sương ngủ hắn từ bộ mặt đường con cứng rắn hai mắt chiến ý bừng bừng nhưng cũng không xen lẫn ác ý đối mặt hắn không những không sợ ng ta gọi triệu cự nham châu này ta đánh nhiều nhất như thế nào hàn trần không có để ý ngư côn đem móng lại chỉ hướng đứng tại vị trí thứ nhất t á t sơn nguyên cái này bước đem chân của ta đều đánh cho ta gây mất láo hàn ngươi muốn thay ta báo thù à? t á t sơn nguyên thân cao đồng dạng không thấp tại hai m v ba mặc dù không bằng triệu cự nham khổ người lớn nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là đ ứ n g đấy liền cho người ta một loại trầm ổ n nguy nga khí thế tựa như một tòa núi cao chứng cứ so với triệu cự nham t á t sơn nguyên đối mặt hàn trần ánh mắt lúc trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện hàn trần cũng là gật đầu đáp lễ còn có cái kia con vì nhỏ trong tay roi vô cùng tàn nhẫn nhất một hồi thay ta nhiều đánh hai nàng bên dưới như côn lại chỉ hướng một vị nữ tính tuần biên võ vương hàn trần nhìn thoáng qua đối phương nhìn rất trẻ trung vũ quan tược giai chỉ là trong mắt tràn đầy ngạo ý xem xét chính là xuất thân không tầm thường đại tiểu thư bên hông vác lấy một đầu màu tím t r ư i n g tiên thân r o i kích động từng sợi màu tím hồ quang điện mặc dù nhìn quần ngạo tự phụ nhưng đối mặt hàn trần ánh mắt lúc nữ nhân gáy mắt hay là toát ra một tia kiêng kỵ cùng trộn dạ đến nhưng rất nhanh liền hất cầm lên còn cho hàn trần một cái ngạo kiểu lạnh lùng ánh mắt còn có cái kiêng n ị c h súng âm hiểm đến cực điểm. một hồi đánh nhau được nhiều lưu ý như côn mười phần mang thù nhìn về phía một cái vóc người gầy gò thanh niên sở dĩ nhìn gầy gò là bởi vì hắn đứng tại triệu cự nham cùng t ắ c sơn nguyên ở giữa kỳ thật dáng người cũng không đơn bạc dưới quần áo tất cả đều chặt chẽ đến tơ thép gấp rảo giống như cơ bắp h ố i bên cạnh hắn đứng thẳng một cây trường thương màu bạc người cùng trường thương một dạng tàn ra một loại duệ không thể đỡ hàn y đối mặt hàn trần ánh mắt hắn hai mắt nóng rực tràn đầy khát vọng chiến đấu con mắt tựa như thương mang giống như s ạ bén về phần mặt khác bốn cái không có bị như thương mang giống như sạc không phải dùng băng treo cánh tay chính là chủ quả trượng hiển nhiên là bị ngư cồn đánh vương dục cười ha hả nói ta người này không thích nói nhảm nhọn bụi hôm nay chuyên môn bảo ngươi tới chính là vì cho những n à y lòng dạng cao ngất ra hỏa lên lớp đừng nương tay hàng chân gật đầu về phần các ngươi không đồng nhất thẳng không phục a hôm nay liền b à bảo đừng nói dưới trướng những n à y tuần biên võ vương liền ngay cả vương dục chính mình cũng có chút ngửa tay ai tới trước vương dục ánh mắt quét ngang tác sơn nguyên một đám ta tác sơn nguyên sắc mặt chim túc vừa muốn tiến lên một bước lại tại lúc này có người lập tức vượt lên trước đ ư n g ra nào có vừa khai chiến liền để đại tướng xuất mã đội trưởng ta tới trước triệu cự nham nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần thử nha cười một tiếng hai tay nắm tay đụng nhau và ảnh trên hai tay của hắn phủ lấy nặng nề q u ấ n giáp đụng nhau âm thanh ngột ngạt kiên cường vương g ụ c nhìn về phía hàn trần hàn trần cười cười ta dù sao cũng là tuần biên võ vương đội trưởng chiến l ự c đối tiêu chính là tình cấp cao phẩm liền ngươi một cái không phải là đối thủ của ta ngươi triệu cự nham nghe đến lời này sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống gáy mắt tràn đầy tức giận hắn nói không sai lâm duệ tan văn các ngươi cùng một chỗ Tắc Sơn Nguyên mở miệng. mở lâm duệ rút ra trường thương tang văn v ỡ xuống trường tiên đứng ở triệu cự nham bên cạnh hàn t r ầ n vẫn không có ý tứ động thủ mà là nhìn về hướng tắc sơn nguyên cũng không phải là ta tự ngạo chỉ là ta hy vọng có thể có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ta hiểu được tắc sơn nguyên trong nháy mắt nghe hiểu hàn t r ầ n ám chỉ vừa xài bước ra triệu cự nham thấy thế lập tức quên đủ đội trưởng không được chúng ta bốn đánh một coi như tiểu tử này thua người khác cũng sẽ nói chúng ta lấy nhiều khi ít tắc sơn nguyên cười, cười chúng ta đối mặt thế nhưng là đem một đầu nguyện cấp hung thu chặt xuống nhất cảnh g i a hỏa toàn viên ra c h ợ mới tính đạo đại khách triệu cự nham khỏe mắt có chút run rẩy hoán hận mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn trần tiểu tử n g ư ơ i tốt tính toán hàn trần tiếng nói lạnh nhạt trả lời nhìn nhân cao mã đại lòng dạ như thế hẹp đoán chừng ngươi q u y ể n cũng cứng rắn không đến chỗ nào ngươi nói cái gì triệu cự nham đấy mắt tức giận cuồn cuộn toàn thân bút hơi ra nhiệt lưu giống như chân n g u y ê n đến gặp bầu không khí tốt đẹp vô dụng liền bung tay lên đó chính là bắt đầu đi、vâng、anh triệu cự nham đầy ngập lửa dẫn nóng lòng phát tiết dưới chân hung hang đạt một cái đất chống tựa như tấm thảm giống như hướng về sau xếp mà lên lập tức cả người tựa như một đầu mãng hoang hung thú giống như hướng phía hàn trần lao đi chỉ là thân hình hắn b ấ t quá vừa động một đạo so với hắn càng thêm cùng bánh bá đạo khí thế liền dẫn l i ệ p l i ệ p q u y ề n phong trực tiếp dồn đến mặt trước vang diệt hàn trần hai mắt lũ chầm gần như bay ra khỏi n ò n g súng trọng tháo mang theo kinh khủng q u y ề n cường cùng tịch diệt cảnh khí phách tượng trước một bước đánh tới hướng triệu cự nham mặt nhanh như vậy triệu cự nham sắc mặt hoàn toàn thay đổi đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ đáng tiếc lui không thể lui tránh cũng không thể tránh thậm chí cũng không kịp đỡ đỡ đáng chết lại tại lúc này một bóng người trong nháy mắt cướp đến triệu cự nham trước người hắn nắm chặt sông quyền cao thẳng lồng ngực toàn thân bắn ra một loại không thể phá vỡ cảnh khí phách tượng chân nguyên ngoại phóng vê anh h à n chân một quyền nện ở đạo thân ảnh này trên lồng ngực tựa như đập vào trên sắt thép giống như vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh â m đến chính là tắc sơn nguyên nhìn xem tắc sơn nguyên tựa như núi cao hùng lập giống như bóng lưng triệu cự nham trong lòng tràn đầy cảm kích cùng nghĩ mà sợ ấ y náy nói đội trưởng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu chớ k i n h thường tắc sơn nguyên thanh â m rất nặng trầm ổn trong nháy mắt ổn định triệu tỉnh lại chương bốn trăm bảy mươi mốt tỉnh lại minh bạch triệu cự nham tâm thần nhất định bởi vì l i ề u l ĩ n h kem chút bị hàn trần nắm lấy cơ hội hổ thẹn nỗi lòng trong nháy mắt trở nên tỉnh táo trầm ồn xuống tới chỉ là h ắ n bên này tâm tính vừa phát sinh biến hóa g á y lông tơ đột nhiên vô cơ dựng thẳng lên thấy lạnh cả người từ phía sau đánh tới coi chừng tang văn kinh hô một tiếng từ điện trường tiên trong nháy mắt rút bạo không khí mang theo lăng lệ roi cương lấp về phía triệu cự nham sau lưng anh hàn trần thân hình do cường q u n g vừa mới ngưng hiện ra từ điện trường tiên liền thẳng đến mặt mà đến t h hạn khoảng cách bên dưới hàn trần cấp tốc nghiêng đầu lập tức một quyển thẳng đến triệu cự nham phía sau lưng vẫn như cũng là băng diện tinh mang xuyên vân lâm duệ kịp phản ứng hai tay nắm ở trường t h ư ơ n g một cái xoay người liền đem trường thương đâm về hàng trần đầu thương lóe ra tinh mang giống như sắc bén thương mang nhanh như lưu tinh hoành không khanh hàng trần tay trái rút đao rời ra trường thương hung mánh đâm đồng thời hữu quyển quyển cương rơi vào triệu cự nham trên thân chỉ là cơ hồ cùng một thời gian t á c sơn nguyên nâng lên chân to hướng xuống đất hung hăng dẫn một cái tức dẫn hét to hộ thể q u a n người hắn bộ phát chân nguyên sau lưng cấp tốc ngưng hiện ra một tòa u y nga mở mị v n g sơn sơn sân ảnh sơn ảnh vừa v ặ n đem triệu cự n h a m bao quát ở bên trong và ảnh quyền cương cùng sơn ảnh chạm vào nhau tổn thương diện rộng hạ thấp triệu cự n h a m một cái lảo đảo hướng về phía trước chỉ cảm thấy sau vai giống như là bị một cỗ xe tải đụng một dạng xương cốt đều nhanh muốn bể nát liên tục hai lần bị hàn c h â n nhằm vào triệu cự n h a m nguyên bản c h ầ m ổn tâm tính trong nháy mắt bạo tạc cái này hiển nhiên là coi hắn là thành quả hầm mềm không cần lưu thủ coi chừng bị dây thắc sơn nguyên trầm giọng nhắc nhở là lâm duệ tăng văn trước tiên liền mở ra tinh đồ cảnh ý ngưng hình hai người bọn họ cả người sau xuất hiện một viên sáng chói minh rượu tinh thần cả người sau kích động màu tím lôi c h ạ y về phần triệu cự nham thì cấp tốc khai thác phản kích xoay người một cái bãi quyền bùng mạnh hướng hàn trần đầu hàn trần toàn bộ thân hình có chút hướng về sau ngã xuống đồng thời hai chân hơi cong bàn chân hung hăng đạp xuống đất mặt n g tránh triệu cự nham công kích đồng thời cả người hướng về sau còn cướp trăm thước bao xa hô hô hô triệu cự nham thở hồn hẹn đáy mắt tơ máu lan tràn sau lưng chậm rãi ngưng hiện một cái xịt lọc hư ảnh độc nham kia cự nhân cao lớn hùng tráng Sản man ra giã k h đây cũng là tác sơn nguyên dãy núi tinh đồ thức tỉnh năng lực một trong sơn ảnh trọng trọng cái này thức tỉnh năng lực phối hợp bên trên dãy núi tinh đổ một cái khác thức tỉnh năng lực sơn ảnh h ộ thể liền có thể đạt thành toàn viên phòng thủ cao trạng thái đây cũng là nhiều năm qua huyền võ chiến c u đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương từ đầu đến cuối có thể duy trì thấp nhất tỷ số thương vong nguyên nhân t ắ t sơn nguyên tại toàn bộ tuần biên võ vương trong đội ngũ liền như là hắn tinh đổ một dạng tựa như một tòa nguy nga cao lớn dày núi che chở lấy bên cạnh tất cả đồng đội có thể nói chỉ cần có hắn đứng ở trên chiến trường tất cả tuần biên võ vương đều có thể an tâm xuất thủ không có nửa phần nỗi lo về sau bên ngoài sân quan chiến v ô n g dục nhìn xem tắc sơn nguyên thân ảnh cao lớn vui mừng nhẹ gật đầu ngư côn thì tức giận đến chửi g ầ m lên lại mặc vào s á t rùa đen lão hàn cho bọn hắn b ệ ể n nát và anh triệu cự nham dẫn đầu phát động tiến công hắn độc nhãn cự rất tinh đồ đã thành công đã thức tỉnh hai loại năng lực loại thứ nhất tên là khát máu c ù n g chiến có thể tăng lên trên diện rộng khí huyết nồng độ thân thể các hạng kỹ năng cũng sẽ tăng lên rất nhiều cảm giác đau giảm xuống lực phòng ngự biển cao một khi mở ra liền sẽ biến thành một cái không biết đau lớn không biết mệnh mọi chiến đấu t ê n yên loại thứ hai năng lực tên là ma lực năng lực này có thể cho triệu cự nham phát huy ra viễn siêu chính mình hát gây lực lượng k h ắ t máu cuồng chiến cùng man lực hai loại năng lực đẹp ra liền xem như tinh cấp cao phẩm cũng không đánh được hắn b à i quyền tiểu tử an ta một quyền triệu cự nham hai chân một cái manh l ệ c đạp cả người bay vút trăm mét hướng phía hàn trần một quyền đ tới t hàn trần toàn thân b ộ t phát cường vang tại triệu cự nham năm đấm rơi xuống trước đó biến mất vây anh mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cái đường kính vượt qua mười m tràn đầy ba m hô to toàn bộ diễn võ trưởng đều là khẽ run lên phảng phất như địa chấn vậy xem đông đạo binh sĩ đều là vừa mừng vừa sợ khoảng cách gần tự thể nghiệm võ vương c ù n g chiến tình hình chiến đấu cùng từ trong video xem hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chúng ta đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương bọn họ thật là đủ mạnh nói nhảm chúng ta đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương không chỉ có tỷ số thương vong thấp nhất giết địch số lượng tại toàn bộ huyền vũ chiến khu tập đoàn quân bên trong cũng là cao nhất lại nói vị này đến nghe hồng hải chém b ắ t kỳ đại xà nhất cảnh hàn võ vương cường độ tựa hồ không như trong tưởng tượng mạnh như vậy à đừng nói mò các võ các vương đều đã gọi ra tinh đồ cảnh ý n g ư hình mà vị kia hàn võ vương cho tới bây giờ cũng đều không tìm ra chính mình tinh đồ cảnh ý ngưng xác thực mà mẹ nó thực lực sai biệt lớn như vậy a bên ngoài sân quan chiến binh sĩ đã chú ý tới sự tình trong t r à n g kịch chiến triệu cự nham bọn người làm sao lại chú ý không đến ngay cả tinh đồ cảnh ý ngưng hình đều không cần tốt tốt tốt vậy cũng chớ dùng triệu cự nham bắp thịt cả người không ngừng bành trướng trên da cầu lên từng đầu màu đen tân xanh cả người khí thế bất chi bất giác cũng đã đạt đến t i n h cấp cao phẩm bây giờ dù là hàn trần sử dụng dây lát quan t h i ể m hắn cũng có thể trong nháy mắt đuổi theo kinh lịch mấy lần hoán ị di hình hắn rốt cục bắt lấy hàn trần thân hình chạy củn loan oanh khí huyết mục phát một đôi tinh cấp bảo khí quyền giáp tựa hồ cảm nhận được chủ nhân hưng phấn mặt ngoài thật nhỏ lỗ thoát khí bên trong phun ra chân nguyên màu đỏ n g ỏ n khí lưu một giây sau triệu cự nham hai chân mở rộng tựa như dễ cây giống như đâm vào mặt đất hai cái trọng q u y ề n tựa như thay phiên phát xạ súng lựu i đạn giống như hướng phía hàn trần điên c u ồ n g chút xuống quần cương đối mặt điên c u ồ n g như vậy tiến công hàn trần bình thản trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hứng ư phân ý cười hắn lui cũng không lùi tránh cũng không tránh h í sâu một hơi đến thôi động thể nội quần quận chân nguyên vậy mà lấy trung bình tấn chầm xuống ổn định thân ảnh sau, cùng triệu chân nguyên dư ba t ự a n h ư một đợt mạnh hơn một đợt thủy triều quét sạch chung quanh trong n g á y mắt chính là mấy trang quyền triệu cự nham đầy mặt cổng thiếu toàn thân bốc hơi ra c u ầ n c u ộ n chân nguyên màu đỏ ngỏm gia quyền càng lúc càng nhanh càng ngày càng nặng hàn trần vừa mới bắt đầu còn có thể theo kịp theo tăng hạ xạ lại càng phát ra cố hết sức song quyền trong bất chi bất giác tiêu ra máu nước lâm ly thậm chí nhìn thấy bạch cốt âm ngũ nhưng càng là đối mặt loại này cao c ư ờ n g áp lực hắn càng là cảm thấy hưng phấn sảng khoái từ nghe hồng hải một trận chiến sau hàn trần liền cảm giác thân thể giống như tiến nhập một loại ngủ đông trạng thá cũng từ đầu đến cuối có một loại mơ mơ h ồ hồ yên lặng tiêu sụt cảm giác nếu như nhất định phải hình dung liền c u n g dương không sai b i ệ t lắm phổ thông chiến đấu đã không cách nào làm cho bộ thân thể này hưng phấn chỉ có tại loại này mánh liệt kích thích xuống mới có thể một lần nữa sinh động ha ha ha ha, ha. hàn a h trần khỏe miệng điên c u n g dương lên toàn thân khí huyết t ự a n h ư nước sôi giống như bắt đầu sôi trào lên thân thể giống như một đầu nộ lòng giống như chậm dãi t h ứ c tỉnh bừng bừng phấn chấn ra càng khủng bố hơn lực lượng đại băng triệu cự nham nhìn ra hàn trần trạng thái ngay tại từng bước một hưng phấn lên liền hung cẳng răng Toàn chương n khí huyết n h bốn trăm t vào h bảy mươi hai phản chế chương bốn trăm bảy mươi hai phản chế oanh màu đen quyền cương đều rơi vào hàn trần trùng điệp trên cánh tay c ngoài h n cánh tay xương cốt trực tiếp băng liệt thành tạp bã cánh tay lấy một loại cực kỳ vặn b ẹ o tư thái biến hình liền ngay cả hàn trần một thân chân nguyên cũng bị quyền cương đánh sơ sát cả người tựa như như đạn pháo một đường bắn n g ư ợ c thử tiêu tang văn nắm lấy cơ hội xa xa nhắm ngay hàn trần điên cuồng ra roi ba ba ba ba roi cương hóa thành vô số dòng điện màu tím mang theo lăng lệ vô địch cảnh ý uy năng tựa như xài đèn l o ạ n lưu giống như quất roi hàn trần trong n g y mắt hàn trần toàn thân ra chóc thịt bong máu tươi bao tác cả người thậm chí bị xài đèn đoạn lưu cưỡng ép lưu đưa ở giữa không trùng lâm duệ nắm lấy cơ hội, tâm nhân thương hợp nhất đằng sau một đường bão táp cướp đến hàn trần trước người hướng phía hàn trần ngay n g ự c đưa ra một thương tinh rồng giống thân thương một phát ra sáng chói vô đ ị c h tinh mang hóa thành một đầu thương c ư ơ n g tinh rồng mang theo một cỗ cao xa lạnh lẽo kiên quyết thẳng đến hàn trần ngực vê anh sau một khắc thương cương tinh rồng bạo liệt sáng chói tinh mang một phát lăng lệ tinh khủng thương mang hàn ý làm cho bên ngoài sân vây xem tất cả binh sĩ đều là khắp cả người phát lệnh mà hàn trần tựa như một phát như đạn pháo hướng phía bên diễn võ trường điên quần bắn ngược cuối cùng đụng nát hơn mười mét biên giới tường bảo hộ khói bụi tràn ngập ho ho hô triệu tự nham lâm duệ t a n văn ba người đều là miệng lớn hô hấp nhịp tim tựa như trọng cổ của lôi ánh mắt tất cả đều tập trung ở hàn trần đụng nát tường bảo h ộ chỗ một bộ này liên chiêu xuống tới liền xem như võ vương đ ỉ n h phong cũng phải chết bây giờ bọn hắn thậm chí có chút bận tâm sợ trực tiếp đem cái này t h à n h lòng chiến khu anh hùng đánh chết chỉ là nhìn đứng ở đây bên ngoài quân trưởng ông dục vẫn chấn định như cũ sau ba người lúc này mới thoáng an tâm thua nhanh như vậy đây chính là tiêu binh thất bại đi thậm chí ngay cả tinh đồ cảnh ý ngưng hình đều không dùng đi ra tắt võ các vương quá đẹt rồi bộ này tơ lụa lên chiêu dù ai đều gánh không được ca vậy xem đám binh sĩ cũng là nghị luận âm ý chỉ là nghị luận chỉ bất quá vừa mới bắt đầu t ư ơ n g bảo hộ chỗ tràn ngập trong đùi mù lại đột nhiên b ộ c phát ra một tiếng khí bạo khói b ù i trong nháy mắt bị tức bạo tạt á n có người một tay chống c h u i đ a o từ dưới đất chậm dãi đứng lên chính là hàn trần bây giờ hàn trần nhìn tương đương chật vật trên thân đầy đều là vết thương cùng vết máu cánh tay trái còn nghiêm trọng biến hình nhưng quỷ dị chính là lâm duệ vừa mới một thương kiết nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương t u n gì đối mặt triệu cự nham ba người ánh mắt kinh ngạc hàn trần khỏe miệng một phát lộ ra dày đặc răng trắng phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái thoải mái lặt triệu cự nham hung hăng n ắ m tay cái mũi hơi nhũ lên đáy mắt tràn đầy mánh liệt tức giận v ư ơ n g dục ở đây bên ngoài thét m u ố n ngươi đến cũng không phải làm bao cát cho ta xuất toàn lực đừng sợ bị thương người ta dù sao cũng là kém chút cực hạn đ ỉ n h phòng b a vương hàn trần cười cười xem như đáp ứng lập tức ánh mắt trở về triệu cự nham bọn người trên thân vì tôn trọng các vị sau đó ta x ả ra toàn lực cho nên mất nói nhảm sinh từ tất cả phụ chúng ta thua được triệu cự nham lời nhác nghe nhiều mở miệm đánh gãy hàn trần lời nói h à n trần nhẹ gật đầu vậy ta an tâm vừa dứt lời một vòng cự nhật liền chống rông ngưng hiện treo tại h à n trần sau lưng thường ngực chân nguyên lấy ánh sáng nóng r ự c hình thức tùy ý phong thích tại phụ cận vây xem đám binh sĩ lập tức cảm giác được toàn thân khí huyết giống như hơi nước giống như hướng ra phía ngoài bốc hơi vội vàng lui lại mà ở trên d i ệ n võ trưởng đối mặt h à n trần tắc sơn nguyên triệu cự nham lâm duệ tăng văn bốn người thì trong nháy mắt cảm nhận được một loại tuyệt đối cảnh ý áp chế tại dưới loại áp chế này bốn người thể nội khí huyết điên của bốc hơi nồng độ giảm xuống cảnh giới bắt đầu ngã xuống triệu cự nham sau lưng độc nhãn cự rất nhận áp chế điên cùng lôi n g ư ợ c hướng phía hàn trần sau lưng cự n h ậ t gà o thét muốn chống cự loại này áp chế nhưng không làm nên chuyện gì bản thân lâm duệ tang văn đều chỉ có tinh cấp trung phẩm bây giờ lại bị áp chế khí huyết nồng độ liền chỉ có tinh cấp đề phẩm trình độ triệu cự nham dựa vào tinh đ ộ thức tỉnh cảnh ý năng lực khí huyết nồng độ miễn cưỡng đạt đến tinh cấp cao phẩm bây giờ cũng bị đánh về nguyên hình một lần nữa rơi xuống tinh cấp chú phẩm dù là tắc sơn nguyên cảnh giới cũng từ tinh cấp cao phẩm biến thành tinh cấp chú phẩm đồng giảm nhận lấy áp chế ngày sinh hàng trần trong miệng cái nhà hai chữ thể nội sáu mươi không không không tỉ quả tế bào trong nháy mắt bành trướng bắt đầu hướng ra phía ngoài p h ó n g tích h đồng bộ sinh cơ không ngừng soát tân hàng trần trạng thái thân thể b a n g liệt cánh tay trái cẳng tay nhanh chóng phục hồi như cũ tất cả thương thế tại nắn g ngủi mấy hơi thời gian bên trong liền toàn bộ khép lại đợi đến trạng thái khôi phục lại tốt nhất hàng trần mới dùng tay phải cầm đến r ồ n g trôi lao cũng chính là trong chấp nhóm này triệu cự nham lâm duệ tăng văn lòng bản chân đột nhiên luồn lên một cố ý lạnh toàn thân lông tơ không tự giác dựng ngược mà lên mi tâm nói, nói đây là thân thể bản năng dự cảnh đại biểu cho tử vong tiếp cận đáng giận triệu cự nham gắt gao cắn răng thân thể thậm chí ngăn không được phát run ngay cả tiến công dũng khí đều không có g i a hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra liên sát ý đều không có biểu lộ liền cho người ta khủng bố như thế cảm giác g ắ t bách khen hàng trần lần nữa rút ra đến rồng cùng một thời gian t ắ c sơn nguyên trầm giọng nhắc nhở tới một giây sau tia sáng mình quang đèn giống như cường quang trong nháy mắt xuất hiện tại t ắ c sơn nguyên trước mặt rồng không có chút nào hoa lý hoa tiếu t h a m dò hàng trần hai mắt đ trầm trường đao trong tay hóa thành một viên to lớn xí quang đầu rồng thẳng đến t ắ c sơn nguyên mặt đao cương cảnh ý khủng bố vô địch đã có mặt trời trói trang trên không tuyệt đối áp chế lại có thiên long thức truy long huy năng t h ắ t sơn nguyên sắc mặt của biến hai tay trùng điệp ngăn tại trước người đội trưởng triệu cự nham phản ứng đầu tiên quay người huy quyền hàn trần khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên đao thế đột nhiên thay đổi cự nham t h ắ t sơn nguyên phát giác không ổn ngạc nhiên nhắc nhở hàn trần nghiêng chuyển thân đao hông e o tùy theo nghiêng chuyển trên thân đao đầu dòng đao cương một đường gầm thét hoa lệ q u a người mở ra miệng lớn thẳng đến triệu cự nham lan triệu cự nham muốn r á c cả mí mắt một quyền cừ rắn một giấy đao cương đầu d ồ n g đao cương cắn một cái nát triệu cự nham trên nắm tay q u y ề n giáp q u y ề n cương sau đó liên đối hữu q u y ề n của hắn cũng cùng nhau chém thành hai khúc về phần hộ thể sơn ảnh cũng theo q u y ề n giáp cùng nhau vỡ nát ra t triệu cự nham hít sâu một hơi lông mày bởi vì đau đớn nhíu chặt còn không có kịp phản ứng nóng bỏng sáng tỏ nến lòng đao thân liền dán tại trên cổ thậm chí đều có thể ngửi được trên cổ lông tơ bị nhiệt độ cao bị bỏng sau hư n g bị lâm duệ trợt rút thoáng qua mạt tới một cây trưởng thương nhanh như tật quang lược ảnh h à n trần thu đao đó cùng lúc đó tang văn rút ra một roi quân lấy đến lòng đa nàng ố n định dùng sức đem trường đao từ hàn trần trong tay cướp đi ai ngờ hàn trần cầm đao hung hăng phát lực đem đem nàng đột nhiên kéo đến phụ cận hổ thân đao lần nữa buộc phát cường quang đao cương hóa thành một viên dữ tợn có thể sợ đầu hổ cảnh ý uy hiếp dưới t a n văn thần trí trong nháy mắt khẽ giật mình thậm chí quên đi chống cự lâm duệ nhân cơ hội này lần nữa phát động tiến công toàn lực đâm ra một cái tinh đ ộ n g hàn trần đứng tại chỗ không động quên thân chống ra bốn mươi lăm đạo vòng, vòng cùng nhau vòng khư văn tinh long thương mang xuyên thủng mười đạo h ư văn liền triệt để tiêu diệt không đợi lâm duệ g ú t thương triệt thoái phía sau hàn trần tay phải cầm đao quét về phía tang văn cổ tay trái hướng bên người nô ra xa xa nhắm ngay lâm duệ nắm ngón tay cách không khét cổ trường khe từng vòng từng vòng xoắn ố p vàn đen từ lòng bàn tay của hắn bộc phát lâm duệ chỉ cảm thấy cả người giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng t ú m một t ú m thân hình hướng phía hàn trần đột nhiên lao đi cổ trong nháy mắt bị hàn trần một thanh nắm chiến đấu phản phất trong nháy mắt dừng lại tại thời khắc này tang văn đầy mặt tái nhợt sáng lắc lưng đến r ồ n g đã gác ở trên cổ lâm duệ bị một cái đại thủ nắm cổ sắc mặt đỏ lên khí huyết ngắt nước không có lực phản kháng chú triệu cự nhang cứng tại nguyễn đ i ệ n k h ắ p khuôn mặt là không cam lòng cùng tức giận dưới cổ có một đầu bị sĩ quang đốt ra vết nhăn hiển nhiên đã bỏ mình đội trưởng tắc sơn nguyên mặc dù đầy mặt lo lắng nhưng căn bản không kịp ra tay giúp đỡ mà trong chiến trường hàn g t r ấ n duy chỉ lấy một tay cầm đao một tay khóa cổ tư thái giữa lông mày lanh ý cùng túc s á t làm cho người không r é t mà run nếu là thật sự thực chiến trận một giây sau tan văn đầu liền sẽ lăn xuống trên mặt đất lâm duệ cổ cũng sẽ bị s i n h s i n h bấm nát mà bốn người tuần biên võ vương tiểu đội trong nháy mắt liền sẽ giảm quân số ba người chương bốn trăm bảy mươi ba cường cường quyết đấu chương bốn trăm bảy cường cường quyết đấu thoát chiến cuộc đột nhiên chuyển bên ngoài sân vây xem đám binh sĩ không khỏi kinh hô đừng nói là bọn hắn liền ngay cả triệu cự nham lâm duệ tang văn ba người cũng đều cứ thế tại nguyên chỗ có chút khó có thể tin thân là đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương thực lực của bọn hắn có thể nói là siêu quần bạc tụy hai hai là một tổ tình hùng dưới chiến lược hoàn toàn có thể so sánh tinh cấp cao phẩm bây giờ liên đ ố i đội trưởng các sơn nguyên cùng nhau xuất thủ bốn người liên thủ vây công tình hùng dưới ba người lại bị hàn trần trong nháy mắt lật bản biểu sát mặc dù giao thủ trước đó bọn hắn đều làm xong chuẩn bị tâm lý có thể vừa lúc giao thủ chiếm thượng phong mường thẩm cùng bây giờ trong nháy mắt bị lật bàn nghiền ép chấn kinh cùng vô lực so sánh trên l ệ n h thực sự quá lớn gia hỏa này bất quá đồng dạng là tinh cấp t r u n g phẩm thực lực dựa vào cái gì nhưng bình phục trong lòng không cam lòng cùng biện ư ớ t sau tinh tế suy tư một chút ba người vừa rồi cảm nhận được h ạ n trần biến thái đầu tiên là cùng loại như thuấn di thân pháp thần kỹ vô tung vô ảnh có thể xưng ơ hặc sau đó liền trực tiếp cưỡng chế tất cả mọi người nhất phẩm, nhật cảnh ý ngưng hình, cao hắn nhất phẩm đối thủ tương đương đồng phẩm cùng hắn đồng phẩm cấp đối thủ tương đương thắp hắn một phẩm nếu như không có tuyệt đối phẩm cấp t r a n l ệ n h ở trước mặt hắn không có chút nào phẩm cấp ưu thế cuối cùng chính là lang hổ long tam thức cái này một quân bộ đao pháp thân là quân bộ võ vương không thể quen thuộc hơn được nhưng khí tượng lại là khác nhau một trời một vực đây cũng là l ẻ loi một mình vượt biển vượt biển tại n g a hồng trên biển chém xuống nguyện cấp hung thú bắt kỳ đại xà nhất c ả n h thanh long chiến khu siêu cấp tiên tiêu a triệu cự nham lâm duệ tam văn ba người tiếp nối rút lui tiêu hóa bị thuấn miễu trấn tinh sau ba người quét qua trảng trường ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trong diễn võ trường dù là bên ngoài sân vông dụng thần sắc đều so vừa mới chăm chú rất nhiều biểu hiện ra độ cao chú ý đến rất hiển nhiên bọn hắn đối với trong t r à n g tắc sơn nguyên đều ôm lấy mười phần lòng tin đối với triệu cự nham lâm duệ t a n g văn ba người mà nói từ đám bọn hắn về chỗ đến bây giờ liền cho tới bây giờ chưa thấy qua đội trưởng tắc sơn nguyên toàn lực xuất thủ qua bởi vì vô luận tình huống lại thế nào ác liệt tắc sơn nguyên mãi mãi cũng là vững như bản thạch giống như chống đỡ lấy toàn cục hắn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện trợ giút đồng đội ngăn lại đòn công kích trí mạng liền như là một mặt an toàn nhất tầm chắn trái lại g i n g đội trưởng tắc sơn nguyên chưa bao giờ toàn lực xuất thủ nguyên nhân là còn không có gặp được đủ để cho hắn toàn lực xuất thủ đối thủ cho nên bọn hắn rất chờ mong đối mặt h à n trần đối thủ như vậy đội trưởng tắc sơn nguyên có thể phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào đến trên diễn võ trưởng h à n trần cầm đao chỉ xéo mặt đất hai con ngươi nhìn về phía trên trận duy nhất địch nhân tắc sơn nguyên thân là đệ nhất tập đoàn quân tuần biên võ vương đội trưởng ta tin tưởng thực lực của ngươi không chỉ như vậy đi tắc sơn nguyên không để ý đến h à n trần ngược lại nhìn về hướng bên ngoài sân vương dục vương dục lạng âm thanh cười nói hay là lời nói vừa rồi xuất toàn lực nếu như không có tận hứng cùng c n lúc đó tắc sơn nguyên cả người khí thế bắt đầu đất bằng bay vụn càng phát ra hùng tráng khủng bố cụ thể biểu hiện tại sau người nó cảnh ý ngưng hình tòa kia mây mù lượn lờ núi cao bắt đầu không ngừng biến lớn biến cao cảnh khí phách tượng càng phát ra dọa người loại này cảnh ý bay vụt lập tức đưa tới phản chế hàng trần lúc này liền cảm nhận được một loại áp lực cực lớn tựa như thái sơn áp đỉnh giống như sau lưng cự nhật hư ảnh phản phất bị núi cao che đậy quang mang ảm đạm xuống vê anh trong nháy mắt nào đó tác sơn nguyên đột phá mặt trời trói trang trên không á p chế khí huyết nồng độ trở lại tinh cấp cao phẩm cũng chính là trong nháy mắt này tác sơn nguyên xuất thủ chân tay hắn hướng về phía trước cầm vang bước ra một bước h à n trần trợt cảm thấy dưới chân mặt đất giống như mặt nước giống như lay động sóng gió nổi lên còn chưa kịp phản ứng một cỗ kinh khủng quyền tương li Lúc nào? hàn g lông mày đẹp, nâng chân chỉ cảm nguyên quyền, mày đẹp, đau trần h ấ y t ư như như ớ c cao mắt một tòa tre giống xuống giống núi khuất là đẹp b u trời. v hai à n chân g h tay hung hăng r u lên nến rồng kém chút tốt tay hai chân càng là trong nháy mắt h á m sâu mặt đất cả người tựa như lưỡi cày giống như trên mặt đất cày ra hai đạo dài mấy chục mét vấn sâu bốn mươi tám đạo khư văn nổ tung mười lăm đạo quyền thứ nhất vừa mới đưa ra quyền thứ hai liền theo nhau mà đến cảnh khí phách tượng so quyền thứ nhất càng khủng bố hơn để cho người ta đều cảm thấy một loại hít thở không thông cảm giác các bách hàn trần ánh mắt ngưng tụ thân hình nở rộ cực văng từ tại chỗ biến mất một giây sau tại diễn võ t r ư ở n g mặt k h ắ c cạnh góc xuất hiện các sơn nguyên n h ư n g như c ũ hướng phía hàn trần vị trí cũ ra quyền vê anh quyền cương nhắc lên khí lãng tựa như gió lốc quét sạch làm cho người khó mà hô hấp hàn trần còn chưa kịp phản ứng kinh khủng quyền cương liền đập vỡ quanh người hắn hai mươi đạo khư văn đem hắn cả người nệ đ u i hơn bốn mươi mét cả người hắn tựa như là một phát như đạn tháo đem bên diễn võ trưởng tường bảo hộ trực tiếp nệ bạo sau đó lại đem hàng chiếc ghế quan chiến đều cùng nhau đập nát mới tháo bỏ xuống tất cả lực quyền trên ghế quan chiến đám binh sĩ thì trước một bước bị ông dục xuất thủ rời đi không phải vậy lấy hàn trần trên thân mang theo bao lấy quyền cương đụng liền chết trốn không thoát hàn trần sắc mặt ngạc nhiên đây cũng là dãy núi tinh đồ cái thứ ba cảnh ý năng lực cách sơn đáng yêu một khi cảnh ý khóa chặt dù là trốn ở những người khác sau lưng cũng sẽ trúng vào một quyền này không đợi hàn trần thở dốc một lát t á c sơn nguyên quyền thứ ba liền đợi tới nếu không có cách nào tránh hàn trần dứt khoát liền đứng tại chỗ không còn tránh quanh thân vởn quanh cư đã hoàn toàn khôi phục một lần nữa biến thành tầng bốn mươi tám ngay sinh trạng thái dưới bao quát tinh đồ cảnh ý năng lực ở bên trong tất cả đều sẽ vô hạn đổi mới chính là như thế không nói đạo lý hàn trần hai tay v ò n g ngực mà đứng thậm chí đều không cần kích phát đao cương thoáng đón đỡ một bộ phận q u y ề n cương quyền thứ ba so quyền thứ hai càng khủng bố hơn uy năng khẩn thiết lũy thêm vê n g lần này hàn trần treo trên bầu trời m à tới cả người hướng về sau lùi gấp hơn ba trăm m tầm t bốn mươi tám khư văn nổ tầm hai mươi sáu thân hình hắn l o a lên trở lại trên không diễn võ trưởng tắc sơn nguyên mặt không biểu tình b ắ p thịt cả người điên cùng bành trướng cả người cơ hồ so vừa rồi lớn d ò n dã gấp hai thân cao cơ hồ đạt đến bốn m năm a hắn hai mắt trở lên đáy mắt tơ máu lan tràn màu vàng đất chân nguyên từ thể nội điên c u ồ n g vân ra sau lưng cảnh ý ngưng hình cản g phát ra chân thực nguy nga quyền thứ tư đưa ra v a n hàn h trần lui lại hơn sáu trăm mét c ư văn đập ra tầm ba mươi quyền thứ năm tắc sơn nguyên toàn thân chân nguyên do màu vàng đất biến thành màu máu cái này cho thấy tế bào bành trướng bộ u c phát năng lượng đã đạt tới cực hạn thậm chí bắt đầu tiêu hao sinh mệnh lực hắn xoay người một cái h ư ớ n g phía trên bầu trời hàn trần đưa ra quyền thứ năm toàn bộ ra quyển cánh tay lộ chân lông phun ra thật nhỏ hết thủy mồ hôi quyền thứ năm quyền cương lâm trước hàn trần chỉ cảm thấy tự thân trong nháy mắt nhỏ bé như kiến ngẩng đầu một cái tựa hồ đứng ở một tòa cao không thấy đỉnh mây mù lượn lờ hùng sơn dưới chân và anh tầng bốn mươi tám cư văn đều bạo liệt thậm chí vẫn dư có một bộ phận quyền cương m i năng rơi vào hàn trần trên ngực s ơ n g sần đều đứt gãy ngực lấy mắt thường có thể thấy được biên độ hạ xuống hàn trần một đường bay ngược phun ra một n g ụ m máu lớn nước đồng thời trong mắt nhìn lại chỉ gặp trên d i ệ n võ trưởng t ắ t sơn nguyên toàn thân mồ hôi và máu lâm ly đầu đỉnh bốc hơi lấy quần quẫn hết vụ thậm chí ra quyền cánh tay phải làn ra đều đã dặn nước lâm ly lấy máu đỏ tươi nhưng vẫn như cũ nước mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đưa ra quyền thứ sáu một quyền này như thiên băng địa liệt cảnh khí phách tượng khủng bố vô địch ra quyền sau quyền cương oanh minh như một trụ ánh sáng cầu vồng sông thẳng lên trời đối mặt một quyền này hàn trần không những c h n g sợ khoe miệng ngược lại rào rạt ra khoái ý điên cuồng dáng tươi cười sau lưng cự nhật trong nháy mắt minh diệu không chỉ gấp mười lần cùng lúc đó một tôn huyết ảnh thần tướng cũng tại sau lưng ngưng hiện khí huyết các bọn thật kỹ uy năng tăng lên mười thành hai tay của hắn nắm chặt đến long đau trôi hai mắt n g nhiên trở lên cái mùi hướng lên hung hang ngăn lại một đau chém xuống ngày càng hưng ơ thịnh đem hồn bùng cháy mặt rồng giống một đầu cực đại vô địch sĩ quan cự long đao cường đem toàn bộ đệ nhất tập đoàn quân trụ sở phản chiếu thoáng như nóng b ứ c này sĩ quan cự long há miệng gà o ghép một đường bay xuống chương bốn trăm bảy mươi bốn hoàng chủng đại dược chương bốn trăm bảy mươi bốn hoàng chủng đại dược màu trắng tinh sĩ quan n u ố t sống hết thảy đợi đến h à o quan g rừng rực dần dần biến mất phô thiên cái địa nóng rực khí lãng bắt đầu lắng lại tất cả mọi người mới lấy mở tóm ắ t mau nhìn chỗ ấy có người trận lên hai mắt run dậy chỉ hướng diễn võ trường trung ương trong lúc nhất thời vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ mà、đi. đội trưởng triệu cự nham lâm duệ tăng văn ba người đều là hốc mắt đỏ lên cái m ũ i coi chút m ỏ i nhừ lập tức cùng một thời gian hướng phía trong diễn võ trưởng chạy đi tại diễn võ trưởng trung ương t á t sơn nguyên vẫn như c ũ duy trì lấy r a quyền t ư thái nhưng người đã triệt để hôn mê lấy làm trung tâm mặt đất bốn phía tất cả đều là quần c u ộ n sôi trào nham tương màu đỏ đường k í n h t r ư ờ n g hơn sáu mươi m tại nham tương màu đỏ bên ngoài thì là xích hồng nóng hổi mặt đất giống như là lò luyện giống như bút hơi lấy nhật khí về phần tắc sơn nguyên bản nhân toàn bộ thân lỡ đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí toàn bộ thân hình còn nghiêm trọng rút lại toàn thân làn da càng là hoàn toàn thối giữa không chỉ có như vậy liền ngay cả khí tức cũng là hơi như dây tóc khi có khi không có thể mặc dù chính mình đã thảm liệt như vậy tắc sơn nguyên khỏe miệng lại treo một tia hài lòng ý cười đến hô hàng chân từ cấp ba bay xuống xuống hai đầu gối có chút chầm xuống cầm đao đại thủ hổ khẩu máu tươi chảy ngang trừ cái đó ra cả người hắn càng là như gánh nặng trên vai phản phất đè ép một tòa trọng sơn giống như vẹn vẹn chỉ là đứng đấy đã cảm thấy cố hết sức không gì sánh được đây là tác sơn nguyên quyền cương cảnh ý lưu lại trọn vẹn khôi phục hơn một phút đồng hồ mới dần dần trừ khử nếu là ở trên chiến trường cái này hơn một phút đồng hồ áp chế đủ để l ị c h chuyển chiến cuộc khôi phục bình thường sau h à n trần thân hình loại lên đi tới tác sơn nguyên trước mặt đội trưởng ta nếu là xảy ra chuyện ta không tha cho ngươi triệu cự nham hai mắt đỏ bừng một thanh nắm chặt h à n trần cổ áo đúng một giây sau v ư ơ n g dục trong nháy mắt cướp đến p ụ cận một thanh mở ra triệu cự nham hai tay quân võ luật bản như là thực chiến lại không thanh tỉnh liền cút cho ta ra đệ nhất tập đoàn quân ư ông dục hai mắt nghiêm khắc lựa đ i ể m chưa hề nói cởi ý tứ triệu cự nham cảm thấy run lên tự giác hổ thẹn túi xuống đầu côn trưởng cự nham chỉ là tâm lo đội trưởng an uy h ắ n không phải cố ý lâm duệ vội vàng thay thế triệu cự nham xin lỗi nếu thật là lo lắng các ngươi đội trưởng liền nên cho hắn tiền đồ cân nhắc năm đó bởi vì một lần nhiệm vụ chết mấy tên tuần biên võ vương hắn cảm thấy mình muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm từ khi đó bắt đầu hắn liền lui khỏi vị trí hàng hai làm trụ cột hết sức bảo hộ trong đội tất cả đồng đội vì thế không tiếp thu liếm tài năng thậm chí vì phối hợp đồng đội cố ý áp chế thực lực của mình khả sơn một khi đã mất đi hướng lên thẳng tắp suy nghĩ liền sẽ trở nên bình thường đây cũng là qua nhiều năm như vậy hắn từ đầu đến cuối dừng bước chín mươi hai mỏ nguyên nhân lần này ta tìm n h ọ buổi tới chính là muốn chém hắn n h ấ t phẩm để hắn thanh thanh sở sở minh bạch chỉ có đầy đủ nguy nga hùng sơn mới là tốt nhất dựa vào cùng bảo hộ nếu có thể hiểu được hắn có lẽ có thể đạt tới cực hạn cũng hoặc là phá cảnh thành thánh vương dục nhìn xem hôn mê bất tỉnh tắc sơn nguyên thổ lộ tất cả ý nghĩ là là chúng ta liên lụy đội trưởng triệu cự n h a n ba người ngay xong đều là chảy ra nóng hổi nước mắt hàn võ vương có lỗi triệu cự n h a m thành tâm xin lỗi không có việc gì nhân chi thường tình nếu là ngươi không động thủ không nổi giận mới là thật có lỗi với các ngươi đội trưởng hàn trần miết miệng cười một tiếng đưa các ngươi đội trưởng đi trị liệu vương dục phân phó triệu cự n h a m ba người vội vàng phối hợp lẫn nhau đem t ắ c sơn nguyên kiếm đi t ắ c sơn nguyên là ngài hàn trần từ vương dục vừa mới nói chuyện trong thần thái nhìn ra một chút những b ậ t khác một c á i lao bằng h ư u nhi tử vương dục hời hợt nói ra nam hay nữ vậy n g u côn đem to lớn con lửa mặt b u lại vương dục ngang một chút n g u côn ngươi một con trâu bắt q á y những thứ này làm gì ngư u côn lập tức hiểu được không hổ là ngươi lão v ư n g à rõ ràng muốn giết chết tình địch nhí tử còn có thể nghĩ ra như thế một phen đường hoàng lý do thoái thác thật sự là nhân tinh tiểu hàn ngươi cái này không hiểu chuyện hàn là một đao đem người đánh chết để cho lão v ư n g nhân t ì n h mất con đau lòng sau đó thừa lúc vắng mà bảo v ư n g dục nhảy dựng lên hung hăng cho ngư u côn một bàn tay ngươi mẹ nó nói mỏ gì đâu lập tức kéo cổ áo nghiêm trang nhìn về phía hàng trần đi thôi hôm nay bảo ngươi tới trừ giúp sơn nguyên bài trừ bình cảnh bên ngoài còn muốn dẫn ngươi đi tổng tư lệnh bộ họ cái gì sẽ h à n trần bước nhanh đuổi theo hưng có thể nói là nhận biết sẽ sau đó n g ư ơ i đến tổng tư lệnh bộ hiểu rõ đến hết thệ sẽ phá vỡ n g ư ơ i nhận biết vương dục mang theo hàng trần cưới xe riêng thẳng đến tổng tư lệnh bộ cũng chính là nửa giờ xe liền đã tới mục đích vừa mới xuống xe liền có người chuyên tiến lên thẩm tra thân phận cho dù là vương dục tự mình dẫn đầu cũng muốn trải qua chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra cuối cùng còn muốn trải qua một vị lão giả tóc trắng xem kỹ mới lấy thông hành vị lão giả tóc trắng kia hai mắt sắc bén không gì sánh được phản phất có thể xem thấu tất cả ngụy trang cùng bí ẩn ở tại xem kỹ phía dưới hàng trần có loại toàn thân trên dưới sạch sẽ một mảnh không có gì đáng gọi là bí mật vừa rồi vị tiền bối k i a tên là vương triêu ngoại hiệu chân thị c h i ứng là quân bộ một vị cực hạn võ vương chuyên môn dùng cho dò xét thiên ma thẩm thấu v ương dục giải thích thiên ma thẩm thấu đến nơi đây hàng trần kinh ngạc v ương dục cười nói ngươi cho rằng không có khả năng kỳ thực rất sớm trước đó liền thẩm thấu qua một lần toàn bộ bộ tư lệnh không một may mắn thoát khỏi toàn bộ chết hết hàng trần ánh mắt ngưng tụ trong lòng thất kinh cao đẳng thiên ma năng lực không thể tưởng tượng ngươi căn bản nghị không g i ký sinh thiên ma thậm chí có thể đem ký sinh chúng áp dụng thành vi rút lớn nhỏ phổ thông dụng cụ căn bản kiểm tra không ra thậm chí còn có ký sinh đến tinh đồ cảnh ý bên trong Vương dục giải Dục t hàn í c cảnh h sinh tinh h Ký ý đến bên trong. đồ trần trong lòng một trận á c h ẳ n không khỏi nghĩ đến ban đầu ở bắc hoang chém giết đầu kia ký sinh thiên ma lúc trước đầu kia ký sinh thiên ma gọi ra ký sinh ma tôn hư ảnh cách không đem một viên ma trùng đưa tới c h ẳ n g cảnh cho tới hôm nay hắn còn toàn thân zhun suy nghĩ còn chưa bình phục ương dục liền dẫn hàn trần gõ cửa đi vào một cái phòng làm việc trong văn phòng ngồi chính là tổng quân giám trư các h à dương t ổ người quân n giám, g tới c h ư các hàm dương cười h í p mắt nhìn về phía hàn trần tổng quân giám hàn trần đưa tay t ú i chào lần này thông chi n g ư ơ i qua đây chính là mở huấn luyện sẽ tin tưởng lao công đã đã nói với n g ư ơ i huấn luyện biết mục đích liền hai cái thứ nhất để cho n g ư ơ i hiểu rõ nguyện cấp võ t h á n h cảnh giới này thứ hai quen thuộc giải một chút cao đẳng thiên ma các loại năng lực cùng đặc điểm người trước có thể cho n g ư ơ i rõ ràng hơn hiểu hơn tương lai con đường võ đạo làm như thế nào đi người sau thì có thể cho người tại gặp phải những n à y cao đẳng thiên ma ám sát lúc nên như thế nào ứng đối chứ các hàn dương giải thích theo đáng tin tin tức hàn trần đã bị danh sách thiên ma liệt vào tiến hóa hoàng chủng đỉnh cấp đại dược sau đó hàn trần tình cảnh lại so với quân bộ trong tượng tượng càng thêm gian nan chương bốn t â m cảm cùng tâm ma chương bốn t â m cảm cùng tâm ma bảng công h a i tính danh hàn trần n h i n linh h a tinh thần lực ba ba khí huyết tám ộ t vó kỹ ban quyền lờ vờ t á ớ p nước bước lờ vờ tám n viêm đạo pháp lờ vờ t i n h đồ về với bụi đất lờ vờ h đại nhận hướng tham gia lờ vờ liệt nhận phần t i ê n lờ vờ quân thần lờ vờ tướng cấp áo nghĩa xúc thế lờ vờ quân trận lờ vờ n g à y sinh ngày càng hưng t ị n h ngày tắt lờ vờ thần kỹ ban diệt lờ vờ diệu nhận đao quyết lờ n ă cử minh đao pháp lờ vờ hai băng khư b ứ c lờ vờ một lang h ổ long tam thức lờ vờ bốn g â y lắc quan g t i ể m lờ vờ hai vũ khí đ ế n dòng một đen kịt chiếu ảnh trong phòng một đầu video vừa mới bắt đầu phát ra không có đầu phim mở màn đi lên liền thẳng vào chính đề hôm nay ta chủ yếu giảng hai chuyện thứ nhất nguyện cấp võ thánh là cảnh giới gì danh sách thứ hai thiên ma đều là một đám thứ gì trong video chẳng cảnh là một gian p h o n g học trên một giảng đang đứng một người mặc áo sơ mi hoa quần cộc hoa nam nhân hắn giữ lại một đầu phóng đáng không bị trói buộc tóc dài nhìn ra được còn đánh dầu bôi tóc trên c h á n t h a i dương tóc dài hướng về sau đ ố a thuận cẩn thận tỉ mỉ hai trái trên b à n h thai còn mang theo một cái màu bạc vòng hai mặc dù nam nhân thân hình nhìn cũng không cô nô nhưng cách màn hình lại có thể khiến người ta cảm nhận được một loại hít thở không thông cảm giác áp bách nhất là hai đầu lông mày tản ra tự tin một loại kia vô địch tín nhiệm vì để cho các ngươi càng thêm tin phục ta lời nói ta cảm thấy ta nhất định phải cho thấy thân phận của ta không sai ta chính là việt nam chiến khu tổng nguyên soái ngụy hoang nói chuyện nam nhân liền dùng tay trái nhẹ nhàng để lại cái chán cánh tay phải tựa như cánh giống như hướng khác một bên mở rộng bày ra một cái quân sáo cũ bỏ sơ như vậy tự bạo thân phận quả thực để hàn trần giật này cả mình hắn còn tưởng rằng tứ đại chiến khu tổng nguyên soái việt nam mạnh nhất võ thánh một trong ngụy h o à n g sẽ cảm mặc dù không tưởng tượng ra được cụ thể hình tượng nhưng tuyệt đối không nên là như vậy tuất chủ đề trở về video này chủ đề sau đó tiếp tục giảng giải nguyện cấp võ thánh phải hiểu nguyện cấp võ thánh là dạng gì tồn tại trước muốn hiểu tinh cấp võ vương có thể nhìn thấy video này cũng đều là tinh cấp võ vương cảnh tin tưởng các ngươi cũng đều bản thân cảm nhận được tinh cấp võ vương cảnh diệu dụng có hai cái thứ nhất thân thể dần dần khử oxy linh hóa trên lý luận chỉ cần các vị nguyện ý có thể giống phi thuyền vũ trụ một dạng bay đến ngoài không gian đi t hưởng thụ tự do bầu trời cao lữ hành thứ hai tinh cấp cường giả n ắ m trong tay tinh thần cảnh ý mặc dù rất nhiều người đem cái này nói rất phức tạp nhưng ta cảm thấy tinh thần cảnh ý không rõ ràng khái quát kỳ thật chính là sức tưởng tượng chỉ là cái ý nghĩ này tượng lực là có cố định công thức cũng chính là tinh đồ quan tưởng tinh đồ liền có thể tìm hiểu ra đủ loại cảnh ý đem loại này cảnh ý dựa vào ra chỉ đến thân thể của chúng ta liền có thể phát huy ra thực lực khủ bố mà nguyện cấp võ thánh tại tinh cấp võ vương phía trên vô luận là thân thể hay là tinh thần cảnh ý đều chiếm được c à n g mạnh tam phúc đầu tiên là thân thể sẽ dần dần tinh cầu hóa cái gì là tinh cầu hóa bước vào nguyện cấp võ thánh cảnh lúc trong cơ thể ngũ tạng lục phủ sẽ dung hợp thành một cái cùng loại với tinh vân giống như nội hạch mà tế bào thì là từng hạt bị tinh vân nội hạch chặt chẽ hấp dẫn bụi bằng vũ trụ đã gánh chịu lấy bảo hộ tinh vân nội hạch trách nhiệm cũng là hấp thu vũ trụ có thể cơ bản đơn vị nơi này có cái từ mới hợp thành vũ trụ có thể chúng ta làm tinh bên trong cái gọi là linh khí kỳ thật chính là vũ trụ có thể chỉ là trải qua t ầ n g khí quyển cùng làm tinh hoàn cảnh cải biến sau biến thành thích hợp làm tinh sinh vật hấp thu linh khí vũ trụ có thể cụ thể là cái gì có rất nhiều loại thuyết pháp có nói là vũ trụ đặc thù bức xạ có thể cũng có nói là vũ trụ vật chất tối bất quá vũ trụ có thể đến cùng là cái gì râu d ị a trọng điểm ở chỗ n g u y ệ t cấp võ giả thân thể tinh cầu hóa này sẽ để n g u y ệ t cấp võ giả thân thể mạnh đến một loại trình độ không thể tưởng tượng có thể nói đã thoát người phạm chủ nói xong thân thể biến hóa hay nói một chút tinh thần cảnh ý biến hóa các ngươi khẳng định nghe nói qua một câu kinh điện lời nói vật chất quyết định ý thức chờ thân thể t i n h cầu hóa mạnh đến trình độ nhất định sau cảnh ý chi lực cũng sẽ mạnh đến một loại trình độ không thể tưởng tượng cụ thể mạnh đến mức nào ngụy hoang n i ế t miệng cười một tiếng đưa tay hướng phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái một viên cực đại vô địch đầu d ò n g liền c h ố n g d ò n g như hiện dù là chỉ là một đoạn video cách màn hình vẫn như cũ cho người ta một loại kinh khủng túc s á t cảm giác nhất là viên này đầu d ò n g còn làm ra cùng loại với chân thực sinh vật giống như gật gù đắc ý động tác thậm chí trong mắt d ò n g còn lóe ra linh trí hào quang đơn giản. đơn giản tựa như một cái chân thực sinh vật giống như không chỉ có như vậy viên này đầu rồng còn mang theo màu bạc chiến khôi phản phất là một đầu chuyên môn là chém giết cùng chiến tranh mà ra đời cự long ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi sẽ cho là con rồng này là cảnh ý chi lực ngưng liền với ảnh trên thực tế ta phải nói cho các ngươi biết nó là chân thật tồn tại không sai n g u y ệ t cấp võ thánh năng lực chính là tại cảnh ý trong thế giới cấu tạo ra độc thuộc về mình thần thánh tạo vật thậm chí có thể đem nó từ cảnh ý trong thế giới ngắn ngủi triệu hoán mà ra ta đầu này cất giáp chiến rồng là do lang h ổ long tam thức ở bên trong lấy được linh cảm phương châm chính chính là một cái sát phạt vô kỵ c ả n h ý tạo vật mạnh yếu cùng nguyện cấp v õ thánh bản nhân mạnh yếu cùng một n h ị ệ t h ở cũng có thể thông qua đánh bại đồng cấp đối thủ hấp thu mặt khác c ả n h ý tạo vật đến mạnh lên tóm lại trong thời gian ngắn này ta cũng rất khó giảng minh bạch ngụy hoang nhẹ nhàng bung tay lên tức giáp chiến rồng trong nháy mắt biến mất phạm phất chưa bao giờ xuất hiện qua loại thủ đoạn này quả thực để hàn trần thấy nghẹn họ nhìn chân chối đơn giản như là kỳ tích một dạng ngoài ra ta còn phải nói một chút c ả n h ý thế giới liền như là một cái cự đại công cộng mạng lưới đến nguyện cấp vo thánh cảnh giới này sẽ cùng tại kết nối lại lưới phàm là tâm niệm vo thánh tên nguyện cấp vo thánh tất có nhận thấy không tin các ngươi có thể chăm chú thử một chút gọi ta danh tự ngụy hoàng ánh mắt phảng phất xuyên tấu video nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần hàn trấn n u ố t ngụm nước bọn hầu kết tượng hạ du giặc trong lòng mặc niệm ngụy hoàng sau một khắc nguyên bản tại trong video vang lên thanh âm trực tiếp trong đầu vang lên không phải tiểu tử ngươi thực có can đảm gọi thẳng bán xoái tục danh đúng không thảo hàn trấn bỗng nhiên đứng lên nhìn quanh t à hữu phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh nhấp nhẹp lòng tràn đầy chân sợ ý niệm truyền âm mà lại nghe nói ngụy hoàng n g ễ n tại bắc hoàng cái này đây quả thực là khó có thể tin không chỉ là lòng có cảm giác thậm chí ta còn có thể cảm giác được các ngươi vị trí trong video ngụy hoàng biểu lộ lập tức nghiêm túc lên tiếp tục nói cái này cũng liền biểu thị một khi các ngươi cùng cái nào đó hoàng trùng t i ê n ma từng có tiếp xúc chỉ cần một khi nghĩ lại tới cái này hoàng trùng t i ê n ma liền sẽ bị cảm giác hoặc là phát hiện lời này vừa nói ra hàng trần gần như không do tự chủ liền nghĩ đến nhân ma á c lục lương sương trong nháy mắt tinh thần hắn căng cứng bảo vệ chặt tâm môn thả l ò n g bởi vì chủng tộc vật loại khác biệt đối phương không có quá mạnh cảm giác chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một cái ý niệm trong đầu một thứ đại khái vị trí không cách nào trực tiếp đối thoại trừ phi tu luyện cùng một cái tinh đồ tinh thần tính cách lại không có định trí cảnh giác mới có thể thực hiện cách không t r u y ề n lời năng lực cho nên nếu như vừa mới có thu đến ta ý niệm t r u y ề n lời đều là ta ngụy hoang người trong đồng đạo trong video ngụy hoang niết miệng cười một tiếng Tốt, nguyễn c ấ p võ thánh là như thế nào tồn tại không sai biệt lắm đã nói xong sau đó chúng ta hãy nói một chút danh sách thiên ma cái gọi là danh sách thiên ma là dựa theo tất cả thiên ma thực lực mạnh yếu sắp xếp ra một cái thứ tự đầu tiên là danh sách một ký sinh thiên ma hoàng trùng năng lực của nó phi thường cường đại lại vừa lòng ma cho dù ngươi chưa bao giờ gặp qua đầu này hoàng trùng thiên ma chỉ cần ngươi từ tinh cấp tấn thăng m g u y ễ cấp tinh thần ý niệm đều sẽ bị nó xâm lấn nhiễu loạn ngươi có thể đem năng lực của nó nhìn thành là cảnh ý thế giới v i r ú t nếu là tâm trí không đủ kiên định nhịn không quá đạo khảm này nhẹ thì tinh thần bị hao tổn vĩnh viễn dừng bước tinh cấp đ ỉ n h phong n ặ n g thì biến thành tâm ma điều khiển con rối ngay xong tâm ma giới thiệu hàng trần trợn cảm thấy tê cả ra đầu năng lực này đơn giản mười tiên chương bốn trăm bảy mươi sáu nói chuyện làm ăn chương bốn trăm bảy mươi sáu nói chuyện làm ăn đừng sợ nếu quả thật có tư chất tấn thăng bất c ấ p quân bộ sẽ cung cấp cách trở tinh thần xâm lấn mật t u thất có thể trên diện rộng yếu bất tâm m à tinh thần váy nghĩu ngụy hoang đoán được nghe giảng ư ờ i ý nghĩ bổ sung an ủi sau đó tiếp tục giới thiệu danh sách hai khát máu thiên ma hoàng trùng lại xương viết ma năng lực của hắn là có thể hấp thu trong phạm vi nhất định tất cả địch nhân khí huyết bổ sung chính mình sức khôi phục mạnh lại tại cảnh ý trong thế giới vì chính mình cấu tạo năm cái phục sinh huyết trì liên quan chính hắn một cái mạng tổng cộng là sáu đ ầ bệnh lúc trước ta liên hợp mặt khác vó thánh chém huyết ma một cái mạng nhưng hắn đã lần nữa khôi phục huyết ma sức chiến đấu cực mạnh sức khôi phục cực mạnh lại có được phục sinh huyết trì là khó khăn nhất chém giết hoàng trùng thiên ma danh sách ba thôn vệ thiên ma hoàng trùng lại xưng ơ vạn tương ma năng lực của hắn có thể biến thành bất kỳ một cái nào n g u y ệ t cấp võ thánh cũng có được nó tất cả năng lực cho dù là mặt khác n g u y ệ t cấp võ thánh cũng rất khó phân rõ có khả năng ta hiện tại chính là vạn tương ma biến hóa nguy hoàng tuyệt đối không nên vung lòng cảnh giác đối với bất cứ người nào đều muốn bảo trì hoài nghi so ra mà nói vạn tương ma là dễ dàng nhất chém giết hoàng trùng thiên ma chỉ là hắn phi thường giảo hỏa cảnh giác gần một trăm năm đến chỉ lộ ra một lần mặt có lẽ hắn liền tiềm phục tại lam quốc thậm chí ngay tại long đô danh sách bốn nhân ma á c lục lương sương gia hỏa này không cần ta nhiều lời lợi dụng nhân ma đ a n thành tựu hoàng trùng nhân ma bởi vì nhân ma đ a n dùng nguyên liệu chủ yếu là bạo xương thiên ma cho nên năng lực của hắn càng r á n vào bạo xương thiên ma tịnh hóa biết rất nhiều ngày ma thị thực vũ khí đều là hắn nghiên cứu khai thác gia hỏa này chủ tu chính là trời giới tinh đồ kết hợp bên trên bạo xương thiên ma hoàng trùng cảnh ý năng lực cả người tựa như là một cái di động kho vũ khí có được năm loại cảnh ý tạo vật liền xem như ta đối đầu hắn U không nhất định có năm chắc tất thắng danh sách năm lạm im thiên ma hoàng trùng lại xương l ư ợ ma lạm im thiên ma chủ yếu đặc điểm chính là khí huyết siêu cao khủng bố ma năng đ ợ t không chỉ có thể trên diện rộng che đậy tất cả sóng điện tín hiệu thậm chí có thể áp chế võ giả cảnh ý năng lực theo đáng tin tình báo l ự c ma khí huyết đã đến 1080 điểm tại cảnh giới của hắn ý năng lực áp chế xuống cho dù là nguyện cấp võ thánh cảnh ý tạo vật cũng sẽ nhận cực lớn áp chế không có cảnh ý năng lực ưu thế đối chiến một cái ngàn huyết thiên ma hạ tràng cơ bản chỉ có một con đường chết Tốt, danh sách thiên ma Ta thiệu liền giới cho á cái, i lại, này còn có t ể hiểu họ phở liền hiểu rõ. Sở dĩ đơn độc giới thiệu, sở liền giới bởi vì cái đơn này rõ, dĩ độc cái là vì à nên g trùng t h i ma mạnh nay là cho h đến n ấ trước năm thiên danh ma. Mà danh ma đầu t sách lực ở xuống luận đều hoàng trùng thiên năng lực vẫn còn, đều không có tiến hóa làm đế cấp khả năng.、Cho、nên thực hóa khả Cho là làm t r ma, vô lực, lực có cấp đế mắt chúng ta trọng yếu nhất mục tiêu chính là giết chết cái này năm đầu từ trước tới nay mạnh nhất hoàng trùng thiên ma tránh cho nó tiếp tục tích lũy tiến hóa thân là hoàng trùng thiên ma đã mạnh tới mức này một khi tiến hóa làm đế trùng thiên ma cái tia chính là toàn nhân loại a i nạ video đến đây là kết thúc chiếu ảnh thất ánh đèn tự động mở ra theo sát lấy c h ư các hán dương liền đẩy cửa đi vào chiếu ảnh thất t ự a hồ là kẹp lấy điểm tiền đến thế nào có cái gì cảm tưởng hàn trần nói lên từ đáy lòng n g u y ệ t cấp võ thánh rất mạnh danh sách thiên ma càng mạnh bất quá ta không rõ loại kiến thức này vì cái gì không lớn phạm vi mở rộng để cho càng nhiều người hiểu học tập c h ư các hán dương hỏi lại toàn bộ lam quốc có bao nhiêu vị võ thánh hàn trần lắc đầu tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai mươi vị lại gần hơn phân nửa đều l à miễn cưỡng kéo dài tính mạng đám lao già này coi như mở rộng thì có ích lợi gì mà lại một khi tất cả mọi người thấy được video này mặc kệ là vô tâm hay là hữu tâm đều sẽ thảo luận đảo sâu nguyện cấp võ thánh các loại chiến lược tình báo một khi thiên ma hoặc là những địch nhân khác biết loại tin tình báo này hậu quả như thế nào thậm chí nếu như ngươi không có chém xuống b ấ t kỳ đại xà nhất cảnh chiến tích cũng tương tự không có tư cách nhìn thấy video này chứ các hán dương nói ra còn có một vấn đề hoa hạ võ thánh liều mạng như vậy l ự c chém giết hoàng trùng thiên ma quốc gia khác đâu nhất là bích đệ phúc liên hợp công quốc hàn chân hỏi tham chứ các hán dương giải thích toàn thế giới công nhận tài nguyên khan hiếm biết là cái gì a không sai địa mạch nóng hơi thở nó không chỉ là võ giả tốt nhất tăng thêm linh vật hay là người cải tạo dược tề ác không thể thiếu nguyên liệu thậm chí bích đ ẩ phúc liên hợp công quốc nhu cầu số lượng muốn so chúng ta lớn nhưng có thể ổn định khai thác địa mạch nóng hơi thở giếm tổng cộng cứ như vậy m ấ y cái cho nên tất cả quốc gia là công dùng nhưng khai thác thời gian dài ngắn là do chém giết thiên ma công vân quyết định bích đ ẩ phúc liên hợp công quốc muốn lợi dụng địa mạch nóng hơi thở bồi dưỡng được càng nhiều người cải tạo liền muốn tận khả năng đánh giết càng nhiều thiên ma chứ có thể càng nhiều khai thác địa mạch nóng hơi thở bên ngoài chém giết thiên ma còn có một cái tạm không bị chứng thực chốt t chỗ có gì hàng trần trong lòng trùng địa phục tạm không bị chứng thực năm cái chữ lớn theo nguyên soái ngụy hoang nói tới theo chém giết thiên ma càng ngày càng nhiều hắn rõ ràng cảm giác được thiên phú của mình tư chất đều đang trở nên càng mạnh tốt hơn thật giống như trong lúc vô hình đạt được một loại khích lệ cùng phản hồi bất quá cái này tạm thời không có đạt được chứng thực dù sao chết tại nguyên soái ngụy hoang thủ hạ thiên ma không có hơn bạn cũng có mấy ngàn trong đó đại bộ phận đều là vương t r ù n g thiên ma liền xem như hoàng t r ù n g thiên ma cũng đã giết không xuống tám đầu toàn bộ l a n quốc có thể có như thế trói lọi chiến tích cũng bất quá chỉ một mình hắn cho nên không ai có thể chứng thực nói đến đây chứ các hán dương đ ầ y mặt cảm h á i giao lưu kết thúc hàng chân nhận một bản danh sách thiên ma tình báo lời bạn liền ngồi v ô n g g ụ c xe riêng dẹp đường h ồ i phủ không có nghĩ rằng sớm có khách nhân ở lầu một phòng khách chờ đợi hết thảy ba người bên trong một cái vừa mới đánh qua đối mặt chính là triệu ra triệu diệu còn lại hai người một già một trẻ tuổi trẻ cùng triệu diệu tuổi tắc tương tự một thân màu đen h ư u nhàn võ phục mặt mày lạnh nhạt nặng nễ hai tay giam ở sau lưng hai chân tự nhiên vượt qua đứng ở ghế xô p a phía sau về phần lao giả t hàn ì bình trần lúc về đến nhà lão giả đang cùng hạ cụ ổ c ư ờ i ha hạ nói chuyện tiếm dáng tươi c ư ờ i hiền lành chỉ là cái kia vượt qua đứng ở ghế s o f a phía sau thanh niên thì một mặt lạnh nhạt giữa lông mày tràn đầy không kiên nhẫn về phần triệu d i ệ u thì thành thành thật thật đứng tại góc t ư ờ n g đê mi t h u ậ t nhãn câm như hến khéo léo tựa như một con chó hàn trần ca gặp hàn trần trở về hạ cụ ổ lập tức tiến lên đón mặc dù biểu lộ không có quá nhiều biến hóa nhưng ánh mắt lại nói cho hắn biết tình huống không phải bình thường là triệu gia l á o thái g i a triệu võ huyền h ạ c ù ố nhỏ giọng nhắc nhở ha ha ha hàn tiểu hữu trở về a triệu võ huyền ngồi ở trên ghế sa lon không có đứng dậy cười ha hả hướng phía hàn trần nhìn lại nó b u ô n g lòng t ư thái cùng trong lúc vô hình tản ra cao vị giả khí phách để cho người ta sinh ra một loại phản phất h ắ n mới là chủ nhân nơi này lao tiên sinh chúng ta giống như không biết hàn trần lộ ra cùng triệu võ huyền không có sai biệt hiền lành ý cười bình t ĩ n h tự nhiên đi đến triệu võ huyền trên ghế sa lon đối diện ngồi xuống thuận tiện bệnh lên chân mắt chéo ánh mắt thẳng vào nhìn xem triệu võ huyền không có chút nào e ngại ân đứng tại triệu võ huyền sau lưng thanh niên nhìn thấy hàn trần loại tư thế này ánh mắt trong nháy mắt phát l ệ n h gáy mắt thậm chí nhiều một tia s á t ý triệu võ huyền ý cười không thay đổi ta là tới cùng hàn tiểu hữu làm sinh ý hàn trần nết nết miệng làm ăn không có vấn đề bất quá ta người này từ trước đến nay không thích nghe răng chó ghế xô pha sau thanh niên biểu lộ trong nháy mắt dữ thợn cái c h á n cầu lên một đầu gân xanh đến triệu duệ ngươi đi ra ngoài trước triệu võ huyền nhàn nhạt phân phó nói thái ra triệu duệ nắm chặt nằm đấm nhìn chằm chặp hàn trần ra ngoài triệu võ huyền lạnh dọn quất lớn triệu duệ sắc mặt tâm、trầm. ánh mắt tựa như như đao tử hùng hàng trà sát một chút hàng trần quay người rời đi chương 477, t h ứ c tỉnh chương 477, t h ứ c tỉnh trung ương đại nhai mười tám hào dương lâu lầu một phòng khách một già một trẻ ngồi đối diện nhau da mặt mũi hiền lành thiếu s ắ c mặt l ạ n h nhạt nếu tới c ầ u hạ cụ ô luyện đan liền miễn mở tuất khẩu chuyện này không có đàm luận ha ha ha tiểu hữu quả nhiên thông minh ta còn chưa mở miệng ngươi liền biết mục đích chuyến này của ta triệu võ huyền vẫn như c ũ duy trì ấm áp ý cười không sai lão phu lần này đến đây đúng là muốn cầu bạch tiểu thư luyện chế một viên lịch sinh đan Cũng chết, chết, tộc chúng cần lao phu che chở. không huyền từng này sống muốn sống trên xuống nhân tông hơn bạn gia khẩu, phải tham tham thị Phu triệu tuổi triệu dưới triệu ta từ trăm Lao võ mấy mà là sợ sợ đương nhiên triệu g i a sự tình cùng hàn tiểu hữu không quan hệ càng cùng bạch tiểu thư không quan hệ ta cũng biết luyện chế lịch sinh đan đối với luyện đan sư hao tổn cực lớn cho nên lần này nếu là hàn tiểu hữu đồng ý bạch tiểu thư là lao phu luyện đan triệu g i a nguyện lấy một viên sinh sinh tạo hóa long quả cùng một viên huyết tủy son làm trao đổi sinh sinh tạo hóa long quả huyết tủy son đáy mắt rõ ràng hiện lộ ra một tia ý động sinh sinh tạo hóa long quả là kéo dài tuổi thọ tăng thêm khí huyết tẩm bổ tinh thần đ ỉ n h cấp đại dược về phấn huyết thủy son thì càng không cần nói tục truyền vật này sinh trưởng ở địa hạch bên trong quanh năm chịu đ ư ợ c địa mạch nóng hơi thở tẩm bổ lớn cơm ó n g tay liền có thoát thai hoàn cốt công hiệu hạ cụ ổ ý động không phải là vì chính mình mà là nghĩ đến có hai loại đại dược liền có thể giúp hàn trần luyện chế một viên đỉnh cấp linh đan chợ hàn trần sớm ngày đạt tới vọ vương khí huyết đình phong sinh, sinh tạo hóa long quả có tăng thêm thọ nguyên công hiệu có thể cực lớn trình độ đền bù bạch tiểu thư luyện chế linh đan hao tổn mà huyết t ù y son thì có thể thoát t hai hoàng cốt tăng lên căn cốt tư chất tăng lớn hàn tiểu hữu thành thánh tỷ lệ tin tưởng liền ngay cả quốc gia và khố cũng không có huyết t ù y son có thể hối đoái cũng chính là hàn tiểu hữu loại này quân bộ thiên tiêu nếu là mặt khác gia tộc quyền thế thiên tiêu dù là đối phương gia tộc xuất ra một viên lịch sinh đ a n đến trao đổi ta cũng không cho triệu võ huyền ý cười càng đậm một viên lịch sinh đan đối với bạch tiểu thư mà nói xem chừng cũng liền hao tổn cái ba mươi năm thọ nguyên sinh tạo hóa long quả có thể tăng thêm mười năm thọ nguyên nói cách khác bạch tiểu thư chỉ dùng hai mươi năm thọ nguyên liền có thể đổi được một khối huyết t ù y son cùng triệu ra chân thật nhất hữu nghị cùng đội ơn hàng tiểu hữu cảm thấy thế nào ba ba ba hàng chân kìm lòng không được vỗ tay triệu lao tiên sinh lời nói nghe thật sự là quá mê người bất quá ta cũng có cái tốt hơn ý nghĩa a hàng tiểu hữu mời nói lao phu rửa t h a i lắng nghe triệu võ huyền mặt mo chăm chú hàng chân cười nói triệu lao tiên sinh nếu là vì che chở triệu thị tử tôn không bằng đem sinh tạo hóa long quả cùng huyết tủy son trực tiếp đưa cho ta chờ ta tu tới võ vương đ ỉ n h p h ò n g nạp xạ cụ dạ kim đan thành thanh sau tự sẽ nhớ tới triệu gia ấ n nghĩa che chở triệu gia tử tôn người ăn vào n ị c h sinh đan tối đa cũng chỉ có thể duy trì hàn trần nhìn về phía hạ cụ ồ hạ cụ ồ trả lời mười năm tối đa cũng chỉ có thể duy trì mười năm khí huyết n ị c h sinh mà ta tấn thăng n g u y ệ t cấp trở thành võ thánh chỉ ít có một trăm năm khí huyết kỳ đỉnh cao thế nào cuộc làm ăn này mua bán muốn so triệu lao tiên sinh sách muốn có lời rất nhiều đi hàn trần mỉm cười nhìn về hướng triệu võ huyền triệu võ huyền mặt mò nụ cười hòa ái rốt c u c cứng đờ ánh mắt mặc dù còn cùng vừa rồi một dạng bình thản từ thiện nhưng không hiểu khiến người ta cảm thấy lương phát lạnh hàn tiểu hữu là tại cùng lão phu nói vừa hàn trần đón triệu võ huyền ánh mắt hỏi lại triệu lao tiên sinh là cùng ta nói vừa ha ha ha hàn tiểu hữu đ h u n g tay gia tộc quyền thế phân tranh vốn cũng không hợp quy củ có thể nói là sinh sinh từ ta triệu ra trong tay cướp đi hạ cụ ổ hiện nay ta không n ể mặt mặt hứa hẹn đỉnh cấp đại dược tự mình đến sinh thuốc nhưng cũng không n ể mặt mũi hàn tiểu hữu ngươi có phải hay không có chút quá mức không nói nhân tình triệu võ huyền hòa ái sắc mặt có chút biến hóa một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách trong thắng chốc hàn trần phảng phất nhìn thấy dậy sóng sóng máu từ từng cái gian phòng điên c u ồ n g tuân ra phảng phất muốn đem tất cả báo phủ ngay cả hắn đều xuất hiện ảo giác lại càng không cần phải nói hạ cụ ồ thiếu nữ sớm đã gương mặt xinh đẹp trắng bệnh toàn thân run nhẹ nhẹ vâng nhưng lại tại thiếu nữ s ắ p khó mà chống đỡ được thời điểm một ô nóng bỏng tựa như liệt nhật vào đầu giống như khí thế từ bên cạnh bộ phát hàn trần hai mắt nhìn thẳng triệu võ huyền không có chút nào ý sợ hãi hạ cụ ồ là ta tương lai thành tựu võ thành mấu chốt bất luận kẻ nào muốn nhu t r m chính là muốn đoạn ta võ đạo tương lai chính là muốn cùng ta kết xuống không chết không thôi t h â m cựu đại h ậ n triệu võ huyền khỏe mắt có chút run rẩy ánh mắt ấm lãnh ngươi khẳng định muốn cự tuyệt lão phu h à n trần khỏe miệng một phát răng trắng um tùm phi thường xác định đón h à n trần kích động ánh mắt triệu võ huyền sắc mặt trong nháy mắt tựa như phong vân biến ả o cuối cùng ngựa đầu cùng thiếu ha ha ha ha ha không hổ là quân bộ thiên tiêu thật sự là huyết khí phương cường răng thiếu tâm duệ lợi hại lợi hại nói đi triệu võ huyền trực tiếp đứng dậy rời đi sóng máu kia quần quận hung tàn khí thế cũng theo đó tiêu diện h à n trần ca hẳng đáp、ứng. một viên sinh sinh tạo hóa l o n g quả một khối huyết t ù y son một phần lao tổ triệu gia n h â n tình đã rất có lời hạ cụ ô bình phục tâm cảnh ổn định khí tức sau trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đáng tiếc đến ta xưa nay không lấy chính mình người khi thẻ đánh bạc làm trao đổi hàng chân chỉ để lại một câu nói kia sau liền lên lầu người một nhà thiếu nữ tinh tế phẩm bị ba chữ này đôi mắt đẹp như thu thủy ánh trăng giống như sáng lên mấy phần ngọc thủy hồi hồn đan tới tay quân bộ hội nghị kết thúc g i n g đều tri hành đã t r ọ v ẹ cho nên tại gặp qua lão tổ triệu gia triệu võ huyền sau ngày thứ hai hàn trần liền dẫn hạ cụ âu như côn quay trở về đông khu đ ể tập lục tập đoàn quân trụ sở sắp xếp cẩn thận hạ cụ âu bọ nhật bản côn hàn trần lúc này lại đi một chuyến tây khu đem ngọc thủy hồi hồn đan tự tay giao cho triệu quyết đa tạ hàn lão đệ triệu quyết lệ nóng doanh trọng đã không biết nên làm sao cảm kích hàn trần một bên triệu dĩnh cũng là mặt lộ hộ thẹn tâm tình cực độ phức tạp hướng phía hàn trần nói lời c ă m tạ đa tạ hàn bóp vương không cần khắc khí nhanh cử một chút linh đan hiệu quả hàn trần minh bạch hai cha con đã sớm không kịp chờ đợi liền chủ động mẩm i ệ m triệu khuyết kích động đem ngọc thủy hồi hồn đàn để vào nước ố i khoang an dưỡng tan dược khẩu bên trong theo từng sợi dược lực màu xanh l a m ánh sáng nhạt tại trong khoang thuyền dịch dinh dưỡng bên trong khuyết tán trong khoang thuyền đã bị thiên ma g ầ m nốt u chỉ còn lại có nửa người nữ nhân vết thương mắt trần có thể thấy nhanh chóng phục hồi như cũ mắt thấy dược hiệu như vậy rõ rệt triệu khuyết cùng nữ nhi triệu d ĩ n h không tự giác liền cầm một bàn tay con mắt nhìn chằm c h ậ p trong khoang thuyền tiếng lòng tăng cứng hàng c h n thì ngồi tại phòng trị liệu ngoài cửa bình yên chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua triệu k u y ế t cha con do ngay từ đầu hưng phấn lại do lo lắng lo lắng trở nên sợ sệt mất cảm cũng may sau 72 tiếng một mực nhắm chặt hai mắt nữ nhân dưới mí mắt ánh mắt rốt cục có vận động cuối cùng đột nhiên mở hai mắt ra đáy mắt còn bảo lưu lấy ngày đó gặp phải thiên ma gặm nuốt sợ hãi trong khoang thuyền dịch dinh dưỡng nhanh chóng b ạ i không cánh cửa khoang tự động mở ra nữ nhân giống như là bị hoảng sợ động vật giống như lây mở hô hấp che đậy từng ngụm từng ngụm thở h à o hẹn lão bà mẹ chỉ là không đợi nữ nhân minh bạch tình trạng của mình cho mắt chứa nhật lệ triệu khuyết cùng triệu dĩnh liền tiến lên ôm chặt lấy nàng l ã o bà nhiều năm bị khuất lòng chua sốt u rốt cục tại thời khắc này triệt để b ộ c phát triệu khuyết thất thanh khóc giống giống như là một cái một lần nữa tìm về chân bảo tiểu nam hải giống như nữ nhân hơi s ữ n g sở nhìn xem t r ư ớ c người sợi tóc đen trắng dao tham gia nam nhân lại nhìn một chút nữ nhi triệu dĩnh trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra nàng vô ý thức hỏi duyệt duyệt đâu triệu khuyết nhìn xem vừa mới khôi phục thê tử đầy mặt ấ y n ấ y là ta có lỗi với các ngươi mẹ ba nữ nhân khỏe mắt đột nhiên c h ả y xuống từng viên nóng hổi nước mắt hàng chân cũng không có quáy giầy triệu k u y ế t một nhà đ o tụ nghe được trong phòng trị liệu tiếng liền lộ ra một vòng an tâm dáng tươi cười đứng dậy rời đi chương 478, d r n g vòng chương 478, d r n g vòng triệu khuyết sự tình giải quyết hàn trần bây giờ trong lòng nhớ mong liền c h ỉ còn lại có trung linh múa nguyên bản hắn dự định tấn thăng tinh cấp trung phẩm liền đi theo như côn tiến về bắc hoang nhưng hôm nay biết được chính mình loại người này đối với thiên ma mà nói như là đ ỉ n h cấp đại dược liền không dám kinh thường rời đi lam quốc địa giới không có võ thánh che chở năm vị trí đầu danh sách tùy tiện một đầu hàng o chủng đều có thể miệu sắc hắn cho nên chỉ có thể trước sông cảnh giới phẩm cấp ít nhất phải trước nắm giữ một cái cảnh ý tạo vật trở thành cực hạn võ vương mới có lực lượng ra ngoài hoang hoạt động bây giờ mới tám mươi lăm máu khoảng cách võ vương đ ỉ n h phong cũng còn có mười lăm máu t húng chi là cực hạn võ vương cũng may hắn có hặc ngày nào đó ban đêm hệ thống rốt cuộc hoàn thành lang h ổ long tam thức thăng cấp cường hóa trong n a y mắt hàn trần trợt cảm thấy chính mình đối với lang h ổ long tam thức cảnh ý cảng lộ tăng lên rất nhiều thiên lang thức phá giáp trời h ổ thức chấn nhất thiên long thức chém giết cường độ tự nhiên mà vậy cũng đi theo tăng lên không ít tâm huyết dân trào hàn trần xuống lầu thẳng đến trong phòng diễn võ trưởng giúp đao thi triển thiên l o n g thức giống huyết s ắ c long ảnh đao cương từ thân đao ngưng hiện ra so trước đó càng thêm chân thực cường hành đi theo vung đao phương hướng gào thét c ă n xé liên tục ba lần sau mới dần dần biến mất cảnh ý chi lực thời gian duy trì càng lâu hơn hàn trần phi thường hài lòng uy năng càng mạnh lại có thể liên t r ạ n g ba lần chỉ có thể nói chém giết tuyến lại cao thêm một mảng lớn nhưng lại tại hắn mừng thầm thời điểm đồng hồ đột nhiên chấn động có khẩn cấp trò chuyện hàn trần lông mày níu lại lập tức kết nối đội trưởng chiêu mộ yêu, yêu vương cám h p tráng vương làm phản nó ngay cả ăn sáu đầu chiêu mộ yêu vương hướng phía bên ngoài hoang hải vực chạy trốn diệu tỷ cùng khải nguyên đại ca ngay tại đối bát định vị đã thời gian thực chia sẻ ngài hàn g c h â n mở ra thời gian thực định vị đi ra trong phòng diễn võ t r ư ở n g thân hình trong nháy mắt bắn ra sĩ quan g tựa như một đạo hỏa tiễn đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến đông hải bây giờ yêu vương chiêu mộ kế hoạch vừa mới bắt đầu thực hành không lâu vô luận là người hay là yêu đô đối với chính sách này còn có lo nghĩ nếu như trước mắt này náo ra cái yêu vương vì nuốt ăn đồng loại lẫn vào làm quốc quân bộ biên chế ngay cả nuốt sáu đầu yêu vương tàu tin tức lan rộng ra ngoài yêu vương chiêu mộ kế hoạch rất có thể sẽ bị trực tiếp t e o d rừng coi như không bị t e o d rừng cũng không có mặt khác yêu vương dám tham dự vào cá mập t r ắ n g vương hàn trần tinh tế h ồ i tượng thật có ký ức đầu này yêu vương là tinh cấp trung phẩm thích ăn giao nhân bởi vì đông bộ hải vực thường xuyên gặp giao nhân xâm nhập cá mập t r ắ n g vương lại không có tại làm quốc hải vực làm loạn ăn người ghi chép cho nên liền chiêu mộ tiến đến chuyên môn đối phó giao nhân từ các loại ghi chép nhìn lại cái này cá mập t r ắ n g vương đ â u không có nuốt ăn đồng cấp yêu vương lệ cũ thật tốt làm sao lại ngay cả ăn sáu đầu yêu vương trực tiếp phản bội chạy trốn phía sau này ai đang dợ trỏ nghe hồng không bây giờ nghe hồng nội các do đảo nhỏ nhà tạm thời cầm giữ bích đ ề phúc liên hợp công quốc đến đỡ khôi lỗi gia tộc còn chưa trưởng thành ít nhất phải có hai ba mươi năm thanh tịnh hàn quốc hàn quốc mặc dù đồng dạng là bích đ ề phúc liên hợp công quốc chuyên môn đến đỡ đứng lên phong tỏa làm quốc quốc gia nhưng thực lực quân sự cực yếu căn bản không có can đảm giám ở đông hải sinh sự và n h à n trần bàn chân hung hăng đạt mạnh hư không mượn phản trọng lực lực đ ẩ y tốc độ lần nữa bảo tăng nửa giờ sau hàn trần cúi đầu mắt nhìn trên đồng hồ thời gian thực đ ị vị đại biểu cho long diệu, diệu cùng n ô khải nguyên vị trí chấm tròn đã tương đương tiếp cận dựa theo hiện tại phương hướng cùng tốc độ sau mười phút nhất định có thể gặp nhau chi chi ngay tại hàn trần ánh mắt sắp rời đi đồng hồ màn hình thời điểm màn hình bông nhiên bình phong đen cùng lúc đó một cỗ canh mặn gió biển hướng mặt thổi tới mặc dù gió biển bản thân liền là canh mặn nhưng hôm nay hắn thân ở gần hơn năm ngàn mét không trùng không nên ngửi được thứ mùi này mà lại so với gió biển mùi canh không khỏi cũng quá mức nồng đậm một chút hàn trần tâm thần trong nháy mắt cảnh giác ngước mắt nhìn lại lúc này mới phát hiện trùng q u n không trùng không biết lúc nào đã xuất hiện một tầm nhàn hết vụ mà lại cứ như vậy trong t r ớ c mắt h u y ế t vụ l i ề n so vừa mới n n ồ g đậm mười mấy lần. Bành. Hàn trần thân hình trong nháy mắt buộc phát c ự q u a n g m u ố n loé da huyết vụ tràn ngập phạm vi bên trong nhưng hắn thân hình bất quá vừa mới biến mất trong nháy mắt một sợi huyết mang kiếm cương liền đ ỗ n g nhiên bổ vào một chỗ hư không một giây sau cường q u a n g nổ tung hàn trần chật vật thân hình ngưng nhẹ ra b ố n nên vờn quanh quanh thân tầng bốn mươi tám khư văn vậy mà chỉ còn lại có tầng hai mươi sáu hắn cho mày rút ra đến r ộ n g ánh mắt cảnh giác chậm rãi quét cướp một phía vậy mà có thể trực tiếp xem thấu dây lát quan điểm di động bít í c h a lão phu cho là ngươi có thể so với cực h ạ n hiện tại xem mình ra chỉ thường thôi hàng trần trước mặt đồng đậm trong huyết vụ chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc chính là triệu võ huyền muốn một người độc hưởng bạch gia luyện đan kỳ t à i hạ cụ ổ ngươi không khỏi cũng quá tham một chút phàm là ngươi đáp ứng triệu lao tiên sinh lịch sinh đan dùng cái gì đến tận đây hàng trần sau lưng trong huyết vụ đi ra một đạo khác thân ảnh quen thuộc vương tam tứ ngươi nói a n h là nhẹ răng chó triệu duệ đeo kiếm từ hàng trần phía bên phải đi ra triệu võ huyền liền bị đối phó như thế một tên tiểu từ túi ngươi chuyên môn đem ta cũng gọi tới ta còn tưởng rằng n g ư ơ i muốn đối với cái nào đó di lưu tại võ thánh cảnh giới lao g i ả ra tay đâu một cái khuôn mặt tựa hồ bị liệt họa bị bỏng qua giống như vợ mẹo không có lông m ả y cùng lông mi lão g i ả từ hẳn trần bên trái đi ra thể nội toát ra khí thế so với triệu võ huyền chỉ mạnh không yếu ít nói lời vỗi tiểu tử này thế nhưng là đem bắt kỳ đại s à đều chém ngã nhất cảnh huyết h ả i của ta mê vụ duy trì không được bao lâu tốc chiến tốc thắng triệu võ huyền thúc r i ụ c ừ một cái miệm còn hôi sữa vô mi lão già còn chưa nói xong một vòng hừng hực cự nhật liền từ trong huyết vụ treo cao mà lên một cô tuyệt đối cảnh ý áp chế lực trong nháy mắt giáng lâm tính cả vô mi lão giả ở bên trong triệu võ huyền vương tam tứ triệu duệ bốn người trợt cảm thấy thể nội khí huyết bắt đầu hướng ra phía ngoài điên c u ồ n g bốc hơi khí huyết nồng độ bị cưỡng ép đệ thấp nhất phẩm triệu võ huyền vô mi lão giả loại này xen vào tinh cấp cùng nguyện cấp cảnh giới ở giữa nửa tháng cảnh cảnh giới trực tiếp hạ xuống đến đỉnh phong võ vương vương tam tứ loại này đỉnh phong võ vương trực tiếp ép đến tinh cấp cao phẩm triệu duệ là thám nhất cảnh giới từ tinh cấp trung phẩm hạ xuống tinh cấp đề phẩm bành bành bành cùng lúc đó hàn trần quanh thân vờn quanh tầng mười tám khư văn lần nữa phục hồi như cũ sau lưng còn hiện ra một đạo cao lớn huyết ảnh thần tướng hư ảnh một giây sau hàn trần thân hình lần nữa b ộ t phát c n g vang từ tại chỗ biến mất không được ta nhìn không thấy triệu võ huyền lời còn chưa dứt hàn trần giữ tận lạnh lùng khuôn mặt liền xuất hiện trước người một đôi mắt mang theo làm cho người không rét mà run sát ý ngày sinh đem hồn rồng vòng hai tay mười ngón hung hăng s i ế t chặt chuôi đao sáu mươi phẩy không không không tỉ quả tế bào đồng thời bành trướng tại đè ép biến hình bên trong điên cùng dâng lên năng lượng hàn trần một đao mãnh liệt chém mà màuớn như bột máu p hàn á t chân một đao chém ra đệ nhất trọng sóng máu lập tức cả người thân hình tựa như như con quay ở trên không điên cùng xoay tròn trường đao cũng tựa như đao luân giống như theo thân hình diễn chuyển lòng ảnh đao cương theo xoay tròn đao tức vòng thành một vòng phát ra cổn lôi giống như lòng âm đem trùng điệp sóng lớn chém ra chịu võ huyền mặt m o t h ỉ trệ cả người từ đầu đến chân bị long ảnh đao luân trực tiếp chém thành hai khúc máu tươi tuôn ra chương bốn trăm bảy mươi chín k h ố n cục chương bốn trăm bảy mươi chín k h ố n cục xoẹn triệu võ huyền một đao hai nửa thân thể cấp tốc tối giữa hóa thành huyết vụ tản mát ra cùng lúc đó một cái lông tóc không hao tổn triệu võ huyền lần nữa từ huyết vụ chỗ sâu đi ra thế nào tiểu tử này thực lực không thể coi thường đi triệu võ huyền mặt mo â m chầm hai mắt nhìn chẳng c h ẳ m hẳn trần khoe miệng đẩy ra một tia ý cười tàn nhẫn ân quả nhiên có thực lực đã như vậy vậy thì bắt đầu đi ta rút lui trước ra liệt nhận phần thiên cảnh ý ngưng hình năng lực bao trùm phạm vi sau đó dùng tử diễm hỏa mãng giúp ngươi vây giết kẻ này bất quá chém giết quyền thuộc về m u ô n trước nói xong vô mi lão giả âm chầm hỏi thăm triệu võ huyền triệu võ huyền gần giọng nói tự nhiên là đều bằng bản sự Tốt. vô mi lão giả thân hình thoát một cái từ hàn trần ánh mắt biến mất hai người các ngươi cứ việc xuất thủ tại ta huyết hải hư trong lồng bất luận cái gì chí mạng thương hại đều sẽ bị chuyển di triệu võ huyền lạnh giọng nhắc nhở hhhh van bối đối với triệu lao tiền bối huyết hải hư lồng sớm có nghe thấy hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền vương tam tứ đập một câu nông ngựa sau b à n chân ngầm vang dẫm bạo dưới chân hư không dẫn đầu hướng phía hàn trần đánh tới người giữa đường một tòa núi cao nguy nga liền từ vương tam tứ sau lưng ngủ đủ ngưng h i ệ n chỉ là tòa núi cao kia núi rung đất chuyển trên thân núi càng là tung hoành lan tràn mấy cái khủng bố dữ tợn vết rách tựa hồ một giây sau liền muốn sơn băng địa liệt địa long xoay người vương tam tứ toàn lực đưa ra một q u y ề n q u y ề n cương hóa thành một đầu kinh khủng đá núi cự long mang theo dễ như t r ở bàn tay vi năng kinh khủng đón hàn trần đánh tới cảm nhận được tựa như núi lở bình thường khủng bố lại thế hàn trần hai mắt nhất n g ư n g toàn thân tế bào lần nữa bắn ra hừng hực năng lượng cả người hóa thành cường quang muốn tránh đi máu bàn thờ triệu võ huyền đã sớm tại phòng bị chiêu này bàn tay hướng phía hàn trần vị trí hung hăng một nắm huyết vụ trong nháy mắt bao phủ hàn trần t r u n g quanh áp chế cảnh ý chi lực tác dụng dây lát quan g t i ệ m không cách nào sử dụng trong nháy mắt hàn trần liền cải biến chiến đấu xếp lược nắm chặt đến dòng trường đao đón triệu võ huyền đập tới nham long quyền c ư ờ n g gầm thép một tiếng ngày b u ông n ế long đao thân đao trong nháy mắt kích phát ra sáng chói hừng hực bạch quang đến lập tức bạch quang nhanh trong áp xúc một giây sau nham long quyền cương cùng quần mặt trời đao cương chạm vào nhau h à n trần trợt cảm thấy một cỗ phái nhiên khó cản lực lượng để ép thân đao hướng về sau khuynh đ ả o quần mặt trời đao cương cơ hồ trong nháy mắt liền trải rộng vết rách trong vết rách kích xạ ra từng đạo chùm sáng rực rỡ đến cho ta phá vương tam tứ mặt mo i ữ tợn hung hăng đẻ xuống nằm đấm giống nham long quyền cương ẩm vang cắn nát quần mặt trời đao cương đằng sau dư lực đều khuynh tạ tại h à n trần trên thân vành bành bành bành bởi vì máu bàn thờ k h ó vị h à n trần không cách nào lui lại giảm lực chỉ có thể lấy khư văn trọi cứng bởi vậy liên tục nát tầng sau một khắc không đợi hắn thở một bụng vương tam tứ liền giết tới phụ cận song quyền mang theo núi lở giống như oanh minh điên cùng xuất thủ chết rầm rầm rầm chân nguyên màu vàng ngưng tụ quyền cương tựa như quang năng tháo giống như hướng phía hàn trần không ngừng oanh tạng đối mặt điên cùng như vậy tiến công hàn trần cái mũi hơi nhũ lên không có chút nào lùi bước cầm đau nghiêm kích mỗi một lần bung đ a o đều có thiểm lôi giống như oanh minh cùng m ạ c h quang quyền cương cùng đ a o cương tại giữa gang tấp va chạm a n h minh biến mất từng lớp từng lớp nóng d ư c khí lãng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán lại tại hai người giao chiến kịch liệt nhất thời điểm. một đầu cực đại vô địch v ả y tím cự mãng đột nhiên xuất hiện tại hai người đỉnh đầu cự mãng v ố n lượn g thân thể khổng lồ tại trong huyết vụ như ẩn như hiện chỉ nô ra một viên có thể so với xe tải kích cỡ tương đương đầu lâu trên đỉnh đầu bưng có hai đoàn nâng lên sừng bao màu đỏ mắt dọc tràn đầy t à n nhẫn cùng l ã n h lệ như vậy to lớn cự vật xuất hiện lên đỉnh đầu h à n trần vậy mà không có chút nào cảm giác một giây sau v ả y tím cự mãng mở ra miệng lớn như b ồ n máu đột nhiên p h u n ra hừng hực từ diễm đến c á i kia tử diễm vi năm dọn người nướng đến hư không phảng phất đều bắt đầu và mèo vương tam tứ đã sớm đạt được nhắc cự mãn phun lửa thời khắc t r o nháy g n mắt sau khi thu quyền rút lui các loại hàn trần cảm nhận được tử diễm trước mắt lúc đã tới không kịp trốn tránh t u ố n hồ triệu võ huyền đã sớm lần nữa thi triển máu b ả n thờ k h ô n g vị trốn không thoát hàn trần chỉ có thể hung hăng c ắ n răng nâng đao hướng phía gừng hực tử diễm phép chạm ngủ tĩnh ông một cỗ đặc biệt cảnh ý chi lực từ n ế n long đao thần bắn ra mang theo bình gió tinh sóng thần kỳ cảnh ý đao c ư ơ n g chém xuống thường hực tử diễm cấp tốc lắng lại trừ khử cuối cùng hoàn toàn biến mất hàn trần nguyên lai tưởng rằng hoàn mỹ hóa giải ai ngờ một giấy lên tử diễm cũng đem hỏa diễm nhanh chóng truyền lại cho tầng tiếp theo khư văn h ư hư, thật sự cho rằng tử diễm hỏa mãn g cảnh hư t ử hỏa dễ dàng như v ậ y diện sau đó chỉ cần ngươi sử dụng cảnh ý chi lực nó sẽ chỉ càng đốt càng liệt vô mi lão giả thanh â m khàn khàn từ h ế t vụ tràn ngập bên ngoài truyền đến tử diễm quả nhiên như là vô mi lão giả lời nói một dạng tại khư văn ở giữa liên quẩn truyền bá dẫn đốt tiếp tục như vậy đợi đến tầng bốn mươi tám khư văn đồng thời bốc cháy lên đặt tới nhất định hạn độ sau liền sẽ đồng thời phá thoái một khi mất đi khư văn bảo hộ lấy một địch bốn tình hùng giới phàm là có một chút sai lầm bị bắt lại hàn t r ầ n ánh mắt t ú trầm muốn phá cục trước hết muốn đột phá huyết vụ bụ này、bụi. lại tại hàn trần thoáng phân thần trong nháy mắt một sợi huyết sắc kiếm cương từ huyết vụ chỗ sâu chảy ra mà ra, lăng lệ trình độ viễn siêu vương tam tứ q u ỳ n cương hàn trần cấp tốc tập trung ý chí trọng ngưng quần mặt trời đao cương một đao chém nát huyết sắc kiếm cương nhưng sau m ộ t khắc huyết vụ chỗ sâu vang lên lít nha lít nhít kiếm cương phi t o a âm thanh hàn trần sầm mặt lại thể nội khí huyết nhanh chóng lưu chuyển quần mặt trời đao cương cường độ lần nữa tăng lên hiu hiu hiu theo sát lấy vô số huyết sắc kiếm cương liền từ đồng vụ chỗ sâu hàn g trần huy động quần mặt trời đào cường không ngừng phách t r ả m kiếm c ư ờ n g khả nhiêu là như vậy quên thân bờn quanh khư văn hay là không ngừng t i ê u mất lại thêm tử diễm bị bỏng tiêu hao khư văn phục hồi như cũ tốc độ đã theo không kịp kiếm c ư ờ n g cùng tử diễm tiêu hao tốc độ tầng bốn mươi ba mươi lăm tầng tầng hai mươi tám mắt thấy khư văn không ngừng p h á t thoái hàn g trần trong lòng cảm giác cấp bách càng m n h liệt chỉ là triệu võ huyền thân ảnh đã biến mất tại trong hết u y vụ k h í tức trải rộng toàn bộ hết vụ căn bản tìm không thấy chân thân chỗ hắn nước mắt lướt ngang một chút phát hiện triệu duệ cùng vương tam tứ đồng dạng ẩn vào hết vụ đây là dự định đem khư văn toàn bộ hao hết sạch tại cùng nhau xuất thủ không thể ngồi mà chờ chết và anh hàn trần một cước dẫm bạo không khí lướt vào huyết vụ muốn tìm kiếm triệu võ huyền đám người thân ảnh có thể vừa có động tác cái kia chiếm cư ở trên không vảy tím cự mãng liền phun ra hỏa diễm ngăn cản đồng thời máu bàn thờ xuất hiện lần nữa hạn chế hàn trần di động lan hàn trần hướng phía quần quận tử diễm hung hăng bổ tới hỏa lãng bị một phân thành hai nhưng treo tại trong huyết vụ hừng cự nhận sau đó một khắc liền bị tử diễm bao phủ vành bành bành cứ như vậy ngắn ngủi một hồi hàng trần quanh thân vờn quanh khư văn liền chỉ còn lại có mười hai tầng có thể đối mặt dạng này hoàn cảnh hắn hết lần này tới lần khác lại cái gì đều không làm được chỉ có thể yên lặng chờ tất cả khư văn p h á toái lặt lại bị i khuất vừa bất đắc dĩ chỉ có thể nói thực lực của đối thủ cấp độ tại phía xa trên hắn hàng trần đại thủ nắm chặt đến long đao trôi lao cái mũi hung hăng nhăn lại và ảnh lại là một tầng khư văn nổ tung còn sót lại sáu tầng tầng năm bốn tầng ba tầng hai tầng tầng cuối cùng chương bốn trăm tám mươi làm rơi đổ chương bốn trăm tám mươi làm rơi đổ két tần cuối cùng khư văn tại tử diễm đốt đốt cùng liên tục không ngừng huyết sắc kiếm cương tiêu hao bên dưới cấp tốc xuất hiện từng đầu vết dẫn đến hàn g chân cắn chặt hàm đăng bắp thịt cả người căng cứng hai tay nắm ở nến long đau trôi cái c h á n tràn đầy tinh mịn mồ hôi lạnh hai mắt tràn đầy biệt khuất l ử a rợn rốt cục theo một tiếng đ ổ sứ bạo liệt thanh âm tần cuối cùng khư văn rốt cục p h á t o á i trong n g á y mắt này vốn gỗ thuần vị ác ý cùng sát ý đồng thời tại huyết vụ chỗ sâu bột phát a a a huyết minh cây gai nhọn khổng lộ triệu võ huyền mặt mo dữ tợn dẫn đầu từ trong huyết vụ quồng cướp mà ra Hắn một tay đặt sau lưng một tay khen bộ cuồn cuộn huyết vụ hướng lòng bàn tay của hắn điên cuồng ngưng tụ hóa thành trường thương m ũ i thương giống như huyết sắt mọc gai chi chi chi mọc gai vừa mới ngưng hiện liên bắt đầu điên cuồng xoay trọn từng sợi hồ quang điện màu máu tùy theo ngưng hiện cho lão phu chết triệu võ huyền tiếng như ác quỷ đ ò i mạng hướng phía hàn trần hung hăng đẩy ra huyết thứ một cố ý lạnh trong nháy mắt từ lòng bàn chân l u ô lên hàn trần mi tâm chuyển đến như kim đâm đâm nói giác quan thứ sáu điên cùng dự cảnh rơi núi vương tam tứ khẩn theo triệu võ huyền xuất thủ t h trong huyết vụ nhảy lên mà ra từ cấp ba bay xuống xuống màu vàng đất chân nguyên tại trên nắm tay ngưng tụ thành một ngọn dây núi hư ảnh mang theo d â y núi lật út chi thế từ cấp ba nghìn ép xuống trên đường đi quyền cương oanh minh thựa như núi l ở một quyền này chưa rơi xuống liền để hàn trần tâm sinh cảm giác vô lực cuối cùng mới là triệu duệ hắn một mực cẩn n h ậ n đến bây giờ từ hàn trần sau l ư n g phương bị xuất thủ trong tay nắm một thanh màu đỏ tươi t r ư ờ n g kiếm sắc mặt dữ tợn đằng đằng sắc khí m á u sâu chân nguyên màu đỏ ngòm hóa thành bành t r ư n g sắc bén huyết sắc kiếm cương từ kiếm phong bán ra duệ không thể đỡ kiếm ý phảng phất ngay cả hư không đều muốn xuyên n g vô mi lão giả tự nhiên không cam lòng người sau vỏ nghiêm trọng trên khuôn mặt lộ ra giữ tợn đến cực điểm tàn nhẫn tân sắc đại thủ hướng phía trong huyết vụ hàn trần xa xa đè xuống thanh âm âm lanh nghe r ă n g cười diễm kiếm giống c h i ế m cứ tại huyết vụ phía trên vảy tím cự mãng gào thét một tiếng mở ra miệng lớn hướng phía hàn trần hung hăng phun ra một đạo ngưng tụ đến cực h ạ n tựa như kích quang giống như hỏa diễm trường trụ đến ngọn lửa này trường trụ đem chung quanh huyết vụ đều tiêm nhiễm thành mỏ tím đen hướng phía hàn trần kích xạ mà đi huyết thứ sơn h n h quê cương huyết sát kiếm cương tử diễm kích quang bốn loại t hàn trần tựa hồ không có chút nào đường sống có thể nói có thể rõ ràng là đối mặt loại này từ cảnh hàn trần mới vừa rồi còn cấp bách thân sắc lại trở thành một loại cực hạ n điên cuồng khoe miệng đầu tiên là có chút dâng lên sau đó hướng phía bên thai điên cuồng quyết trương cũng chính là trong chốc nhóm này ngày sinh trạng thái cuối cùng kết thúc biến thành ngày càng hương thịnh khí huyết bay bụt tạo thành lục thân 60,000 ơ i k h ô n tỉ quả tế bào điên cuồng bành trướng bột phát ra hừng hực năng lượng đến ba n g không xương cơ bắp da thịt tại một trận lốt bốt trong âm thanh trầm đục bia lớn lại bia lớn xơi tóc lông mày con ngươi thậm chí mỗi một cây lông tơ đều biến thành cháy đỏ dựng t điểm khí huyết tại ngắn ngủi trong nháy mắt tăng vọt đến 95 điểm hàn trần sâu kín hít sâu một hơi đến mười ngón lại lần nữa nắm chặt chua đao đón triệu võ huyền bốn người tất sắc kỹ xoay người bung đao ngày càng hưng thịnh đem hồn bùng cháy mạnh long luân đao cương trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn sán lạn xí quang cự long xí quang cự long theo đao thế xoay tròn đầu đôi đụng vào nhau biến thành to lớn long luân đao cương một khác cuối cùng hàn trần lại thả ra xúc thế áo nghĩa long luân đao cương thể tích trong nháy mắt lần nữa bành trướng. Đều cho ta. hàng chân tức giận hét to cháy đỏ rực trong con mắt tràn đầy sắc ý trên cổ cầu lên từng đầu bành trướng g â n xanh to lớn vô địch sĩ quang long luân đa cương liền như là một vòng sáng trói to lớn tinh vân giống như xoay tròn triệu võ huyền huyết thứ chạm đến tinh vân long luân trong nháy mắt vỡ nát cả người cũng bị trực tiếp chém ngang lưng kinh khủng nhất là cảnh giới của hắn ý tạo vật huyết trướng cũng bị tinh vân long luân xoắn nát cái này điều đó không có khả năng cảnh ý tạo vật pha toái triệu võ huyền không cách nào lợi dụng kỳ đặc tính lần tránh trí mạng thương hại tinh vân long luân tuy là chém ngang lưng cũng không chém bạo đầu của hắn nhưng thiên long thức bản thân liền có chém bởi vậy triệu võ huyền có thể rõ ràng mà cảm nhận được tế bào thân thể hoạt tính ngay tại phi t ố c biến mất về phần vương tam tứ sơn ảnh quyền cương chạm đến tinh vân long luân càng là trực tiếp nát b é t cả người đồng dạng bị long luân chém thành hai nửa triệu duệ cảnh giới thấp nhất thực lực yếu nhất cũng là bị long luân chặn ngang chặn nước trường kiếm trong tay tính cả kiếm cương cùng nhau vỡ vụn dù là khoảng cách xa nhất vô mi lão giả cũng bị tinh vân long luân tác động đến cái bụng bị tinh vân long luân trực tiếp chặt phá nếu không phải nội tạng khép lại là nhục thân tinh hạch ruột tất nhiên sẽ từ vết thương vân u ra mắt thấy triệu võ huyền cảnh ý tạo vật bị tinh vân long luân chém k h ô nói g đ thật sống hơn một trăm ba mươi tuổi hắn còn chưa bao giờ thấy qua tình cấp võ vương có thể đánh nát nguyện cấp võ thánh cảnh ý tạo vật dù là triệu võ huyền đã không có khả năng gọi nguyện cấp võ thánh dù là tiểu tử kia dựa vào liệt nhật phần thiên tinh đồ cảnh ý năng lực cưỡng chế triệu võ huyền phân cấp khiến triệu võ huyền huyết t h ư n g còn lâu mới có được thời kỳ định phong cường đại nhưng dù nói thế nào đó cũng là cảnh ý tạo vật vô mi láo giả phía sau lưng m ổ hôi lạnh lầm ly một đường trốn như đ i ê n thậm chí ngay cả một lần quay đầu quan sát đều không có huyết trướng bài trừ to lớn vô địch tinh vân long luân cũng là chậm rãi biến mất sáng như ban ngày bầu trời đêm cũng khôi phục lờ mờ hô hô l ô n g ngự c kịch liệt chập trùng nóng h ổ i chọc khí từ trong miệng dâng lên mà ra hàng chân đứng tại cao hơn toàn thân bừng bừng phân chấn lấy sán l ạ n quang lưu chân nguyên trong tay n ế n r ồ n g trường đao cũng là sáng như rực r ỡ dương vương tam tứ triệu duệ đã mất mạng duy chỉ có triệu võ huyền còn sót lại một tia sinh cơ tay trái khẽ hộ trường khe phát động tại xoắn úc và đen hấp dẫn bên dưới triệu võ huyền nửa người trên trong nháy mắt cướp đến hàn trần trước người cá mập trắng vương ngay cả nuốt sáu đầu chiêu mộ yêu vương cũng là các ngươi dợ trọ quỷ mục đích đúng là dụ ta đến đây trợ giúp sau đó ở nửa đường chặn giết hàn t r ầ n ánh mắt u lãnh triệu võ huyền mặt mo t r ắ n g bệnh trong mắt quang trạch đã ảm đạm trừ thử ha ha triệu võ huyền cũng không trả lời chỉ là thâm trầm nhìn hàn t r ầ n một chút lộ ra làm cho người dùng mình nghe răng cơi sau toàn thân tựa như nhựa đợ lạc t ị t giống như chậm rãi hỏa tan làm một n g máu cuối cùng liền ngay cả huyết thủy cũng bốc hơi làm một đoàn huyết vụ hàn trần nhũ mày thả người hướng phía mặt biển l ặ n đi vương tam tứ thi thể còn tại nhưng triệu duệ thi thể đã đồng dạng hóa thành huyết thủy tan giã vất quá hàn trần mục đích cũng không ở đây mà là lướt vào trong nước biển thu thập lên huyết trướng sau khi vỡ vụ n từ đó bay xuống mà ra các loại thiên tài địa b ả o cùng các loại đỉnh cấp vật liệu hắn suy đoán cảnh ý tạo vật hẳn là có cùng loại không gian chữ vật năng lực không phải v ậ y huyết trướng sau khi vỡ vụ n làm sao tuân ra nhiều đồ như vậy lại tại hàn trần quét dọn chiến trường thời điểm đồng hồ khẽ chấn động là long diệu diệu chuyển đến trò chuyện xin mời hàn trần tiện tay kết nối người không sao chứ vừa mới n g ư ơ i định b ị đột nhiên biến mất đồng hồ truyền đến long diệu diệu giọng lo lắng ta không sao các ngươi bên kia thế nào hàn trân trả lời long diệu diệu thở phào nhẹ nhõm cá mập trắng vương đột nhiên an phận đã chính thức bắt chỉ là hắn căn bản nhớ không rõ mình làm cái gì tốt ta bây giờ đi qua hàn trân một cái n h ấ c lên vương tam tứ thi thể hướng phía long diệu diệu cùng ngô khải nguyên phương hướng cùng múc đi chương bốn trăm tám mươi một linh t r â n thái hợp đan t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi một linh t r â n thái hợp đ a n ngày xuân hòa thuận vui vẻ đệ mười sáu tập đoàn quân quân trưởng trong văn phòng long đô tổng ty lệnh bộ bên kia trong đêm đi triệu vương hai nhà điều tra vương gia tộc nhân đối với vương tam tứ cách làm hoàn toàn không biết về phần triệu gia nhân vậy mà trong vòng một đêm toàn bộ biến mất toàn bộ biến mất hàn g chân ngạc nhiên nhất lưu gia tộc quyền thế trong tộc chí ít có mấy trăm nhân khẩu làm sao có thể trong vòng một đêm toàn bộ biến mất long trấn hải nhẹ gật đầu căn cứ ngươi chiến đấu chiếu lại video đến xem triệu võ huyền cuối cùng là hóa thành một bãi máu xên x ệ c lại vụ hóa biến mất liền ngay cả triệu duệ thi thể cũng tan thành một bãi máu xên x ệ c mà tại triệu gia phụ để bên trong đồng dạng lưu lại mấy trăm bãi lớn nhỏ không đều được viết cho nên long đô bên kia suy đoán từ trên xuống dưới triệu ra đã bị người đều tan sát giống như là giết người diệt khẩu sợ sệt bị người cha ra chút gì hàn g chân chân mày hơi nhữ lại ta không hiểu rõ triệu võ huyền vương ba bốn đều là bộ tộc tôn trưởng bọn hắn không để ý bại lộ phong hiểm cũng muốn chặn giết ta chẳng lẽ liền không sợ liên lụy t ô n g tộc long trấn hải lắc đầu đối với một ít người mà nói tông tộc là kéo dài hương hỏa cùng g i a thế nhưng đối với mặt khác một số người mà nói tông tộc chỉ là chiếm chức tài nguyên công cụ mà thôi tùy thời có thể lấy b ớ c bỏ thậm chí người sau bộ phận này người còn muốn càng nhiều hơn một chút dù sao thực lực cảnh giới đạt tới triệu võ huyền vương ba bốn một bước này phổ thông xã hội t ô n g tộc giảng bộ quan niệm đã không quan trọng gì bọn hắn đối đãi nhân loại bình thường cũng hoặc là phổ thông tộc nhân liền cùng nhân loại đối đãi con kiến một dạng nói câu không dễ nghe lời nói đợi đến có một ngày ngươi quen thuộc thân nhân bằng hữu từng cái biến mất thực lực càng là cường hoành võ giả càng sẽ giống cổ đại quân vương một dạng lánh huyết vô tình hàng c h â n lộ ra vẻ suy tư nhẹ gật đầu đúng rồi sau đó ngươi cũng đừng có ra lại nhiệm vụ an tâm tại trụ sở trở lấy ta đã đưa tin thanh long chiến khu cực hạn võ vương lưu thâm để hắn trở về dẫn ngươi đi địa mạch giếng sâu tu luyện long trấn hải bàn giao đạo địa mạch giếng sâu là địa phương nào hàn t r â n tò mò hỏi long trấn hải sắc mặt c h ì m túc địa mạch nóng hơi thở liền đến từ địa mạch giếng sâu ở nơi đó có một đám cực hạn võ vương cùng đ ỉ n h phong võ vương cùng vô số thiên tài thiên tiêu còn có một tôn võ thánh toa c h ấ n ở nơi đó tu luyện một ngày sánh được nửa tháng mà lại cũng đầy đủ an toàn quân bộ tổng cộng bất quá bốn vị nguyện cấp võ thánh huyền vũ chiến khu hai vị bạch hồ chiến khu một vị chu tước chiến khu một vị mà chúng ta thanh long chiến khu chỉ có lưu t h â m như thế một cái cực hạn võ vương lần này đi hướng địa mạch giếng sâu nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái trở thành cực hạn võ vương hoặc là võ thánh ta chờ ngươi khải hoàn trở về là hàn trần đưa tay túi chào rời đi quân trưởng phòng làm việc hàn trần liền trở về võ vương nhà trọ không có nghĩ rằng b ạ c h anh vậy mà sớm chở ở cửa ra b ả o hàn trần ca. thiếu nữ đôi mắt sáng thanh t ị n h không đợi hàn trần mở miệng hỏi t h ă m nàng liền hai tay dâng lên một cái từ một n ă n hạp hàn trần tiếp nhận từ một n ă n hạp khẽ mở nắp hộp một vòng thải quan đột nhiệt từ đó tản ra mà ra theo sau chính làn ồ n g như t r ă m hoa đ u a n ở giống như mùi thơm ngào ngạt m ù i thuốc một viên lưu chuyển lên ngũ thải quang mang linh đan chính chống rông lơ lửng tại đan hạ trung ương dù là không h i ể u đan dược phẩm cấp hàn trần cũng có thể nhìn ra đây là một viên đỉnh cấp linh đan đây là m ẹ n m ẹ n chỉ là hút vào một chút m ù i thuốc hàn trần liền cảm giác toàn thân sáu mươi phẩy không không không t ỷ k h ỏ a tế bào rung động không thôi phản phất đối với viên linh đan này dược lực khao khát không gì sánh được linh trần thái hợp đan nó không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tế bào hòa tính tăng cường khí huyết nồng độ còn có thể kích hoạt càng nhiều tế bào não tăng cường tinh thần lực cùng cảnh ý chi lực trọng yếu nhất chính là nó là căn cứ hàn trần ca trong cơ thể tích lũy các loại dự lực chuyên môn luyện chế mà ra đối chứng linh đan có thể trung hòa tất cả trầm tích dự lực có thể tùy luyện tinh thần hiệu b ạ c h anh l n g mi có chút rung động dùng con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm hàn trần gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong khen ngợi thân sắc chỉ là hàn trần nghe xong sắc mặt lại là có chút trầm xuống ta lúc nào muốn ngươi vì ta luyện chế linh đan bệnh anh nhìn ra hàn trần thật sự nổi giận vội vàng giải thích ta chỉ là muốn đối với hàn trần ca hữu dụng chút thân là luyện đan sư cùng hàn trần bực này võ đạo thiên tài kỳ nếu là thật muốn bắt ngươi t r ạ i bằng con đường báo đạo đã sớm đem ngươi câu nói kế tiếp hàn trần không nói thiếu nữ không nói một lời vung xuống tầm mắt an tinh tiếp nhận phê bình hoàn toàn như trước đây hiểu chuyện hàn trần thấy thế gánh nặng trong lòng liền được giải khai nữ khí không khỏi hỏa hoãn ta đối với ngươi tự có an bài đừng lại tự tát chủ trương vậy anh điểm nhẹ b ú t tay v ề phần viên linh đan này chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hàng trần nhận lấy từ một đan hạp thiếu nữ nghe đến đó đôi mắt đẹp đột nhiên sáng tỏ đôi lông mày nhiều mấy phần bụi sướng nói thật hàng trần trước đó chưa bao giờ dùng qua linh đan thoáng hay là có một chút y ế u kỳ nếu là thiếu nữ có h ả o ý tự nhiên không có khả năng l ã n g phí càng không thể tặng người vào lúc ban đêm hắn liền trực tiếp tại mật tu thất bên trong an vào viên này linh trần thái hợp đan linh đan vào miệng t a đi mùi thơm nào ngạt mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập miệm mũi chỉ chờ linh đan dung dịch thuận hồ xuống mùi thuốc mới dần dần nhạt nhẽo mà nhạt nhẽo sau mùi thuốc lại càng thêm hương xa hít thanh giống như thiếu nữ trên người xử nữ thơm giống như l o a n thoáng mơ mơ hồ hồ về phần dược lực cũng như mưa xuân nhuận vật giống như lạng yên không một tiếng động nhưng lại miên nu kéo dài hàng chân cảm giác toàn thân tế bào giống như là từng biên hạt giống giống như tại dược lực thấm nhuận bên dưới bắt đầu mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành trở nên cứng cắp hơn cường trắng không chỉ là tế bào phương diện thỏa mãn thân thể còn có một loại thanh như sắp xếp chọc trong suất hoái ý mà lại ngay cả mi tâm chỗ sâu tinh thần lực vậy mà cũng nhận t có loại tinh thần bộ dễ lần nữa phồn thịnh phát dục ngứa ý sau một đêm hàng trần khí huyết vậy mà bạo tăng hai cái điểm tinh thần lực cũng tăng trưởng một điểm càng quan trọng hơn là toàn thân trong ngoài thư sướng nhẹ nhàng giống như là tháo xuống cái gì gánh nặng giống như liền ngay cả sử dụng ngày sinh nhật thịnh cảm giác suy yếu cũng đều trực tiếp tiêu trừ lại vô luận là khí huyết bạo tăng cũng hoặc là tinh thần lực tăng trưởng quá trình tất cả đều như là thuận nước đẩy thuyền giống như tự nhiên không chỉ có không có nửa điểm thống k ổ ngược lại thư sướng không gì sánh được trừ cái đó ra tối hôm qua hệ thống thêm điểm về với bụi đất tinh đồ đạt được một lần cường hóa Đảng cấp chính cấp trong h khư ứ c đạt đến 30 điểm, đến tầng 48 khư văn tăng vọt đến 60 tầng, t văn à là n an đầy đều là cảm giác t à t r o n vòng một đêm thực lực tăng nhiều hàn trần cũng là rốt c ụ c cảm nhận được nuôi dưỡng luyện đàn sư c h ỗ t ố t giữa trưa hàn trần nhận được điện thoại là chu tuyết vân đánh tới sau đó hắn muốn đi địa mạch giếng sâu tu hành một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở về cho nên phải thật tốt an bài tốt người bên cạnh chu tuyết vân đã sớm muốn mở rộng bí dược nghiệp vụ làm sao không có nhân tài mạch anh vừa vặn hỗ trợ cụ tiết kiệm thiếu nữ luôn luôn cảm thấy thua thiệt hàn trần quá nhiều nhưng không có nửa điểm tác dụng chương 482, linh tuyển chương 482, linh tuyển bảng công khai tính danh hàn trần n h i ê linh 20 tinh thần lực 36 khí huyết 87 võ kỹ b ă n g quyền lờ vờ tám lớp nước bước lờ vờ tám cuồng m i ê n đào pháp lờ vờ tám tinh đổ về với bụi đất lờ vờ ba mươi đại nhật c h i ệ u tham lờ vờ chín liệt nhật phần thiên lờ vờ năm quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn ngày sinh ngày càng hưng ơ thịnh ngày tắt lờ vờ hai thần kỹ b ă n g diệt lờ vờ hai diệu nhật đao quyết lờ vờ năm cự minh đạo pháp lờ vờ hai băng khư bộ lờ vợ một lang hổ long tam thức lờ vợ năm thuấn quan g tiệm lờ vợ hai vũ khí trúc long một về với b ụ i đất tinh đồ sau khi cường hóa ngày thứ hai ban đêm hệ thống luân t u y ể n cường hóa rơi vào áo nghĩa xúc thế bên trên mà lại vậy mà cần dài đến thời gian ba tháng dựa theo trước đó kinh nghiệm lần này cường hóa sợ rằng sẽ là một lần phá hạn làm trước hết nhất tìm hiểu ra tới áo nghĩa xúc thế từng nhiều lần trợ giúp hàn trần chuyển bại thành thắng cho dù là cho tới bây giờ thực lực này vẫn như cũ có thể phát huy ra tác dụng cực lớn cho nên hàn trần suy tư một chút liền đồng ý cường hóa hôm sau cực hạn võ vương lưu tâm liền chạy về đệ mười sáu tập đoàn quân trụ sở cùng hàn trần chính thức gặp mặt hắn là cái nhìn có hơn ba mươi tuổi nam nhân chừng một thước tám dáng người nhìn cũng không tính c h ô i ngô thậm chí có một tia gầy gò cảm giác nhưng chỉ cần thoáng tới gần liền có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của hắn hướng ra phía ngoài bắn ra có thể so với như dạ t h ú khí tức vùng bạo có thể nghĩ hắn bộ thân thể này rốt cuộc cường hãng cỡ nào k h i t h ậ t động não ngẫm lại cũng biết trở thành cực hạn võ vương điều kiện tất yếu là võ vương đình phong chín mươi chín máu võ vương đình phong áp xúc thành như thế một bộ thân thể gầy gò có thể nghĩ cường độ so sánh dưới gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh k í c h cỡ đã đạt đến hai mét khối cả người đầy cơ bắc bạo b à n h thoạt nhìn như là cái lục cự nhân một dạng hàn trần thật sự là mập giả tạo bởi vậy vừa thấy mặt lưu thâm liền nhữ mày mặc dù cũng không có nói cái gì nhưng rất rõ ràng cảm thấy hàn trần trạng thái hiện tại không xứng với thanh long chiến khu tân huệ võ vương đệ nhất danh hào ta gọi lưu thâm thiếp n g ư ơ i tới đất mạch giếng sâu tu luyện lưu thâm lời ít mà ý nhiều g i ọ n g nói chuyện thậm chí có chút lạnh đạt thấy đối phương cũng không muốn quá nhiều thương lượng cùng rút ngắn quan hệ hàn trần khẽ gật đầu giữ vững khoảng cách cảm giác đi thôi giới thiệu sơ lược sau lưu t h â m liền bừng bừng phân chấn chân nguyên màu đen hóa thành một đạo lưu quang màu đen trực tiếp xuất phát cũng mặc kệ hàn trần phải trăng theo kịp hàn trần thấy thế thôi động khí huyết bừng bừng phân chấn quang lưu chân nguyên thân thể hóa thành nửa ánh sáng trạng thái phi tốc đi theo lưu t h â m như vậy phi hành hết tốc lực thẳng đến hoa hạ hướng tây bắc thẳng đến tiến vào tây đột nhiên lợi băng nguyên tây đột nhiên lợi băng nguyên quanh năm tại ba mươi độ ba tuyết là nhất tấp nập thời tiết bởi vì hoàn cảnh ác liệt tài nguyên thiếu thốn cho nên chưa có vết chân hôm nay thời tiết đồng dạng học bét tuyết lớn theo c u ồ n g phong gào thét nước g mắt nhìn lại thiên khung một mảnh đèn kịp tựa như tật thế đại khái nửa giờ lưu thông ừ n g lại chỉ chờ hàn trần đến trước mặt mới xuất ra một viên kim quang long l á n h thạch bài trên thạch bài có khắc k h á i dị trận phủ toàn bộ địa mạch giếng sâu do trời cơ màn che đại trận bảo hộ muốn ra vào nhất định phải có phụ trận thông hành bài nói đi lưu t h ô n đem thạch bài ném về trước người hư không thạch bài trong nháy mắt nổi lên cảnh ý kim mang h ư không giống như là màn nước giống như trầm rãi rung mở bên trong lại là m ạ khắc một phen cảnh tượng h ư không màn che trong động đá vôi là một tòa to lớn núi lửa màu đen trong núi lửa có to lớn sắt thép máy móc tại vận động giống như là tại khai thác cái gì khoáng sản mà tại núi lửa khắp nơi có to to nhỏ nhỏ đến không hết ao suối nước nóng nước ao đủ mọi màu sắc nhiệt khí bốc hơi trong không khí đầy đều là mùi lưu mình hàng trần đi theo lưu thâm tiến vào hư không màn tre trong động đá vôi bộ sau lập tức liền cảm nhận được bành trướng linh khí nồng nặc theo lưu thâm thu hồi t h é h bài hư không màn tre động đá vôi chậm dai phục hồi như cũ phía ngoài băng tiên tuyết địa cùng nội bộ triệt để ngăn cách địa mạch giếng sâu tại khai thác địa mạch nóng hơi thở lúc sẽ có đại lượng địa hạch linh năng hướng ra phía ngoài tiêu tán bởi vì nơi này đặc thù địa chất những này tiêu tán địa hạch linh năng cũng không có lãng phí mà là tạo thành vô số linh nhuận ô n tuyển những này linh nhuận ô n tuyển căn cứ địa hạch linh năng hàm lượng khác biệt màu sắc chia làm lam tím kim c a m bốn loại địa hạch linh năng nồng độ theo thứ tự là càng ngày càng mạnh tốt nhất màu cam linh nhuận ô n tuyển so với quốc gia trong bảo khối địa mạch nóng hơi thở cũng không kém bao nhiêu chỉ có mười ngụm đều bị có hy vọng thành thánh lại thực lực mạnh nhất mười người chiếm hữu muốn dùng tốt hơn suối nước nóng tu luyện liền phải dùng thực lực khiêu chiến suối nước nóng chiếm hữu người nói đi lưu tâm liền không còn quá nhiều giải thích hướng thẳng đến núi lửa đỉnh núi một chỗ màu cam linh nhuận ôn t u y ể n lao đi xem ra hắn liền tại thập cường hàng ngũ về phần vị trí hơi dựa vào tiếp theo chút màu sắc là màu vàng linh nhuận ôn t u y ể n cũng là cấp độ rõ ràng nước suối màu sắc sâu nhất mấy ngụm tất cả đều bị khí tức cường đại nhất võ vương chứng cứ đều là đỉnh phong võ vương bảng xếp hạng top mười nhân vật hàng trần đại khái nhìn lướt qua kim tuyển có chừng hai mươi miệng trên cơ bản đều có chủ nhân của mình không có chủ nhân kim tuyển bên cạnh tất có một trận chiến về phần màu tím linh tuyển số lượng chừng chừng một trăm cái màu sắc sâu hơn đều đã danh hoa có chủ người chiếm cứ thực lực so với kim tuyển cấp độ muốn thấp hơn một chút đều là v õ vương cao phẩm màu sắc không sâu không cạn t ử tuyển thì là một đám v õ vương trùng phẩm tại tranh đoạt về phần màu sắc nhất là nhạt méo t ử tuyển thì là một đám đ ê phẩm võ vương chiếm cứ tranh đoạt màu lam linh tuyển nhiều nhất chừng hơn hai trăm miệng chiếm cứ tranh đoạt những ngày linh tuyển thì là thiên cấp võ giả t u ổ i tắc nhìn tương đương tuổi trẻ hàng c h â n mới đến không muốn trực tiếp tham dự vào tranh chấp liền hướng phía một cái k h n g người tranh đoạt màu lam linh tuyển c u ồ n cất xuống sau đó đưa tay nhẹ nhàng nâng lên màu lam linh nhuận ôn tuyển nước suối đây là hàn trần con mắt có chút mở to mấy phần chỉ gặp nước suối màu l a m ở lòng bàn tay nhanh trong khí hóa biến thành n ồ n g thuần linh khí bốc hơi những ngày suối nước nóng lại là do linh khí hóa lòng m à thành nỗi lòng chưa bình phục hàn trần sắc mặt đột nhiên có chút chầm xuống quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái nhìn hào hoa phong nhã thanh niên chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới mang trên mặt ý cười hình lành do lưu võ vương dẫn dắt mà đến các hạ hẳn là quân bộ võ vương ta là long đô đình cấp gia tộc quyền thế bạn ra bạn thành t u i hàn trần hai tay theo đầu gối mà lên mặt hướng bạn thành t u i hàn trần hàn huynh đệ mới đến cũng không hiểu rõ quy củ của nơi này đi có thể đến chỗ này mạch giếng sâu tu luyện đều là hoa hạ thế lực khắp nơi các đại gia tộc quyền thế thiên tri tiêu tử nhưng chỗ này đúng vậy nhận bối cảnh gì chỉ có cường giả mới có thể chiếm cứ tài nguyên tốt nhất vạn thành tuổi cảm khái nhìn về hướng đỉnh núi chỗ cao nhất mười ngụ kim tuyển cho nên hàn trần muốn biết vạn thành tuổi mục đích hàn huynh đệ t ử tuyển tu luyện tốc độ thế nhưng là làm tuyển gấp ba mươi lần mà kim tuyển tu luyện tốc độ lại là tử tuyển gấp ba mươi lần đạo lý đồng dạng tranh tuyển tu luyện tốc độ là kim tuyển gấp ba mươi lần ngẫm lại xem ngươi chỉ có một n g ụ m tự tuyển đối phương lại chiếm một n g ụ m kim tuyển mỗi ngày ngươi cũng cùng đối phương kém gấp ba mươi lần tu luyện tốc độ thời gian càng lâu trên lệnh càng lớn nhưng lấy m i n h đệ ngươi ta thực lực như vậy muốn t ừ đ ỉ n h phong võ vương trong tay cướp đi một n g ụ m kim tuyển sao mà khó cho nên ngươi có muốn hay không làm kim tuyển thủ số u i người v ạ n thanh tuổi m ì n h cười thủ số u i người hàn chân nhữ m à y lại cái gọi là thủ số u i người chính là giúp linh tuyển chiếm hữu người hộ pháp chúng ta loại thực lực này làm kim t u y n thủ số người tốt nhất chỉ cần giúp kim t u y n chiếm hữu người hộ pháp mười ngày liền có một ngày sử dụng kim t u y n tu luyện cơ hội cho dù là kém nhất kim tuyển cũng so tốt nhất tử tuyển tu luyện nhanh gấp ba mươi lần coi như chỉ có thể dùng một ngày cũng so bình thường dùng tử tuyển tu luyện nhanh gấp hai mươi lần vạn thành tuổi giúp hàn trần tính toán một khoản thế nào ta bên này vừa vặn có một vị kim tuyển đ ỉ n h phong võ vương muốn một cái thủ số i người n g ư ơ i yên tâm ngươi chỉ cần ứng phó yếu kém người khiêu chiến liền có thể gặp được chân chính cường định hay là do kim tuyển đ ỉ n h phong võ vương tự mình ra tay chương bốn trăm tám mươi ba dương gia tiểu tử chương bốn trăm tám mươi ba dương gia tiểu tử kim tuyển tổng cộng có hai mươi hai miệm mỗi một chiếc người chiếm cứ đều là định phong võ vương cùng quách anh kiệt liêu viễn đoạ ma hậu cưỡng ép khôi phục đ ỉ n h phong thực lực khác biệt tất cả kim tuyển đ ỉ n h phong võ vương đều là tại thanh niên trai trang kỳ vô luận là thực lực hay là nhuệ khí đều tuyệt không phải hoàng hôn tây sơn quách anh kiệt cùng liêu viễn có thể so sánh lại có thể có tư cách tới đất mạch giếng sâu tu luyện đều có gia tộc q u y ề n thế mọi người bối cảnh cùng duy trì hàn trần vừa tới địa mạch giếng sâu mặc dù cố ý tranh đoạt kim tuyển nhưng đối với hai mươi hai vị kim tuyển đ ỉ n h phong võ vương cũng không quen thuộc đối với cái này chỗ quy tắc cũng không rõ cho nên hắn muốn định chức tranh một n g ụ n tử tuyển tu luyện đợi giải nơi này tình huống cụ thể cùng hai mươi hai vị kim tuyển đ ỉ n h p h o n g võ vương thực lực lại bàn bạc k ỹ hơn có thể nghe vạn thành t u ế đề nghị sau hắn cảm thấy thủ tuyển giả cũng không tệ kim tuyển một ngày sánh được tại tử tuyển khổ t u ba mươi ngày mà thủ suối mười ngày liền có thể dùng kim tuyển tu luyện một ngày tính thế nào đều so dùng tử tuyển tu luyện tốt hơn nhưng hàn trần cũng không phải là lăng đầu thành mắt nhìn mấy tên ngay tại tranh đoạt tử tuyển mặt khác võ vương nếu khi kim tuyển thủ tuyển giả tốt như vậy những cái kia võ vương làm sao không làm vạn thành t u ế cười cười thủ tuyển giả cũng không có tốt như vậy khi nếu là ai cũng đánh không lại để kim tuyển võ vương tấp nập xuất thủ cũng liền không có tư cách làm thủ tuyển giả nếu thủ tuyển giả không dễ làm ngươi hẳn làm ờ i phẩm cấp cao mà không phải ta như vậy tính cấp trung phẩm hàn chân vẫn có lo nghĩ ha ha ha phẩm cấp mặc dù là thực lực chứng minh tốt nhất nhưng một số thời khắc cũng không đại biểu cho thực lực chân chính nơi này chính là địa mạch giếng sâu có thể ở chỗ này tu luyện đều là thiên tài yêu nghiệt ngươi nhìn những cái k i a linh năng tốt nhất từ tuyển cũng không hoàn toàn là cao phẩm võ vương chiếm mà lại ta chỉ là một cái mời ngươi nếu là cảm thấy mình thực lực không đủ đều có thể cự tuyển vạn thành t u ế giang tay ra biểu thị cái này căn bản liền không quan trọng hàn c h â n nhẹ gật đầu nhận đồng bạn thành t u ế lý do cái kia tốt ta thử một chút chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi có thể cầm tới chỗ tốt gì bạn thành t u ế cười cười nếu có thể an bài một cái thích hợp thủ tuyển giả kim tuyển võ vương mỗi tháng sẽ xuất ra một ngày thời gian tu luyện bát t h ư ờ n g chỉ cần vận khí tốt ta mỗi tháng sử dụng kim tuyển thời gian tu luyện so thủ tuyển giả còn nhiều hơn hàn c h â n lông mày có chút dâng lên xem như môi giới không sai biệt lắm nói đi bạn thành t u ế liền dẫn đầu hướng phía trên núi một chỗ kim tuyển lao đi đi thôi dẫn người gặp gặp tượng võ b ư ơ n g hàn trần đi theo từ dưới núi đến trên núi kim tuyển cũng chính là thời gian một cái máy mắt chỉ chờ khẽ rửa gần kim tuyển hàn trần t r ợ t cảm thấy một cỗ nồng đậm cao độ tinh khiết linh khí đập vào mặt lại nhìn kim tuyển bên trong một cái tóc đen áo t r à n g nam nhân chính xếp bằng ở trong suối nước tu luyện màu vàng linh khí không ngừng từ nước suối mặt ngoài bốc hơi mà lên nam nhân một hít một thở ở giữa càng đem nước suối mặt ngoài kéo theo ra vô số nhỏ bé xoáy nước có thể thấy được mỗi một giây tu luyện đều muốn thôn nạp đại lượng linh khí chỉ là nhìn xem liền để hàn trần thầm hô thầm á i tiến độ tu luyện kh nam nhân thực lực tất nhiên là không tầm thường mặc dù khí thức ở trong tu luyện tương đối bình ổn nhưng vẫn như c ũ để cho người ta cảm nhận được một loại tuyệt đối áp mách tưởng võ vương tên đầy đủ tưởng hưng bân chính là long đô tưởng gia võ đạo người mạnh nhất tại võ vương đỉnh phong cảnh giới này đã tích lũy hai năm dài đằng đắng tùy thời đều có thể thành tự nguyện cấp võ thánh cũng hoặc là trở thành cực hạn võ vương đợi đến ngày đó tưởng gia tự sẽ trở thành dòng đều đỉnh cấp gia tộc quyền thế tưởng võ vương cũng sẽ thành hoa hạ chiến lực không hẳn là toàn bộ làm tinh võ lực mạnh nhất đám người kia vạn thành t u ế nhỏ giọng nhắc nhở cùng tưởng võ vương tạo mối quan hệ đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu hàn t r â n khẽ gật đầu có lẽ là nhận lấy hai người quấy nhiễu i m tiền bên trong t ư ở n g hồng bân mí mắt có chút nhét lên mở mắt đó là một đôi lâu tu qua sau cùng hiện thực mang theo một tia xa cách cùng lạnh lùng con mắt khi nhìn đến bạn thành thuế cùng hàn t r â n sau ánh mắt cũng không có hỏa hoãn bao nhiêu ngược lại càng thêm t h a n h lãnh thậm chí mang theo một tia để cho người ta cảm thấy khó chịu t h ị ệ n k h võ vương đình phong tùy thời thành thánh có thể lý giải tưởng võ vương vị này hàn h u n h đệ muốn làm thủ tuyền giả bạn thanh thuế giới thiệu nói hàn chân ôm quyền thi lễ tưởng võ vương tựa hồ là phát giác được hàn trần mới tinh cấp t r u n g phẩm t ư ở n g hồng bân lông mày hơi n h í u một chút nếu là biểu hiện không tốt cũng đừng có vọng tưởng dùng ta ngụm này kim tuyển tu luyện hàn trần không kiêu ngạo không tự ti chỉ trở về một chữ t ố t t ư ở n g hồng bân lời nhắc lại về lần nữa khép lại con người bạn thành t u ế thấy thế liền bàn giao hàn trần tại kim tuyển năm mươi m có hơn tính tọa tu luyện liền có thể nếu có người khiêu chiến ngươi liền trên đỉnh các loại bạn thành t u ế rời đi hàn trần liền tại kim t u y n năm mươi m có hơn tìm cái địa phương ngồi xuống mặc dù cũng không tại suối bên trong tu luyện nhưng trên núi linh khí vẫn như cũ so bên ngoài muốn nồng nặc nhiều lại nơi này linh khí cùng địa mạch nóng hơi thở một dạng hấp thu đứng lên không có áp lực chút nào hạn mức cao nhất ngay kế lại cảm giác so ở bên ngoài tu luyện hơn mười ngày còn muốn hữu dụng tràn đầy đều là thu hoạch cảm giác chỉ là hàn trần cũng không có đem thời gian lãng phí ở hấp thu linh khí cô đ ộ n g khí huyết bên trên dù sao đằng sau chỉ cần tại kim tuyển tu luyện một ngày liền có thể đền bù tất cả trên lệ n h bởi vậy hắn đem tinh lực cùng thời gian đều đặt ở gian luyện ngưng tụ trên thân thể mập giả tạo hình thể sẽ chỉ ảnh hưởng tính linh hoạt ngưng tụ thân thể có thể để cao xương cốt cùng cơ bắp mật độ tăng cường năng lực hắn đòn nếu như còn tại quân đoàn tr hàn trần khẳng định sẽ dùng quân trận áo nghĩa tôi thể bây giờ chỉ có thể dựa vào quan tưởng đại nhật triều tham tinh đồ cú may đại nhật triều tham tinh đồ cấp bậc cũng không thấp tôi thể hiệu quả rõ rệt chỉ là mỗi lần quan tưởng qua đi toàn thân da thịt cơ bắp đều là nhức mỏi xương đau nhức giống như là thời gian dài không rèn luyện người đột nhiên chạy cái mạ dạ tổng d ì chứng ba ngày sau hàn trần cả người giống như là giảm béo giống như hình thể từ từ khôi phục trước đó tinh luyện cảm giác liền ngay cả kích cỡ cũng từ hơn hai mét áp xúc đến hai mét bây giờ chỉ cần thoáng nắm tay hàn trần liền có thể rõ ràng cảm giác được thân thể lực buộc phát so trước đó mạnh hơn rõ ràng khí huyết cũng không có gia tăng hiệu quả hiệu quả nhanh chóng hàn trần tôi thể nhiệt tình tăng vọt chỉ là ngay tại hắn dự định tiếp tục rèn luyện thân thể thời điểm một vị khách không mời mà đến thẳng đến t ư ở n g hồng b â n kim tuyển mà đến mắt thấy đối phương khí thế hung hùng hàn trần khe cho mày b à n chân dẫm bạo không khí giữa không trung cản lại người khiêu chiến đây là một cái mi cốt rõ ràng kiếm mi tinh mâu tướng mạo tuấn lãng thiếu niên khi tức tại tinh cấp đế phẩm trong ánh mắt của hắn tràn đầy cựu hận cùng lý rõ ràng đối với tường hồng vân mang theo thù riêng tránh ra đây là chúng ta dương ra cùng tưởng hồng vân tư nhân cửu hận cùng ngoại nhân không quan hệ hàn trần ánh mắt lạnh nạn h ta cũng vô ý cùng ngươi kết thủ nhưng thân là thủ tiền giả đây là ta chỗ chức trách dương tiên h h o á n nhìn c h ầ m chặp hàn trần đáy mắt tức giận bừng bừng phân chấn đã như vậy vậy liền b ấ t nói nhiều lời nói đi dương tiên h h o á n từ h ô n g bên cạnh rút ra một thanh đen như mực trừ ư kiếm đón hàn trần liền chạm ra một cái hình bán nguyện kiếm cương màu đen lăng lệ không gì sánh được hàn trần nhữ mày đại thủ năm tay đón kiếm cương một quyền đập tới nhưng như cũ xông vào hàn trần gia quyền trong cánh tay trong lúc nhất thời hàn trần gia quyền cánh tay vậy mà không có nửa điểm c h i giác toàn bộ cánh tay cơ bắp r a thịt giống như là tiến nhập ngủ say giống như không cách nào tỉnh lại chương bốn trăm tám mươi bốn một đao t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bốn một đao dương tiên hoán long đô nhất lưu gia tộc quyền thế dương gia thiên tiêu bản thân hắn mặc dù cùng tưởng hồng vân không có thù hận nhưng nó ra ra dương võ vân lúc tuổi còn trẻ lên đài đánh lôi đài bị tưởng hồng vân đánh phế đi một chỗ đại khiếu khiến võ đạo tương lai hủy hết b ấ t quá long đô gia tộc quyền thế luôn luôn là dựa vào đánh lôi đ à i quyết định t à i nguyên thuộc về đang đánh lôi quá trình tử thương cũng là không thể tránh được nếu như là dưới tình huống bình thường dù là dương võ vân bị tưởng hồng v â n đánh chết dương gia cũng chỉ sẽ nhận thua cuộc lần sau đánh lôi đ à i sẽ thắng lại chính là cái kia tưởng hồng v â n trên lôi đ à i khinh người q u á đáng rõ ràng đã đánh bại dương võ vân vẫn còn muốn d i ê u võ dương ai thậm chí dương gia đã chủ động nhận thua tình huống d ư ớ i tưởng hồng v â n vẫn như cũ phế bỏ dương võ vân đại thiếu nguyên nhân chính là như vậy dương gia đối với tưởng hồng bân là căm thù đến tận xương thủy đem nó coi là dương gia tử địch dương thiên hoán là r a r a dương võ vân một tay nuôi nấm bồi dưỡng ông trao tình cảm của hai người cực kỳ thâm hậu từ nhỏ dương thiên hoán liền lập thệ muốn vì r a r a báo thù bởi vậy dù là cảnh giới hiện tại thực lực kém xa tưởng hồng v â n vẫn như c ũ có can đảm lên núi khiêu chiến nó mục đích chính là vì buồn nôn tưởng hồng v â n để nó không có khả năng sống yên ổn tu luyện nhiễu loạn nó tâm cảnh trạng thái dù sao có võ thánh quy cụ tại tưởng hồng v â n tất không dám đối với hắn hạ tử thủ bởi vậy lần trước khiêu chiến thương thế vội vặn dương thiên hoán liền lần nữa lên núi khiêu chiến ai muốn lửa đường vậy mà giết ra cái thủ từ người hay là s i n mặt với mới kiếm kia chỉ là cảnh cáo hiện tại tránh r a còn có cơ hội dương thiên hoán cũng không muốn đối với hàn trần hạ nặng tay nghe tựa hồ có chút kỳ quái dù sao hàn trần mới là chiếm cứ cảnh giới ưu thế cái kia có thể dương thiên hoán chính là có tư cách dạng này cùng tự tin dù là hàn trần cảnh giới là t i n h cấp cao phẩm hắn hay là một dạng lời nói hàn trần nhìn một chút giống như là t r ậ t khớp một dạng tự nhiên rủ xuống cánh tay phải s á t mặt ngạc nhiên ta tu luyện là lớn hát cám thiên tinh hình tinh đ ồ thức tỉnh cái thứ nhất cảnh ý năng lực tên là bệnh quáng cả phạm là cùng ta chân nguyên tiếp xúc liền sẽ có một bộ phân thân thể bị bệnh quắng gà ảnh hưởng mất đi điều khiển hiện tại chỉ là một cánh tay lại cùng ta giao thủ mấy lần bảo đảm n g ư ơ i mắt không có khả năng nhìn ai không thể nghe m ũ i không có khả năng gửi chân không thể đi dương thiên hoán nhấc ngang h ắ t tiếng ánh mắt tú lãnh nghe được dương thiên hoán trực tiếp bàn giao chính mình tinh đ ổ cảnh ý năng lực hàn trần không khỏi nết miệng c ư ờ i một tiếng ngươi như thế toàn bộ đ ỡ ra liền không sợ ta tìm tới biện pháp đối phó ngươi dương thiên hoán hất cầm lên tự tin nói nếu là ngươi có thể khắt chế ta tinh đồ năng lực không thể tốt hơn ta đến chỗ này mạch giếng sâu cũng không chỉ là vì tu luyện cùng trả thù càng v ì hơn tìm tới cường giả đối chiến có thể đánh bại ta sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh hàn g chân ánh mắt thưởng thức mà nhìn xem dương thiên hoán nhẹ gật đầu ân ngươi dạng này mới phù hợp long đô thiên kiêu bốn chữ này đã ngươi sảng khoái như vậy vậy ta cũng liền nói thẳng ta có một cái áo nghĩa có thể không ngừng đổi mới trạng thái thân thể cho nên vô luận là bị bất luận cái gì tinh đồ cảnh ý năng lực ảnh hưởng đều có thể trực tiếp giải trừ sau đó ta sẽ ra đao đao cương lấy quang lưu hình thái chân nguyên ngưng kết tại trên thuộc tính hẳn là vừa vạn khắc chế ngươi nói đi hàn trần liền đem vừa mới mất đi k h ô n g chế tay phải đặt ở bên eo trường đào trên chuôi đ à o mà dương tiên h o á n nhìn thấy hàn trần tay phải khôi phục bình thường liền tin tưởng hàn trần lời nói hàn kiếm mi nhữ c h ặ t thần sắc cú trầm hai tay nắm chặt h ắ t kiếm hai bên lưỡi kiếm hướng ra phía ngoài dâng lên lấy kiếm màu đen cương đến khanh sáng lắc lư thân đao đ ỗ n g nhiên tuốt ra khỏi cỏ hàn trần hai mắt ngưng tụ thể nội khí huyết tầm vàng một phát thân đao đột nhiên tách ra lập loại bạch mang lập tức bạch mang nhanh trong áp xúc ngưng làm một vòng ngũ thải quần mặt trời đao cương không đợ cái kia nóng r ự c kinh khủng của mặt trời đ a o cương liền đối diện bộ tới màn đêm thức dương thiên hoán hung hăng cắn răng toàn lực thôi động khí huyết trên thân kiếm kiếm cương màu đen tựa như giống như mực đậm điên c u ồ n g tráng nhuộm chung quanh hư không chỉ là cái này đen kịt kiếm cương mực đậm vừa mới tiếp xúc đến c ủ a mặt trời đ a o cương tựa như cùng băng tuyết gặp kêu i dương giống như phi tốc hỏa tan biến mất một giây sau dưới chân núi đông đảo chú ý trong ánh mắt dương thiên hoán cả người giống như là mới từ trong lồng hấp lấy ra như bánh bao toàn thân bút hơi lấy quần quận hơi trắng từ trên núi một đường lùi gấp xuống cuối cùng đem mặt đất thấy cảnh này một đám tử tuyển võ vương cùng làm tuyển thiên cấp võ giả đều là hít một hơi l ê n h khí dương thiên hoán mặc dù tuổi trẻ nhưng ở địa mạch giếng sâu đã chờ đợi ba tháng khó chơi trình độ mọi người đều biết liền xem như một chút cao phẩm võ vương cũng không muốn cùng dương thiên hoán giao thủ mà bây giờ trên núi cái kia vừa tới g i a hỏa lại chỉ dùng một đao liền đánh bại dương thiên hoán thực lực coi là thật có thể sợ nếu là người này xuống tới tranh đoạt tử tuyển mấy cái c h i ế m cứ lấy phẩm chất tốt nhất tử tuyển võ vương đều là khẩn trương lên may mắn hàn trần không có xuống núi dự định đánh bại dương thiên hoan sau liền một lần nữa về tới trên núi mẹ nó lại tới một con quái vật gia hỏa này có thể tuyệt đối không nên xuống núi đến cùng chúng ta tranh tử tuyển người kia là ai làm sao mạnh như vậy mạnh ta cảm thấy không nhất định hẳn là thuộc tính khắt chế dưới núi nghị luận ầm ý dù là tinh tu bên trong tưởng hồng bân cũng là lần nữa mở mắt ra mắt nhìn h à n trần phương hướng trong mắt tuy có một tiềm ngạc nhiên nhưng càng nhiều hay là một loại hứng hở lạnh nhạt còn lại kim tuyển đỉnh phong võ vương hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhìn thoáng qua một tên tết tóc đuôi ngựa tư thế hiên ngang kim tuyển nữ võ vương c à n khái tưởng hồng bân xem như giải quyết dương gia tiệu tử cái phiền phiền cái kia thủ tuyển người tinh đồ thuộc tính vừa vặn khắc chế dương thiên hoán lớn hát cắm trời dùng hay là cực quang lôi nham rèn đúc trường đao thắng được cắm bội canh giữ ở suối bên ngoài thiếu nữ tiếp nhận kim tuyển nữ võ vương lời nói gốc dạng tức giận bất bình vì dương thiên hoán kê ban kim tuyển nữ võ vương lắc đầu quả nhiên a tình yêu làm che giấu người hai mắt có ý tứ gì thiếu nữ không hiểu có ý tứ gì chính ngươi rõ ràng dù là không có tinh đồ thuộc tính khắc chế dù là không có cực quang lôi nham rèn đúc trường đao dương thiên hoán cũng không thắng được người kia kỳ quái người này là từ đầu xuất hiện kim tuyển nữ võ vương nhữ mày suy t thử ta cảm thấy bình thường bằng không ta đi thử xem thiếu nữ nhìn xem hàn trần phương hướng kích động người coi như đem người kia đánh bại dương gia tiểu tử cũng sẽ không cảm kích ngươi ngược lại sẽ cảm thấy mình kém xa ngươi cứ như vậy giữa các ngươi khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa k i m tuyển nữ võ vương thuận miệng nói ra a n h ẹ nhé n h ẹ tính toán thiếu nữ ủ rũ cúi đầu b u ô n g xuống tầm mắt nhìn về phía dưới núi thì ta làm như thế nào để dương thiên hoán thích ta đâu có trời mới biết n g ư ờ i lão tỷ ta lại không nói qua một đầu khác cảm nhận được theo dõi toàn bộ ánh mắt thu hồi sau hàn trần mới yên lòng tiếp tục quan tưởng đại n h ậ t c h i ế u tham một đao đánh bại dương thiên h o a n sau liên tiếp đi qua bảy ngày đều không có người khiêu chiến thủ t u y ê n mười ngày kết thúc tưởng hồng vân cũng là tuân thủ hứa hẹn chính mình rời đi kim tuyển để hàn trần nhập suối tu luyện chỉ là hàn trần còn chưa nhập suối lại có người đột nhiên leo núi bãi phòng long đâu ngu ra tiểu bối ngu ngôn thư đến đây bãi kiến tưởng tiền bối chương bốn trăm tám mươi lăm động thủ chương bốn trăm tám mươi lăm động thủ đ ị a mạch giếng sâu hát n h a m hòa sơn mười bảy hào kim tuyển tưởng tiền bối đây là gia gia của ta chuyên môn đến nam hải bên ngoài hoàng vì ngày hái kim t ứ tưởng vân n h i biển còn xin tưởng tiền bối vui vẻ nhận thiếu nữ tại tường hồng vân trước mặt trực tiếp đem hộp quà mở ra trong hộp quà đột nhiên tách ra vàng rượu mang một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay về ngoài trải rộng gai nhọn màu vàng nhím biển lẳng lặng để đặt tại trong hộp quà ở giữa kim thứ tường vân nhím biển đỉnh cấp biển sâu linh vật bởi vì nội bộ gan vàng hiện lên tường vân hình thái cộng thêm s ắ c ngoài trải rộng kim thứ cho nên lại gọi kim thứ tường vân nhím biển sở dĩ được sưng tụng đỉnh cấp linh vật là bởi vì cái này kim thứ tường vân nhím i ể n gan vàng có thể bổ dưỡng tinh thần tăng lên cái kê nguyền diệu khó giải thích căn cốt thiên phú. Từng cũng ó một mấy năm tích vị đỉnh phong võ vương đỉnh đau phong chục khổ l y từ đầu đ ế cuối k h ô n cách nào đột phá cấp, ôm thử một lần thái độ, tiến về hải vực được phá thái thử hải hoang nào nguyên lần tiến bên ngoài viên đột độ, một một tìm ôm về không i m t ứ tưởng vân nhím biển. Cũng h k biết là tại hải vực bên ngoài hoang bên trong cùng rất nhiều cường đại đáy biển hung t h ú chiến đấu kích thích bình cảnh hay là bởi vì cái này kim thứ tường vân n h í ế m biển có hiệu quả tóm lại thành công đột phá đến nguyện cấp võ thánh cảnh từ đó về sau kim thứ tường vân n h í ế m biển danh tiếng vang xa nhưng bởi vì kim thứ tường vân n h i ế biển chỉ có tại hải vực bên ngoài hoang mới có thể tìm được mà hải v ư ợ t bên ngoài hoang muốn so lục địa bên ngoài hoang nguy hiểm rất nhiều lại kim thứ tưởng vân nhiếm biển số lượng ít bởi vậy phi thường c h ấ t quý quả nhiên tưởng hồng b â n khi nhìn đến kim quang lóng lánh nhiếm biển sau con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên cái này không phải cái gì nhiếm biển đây là thành thánh cơ duyên a tốt tốt tốt ra ra ngươi có lòng tưởng hồng b â n nhận một quả nôn thư hôm nay vừa tới địa m ạ n h giếng sâu tu luyện rất nhiều quy củ cũng không quá rõ ràng về sau còn x i n tưởng tiền bối nhiều hơn chiều cố từ ở bề ngoài nhìn bu nôn thư chính là cái mặt chứng đống bề ngoài nhìn nhu thuận nhã nhặn tiểu nữ cùng tưởng hồng vân lúc nói chuyện con mắt loe sáng loe loe tràn đầy đối với cường giả sùng bãi cùng kính sợ địa mạch giếng sâu lớn nhất quy củ chính là không có quy củ trừ cảnh giới cao cường giả không có khả năng đối với cảnh giới thấp hạ tử thủ bên ngoài mặt k h ắ c tùy、ý. tường hồng bân lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười đến đã như vậy vậy v á n bối sẽ không quáy dày ngài v u ngôn thư ơ nước g n mắt mới lạ nhìn thoáng qua kim tuyển sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt cam đoan một màn này có thể bị tường hồng bân nhìn thấy lại có thể thể hiện ra bản thân hiếu kỳ cùng lưu thuận quả nhiên tường hồng bân lông này có chút dâng lên trực tiếp mở miệng chờ chút dù sao ta hôm nay muốn rời khỏi nơi này ra ngoài tinh thần kim tiền tạm thời không người sử dụng người trước tiên có thể ở chỗ này tu luyện không người sử dụng đứng ở một bên hàn trần nghe được tưởng hồng b â n lời này thần sắc có chút c h ầ m xuống đa tạ tưởng tiền bối ngũ môn thư tiếu mặt đột nhiên vui mừng vội vàng b á i tạng tưởng tiền bối hàn trần đứng ra một bước nhưng hắn còn mới v ừ a vặn mở miệng liền bị tưởng hồng b â n lạnh lùng ánh mắt cùng tiếng nói trực tiếp đánh gãy lần tiếp theo ngươi ngay cả dùng hai ngày liền có thể thậm chí đều không phải là ngày mai nghe được tưởng hồng vân giải thích cùng đáp lại hàn trần bốn đang thoáng thu liễm sắc mặt triệt để u trầm xuống cho lão tử bên trên s á t mặt hắn nâng lên con ngươi nên g tiếp tưởng hồng bân lạnh lùng ánh mắt lấy đồng dạng lạnh lùng tiếng nói đáp lại ta chỗ này tổng thể không ký sổ ân tưởng hồng bân nhũ mày ánh mắt mang theo nồng đ ậ m uy hiếp ý vị tiểu tử người muốn hiểu t i ế n thối cho ngươi mặt mũi mặt liền muốn tiếp lấy đừng không biết trời cao đất rộng hàn chân khỏe miệng một phát lộ ra răng t r ắ n g nêu đến trời cao đất rộng ngươi còn không có tư cách cùng ta nói lời như vậy xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có tự tin tưởng hồng bân n h a mắt lại thể nội ầm vang bộc phát ra một cỗ kinh khủng đỉnh phong võ vương uy áp đến cỗ uy áp này đã là cảnh khí phét tượng áp chế lại có khí huyết vận chuyển sau nhân thể tự nhiên mà vậy hướng ra phía ngoài tản ra sinh vật năng lượng lập trường đối mặt tượng hồng bân uy hiếp hàn trần l ư n g eo thẳng tắp hai mắt nhìn chằm chằm tượng hồng bân con mắt đại thủ cầm bên eo trúc l o n g trôi đao thư một chút v anh vô hình khí thế uy áp đồng dạng từ hàn trần thể nội bộc phát đối kháng tượng hồng bân khí thế áp bách mặc dù nhìn không thấy sở không được nhưng không khí chung quanh lại hô hô hướng phía sau hai người đào lưu tượng tiên bối bằng không tính toán ta lúc nào đều được Ngu ngôn thư ôn nhu an ủi nhìn như muốn hóa giải mâu thuẫn kỳ thực lửa cháy đổ thêm dầu thư không cần lo lắng cho đến đánh đau mới biết được ai là chủ tử tường hồng bân âm thanh hung dữ cười một tiếng sau lưng bỗng nhiên ngưng hiện ra một cái c h e khuất bầu trời cực đại xanh n h n g mắt ương sắc bén r ấ t lạnh mang theo thần vận vô luận là cánh chim hay là ư n g c h ả o đều chân thực giống như một đầu chân chính hiện thực t hưng thú do săn tường hồng bân một tay đặt sau lưng một tay nô ra móng ướt hướng phía hàn trần chỗ hư không xa xa bóc đi tạch tạch, tạch. hàn trần đột nhiên chung q u n h hư không giống như co vào một dạng phát ra tầm vang một c ỗ lực lượng vô hình đem hắn cả người giam cầm tại nguyên chỗ lập tức năm đạo phong hệ chân nguyên tựa như sắc bén lưng trào giống như theo t ư ở n g hồng v â n móng lướt không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn thẩm thấu b à n h bành b à n h sáu mươi tầng hư văn tự động c h ố n g ra trong lúc thoáng qua liền nổ tung hơn hai mươi tầng khen sáng lắc l ư thân đao ra khỏi cỏ h à n chân hai mắt ú l á n h một đao hướng phía t ư ở n g hồng v â n chẳng tới ngày bột thân đao bột phát sáng chói đao cơn ư quang lưu lập tức q u n g lưu cấp tốc ngưng kết thành n ũ thải cồn mặt trời cồn mặt trời theo đao thế bổ nghiêng đem phong hệ chân nguyên đều hướng phía tưởng hồng bân ép đi cảm nhận được hàn trần đao cương cường độ tưởng hồng bân đáy mắt hiện lên một tia n g o à i ý m u ố n nhưng chỉ vẹn vẹn là một tia n g o à i ý muốn mà thôi lập tức móng đốt lại lần nữa hung hăng một nắm phong áp nắm lỏng v a n n không khí chung quanh hóa thành quần c u ộ n phong lưu hướng phía hàn trần dũng mánh lao tới từng sợi phong hệ chân nguyên hóa thành vô số phong nhận vây quanh hàn trần không g á n đoạn công kích v a n h bành mạnh khư văn không ngừng bạo l i ệ t trong chớp mắt liền chỉ còn lại có tầng mười hàn trần trong tay trúc long bị vô số phong nhận ngăn cản đứng tại giữa không trung tưởng hồng bân hừ lạnh một tiếng bất quá cũng như vậy. Hàn trần hai mắt ngưng tụ. lời giống vậy tặng cho ngươi g ô n g vòng ông thân đao đột nhiên nóng rực khuôn mặt trời đao cương hóa thành một viên dữ tợn gào thét đầu rồng uy năng đ n g nhiên bay vụt mấy cái cấp độ hàng c h â n một tay nắm trôi đao một tay đè ép xuống đao cả người giống như hình tròn đao luân giống như hướng về phía trước một cái lộn mèo chẳng xoáy giống đầu rồng đao cương phía sau kéo dài tới ra sáng chói thân rồng theo đao thế hóa thành một vòng sáng chói đao luân quan g lưu đem tất cả phong nhận một đao chả vỡ v ảnh không có chút nào đình trệ hàng trần một cướp đạp nát dưới chân hắc nham thân hình đẫm sau một khắc đ ô n g nhiên xuất hiện tại tưởng hồng bân trước mặt rồng đối mặt đầu r ồ n g giữ tợn đ a u cương tưởng hồng bân không có sợ hái chút nào ngược lại lộ ra một vòng có chút hăng hái cười lạnh trong miệng khẽ nhà hai chữ phong bạo v a n n sau một khắc treo tại tưởng hồng bân sau lưng không trúng cự ưng hung h ă n g vỗ cự xí thế là mắt trần có thể thấy chân nguyên màu xanh phong nhận tựa như quần c u ộ n sóng cả giống như trong nháy mắt che mất tất cả đầu r ồ n g đ a u cương giống như lăng chỉ nhận lấy cái chết phạm nhân giống như thoáng qua liền bị mênh mông phong nhận cào đến sạch sẽ hàng chân bản nhân cũng bị to lớn phong nhận phong n h ậ mang theo khỏa hướng phía dưới núi lao đi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu sanh bằng vũ y đi chương bốn trăm tám mươi sáu sanh bằng vũ y đi kìm tuyển võ vương xuất thủ tự nhiên là thanh thế to lớn dẫn tới không ít chú ý giống giống tưởng hồng bân đối với mình thủ tuyển giả độc thủ vì sao ta không có chút nào cảm thấy hiếm l ạ đâu tưởng hồng bân móc cùng so đo ở địa mạch giếng sâu là có tiếng và không nhiều như vậy k i m tuyển võ vương vì sao hắn thủ tuyển giả đổi được nhất chịu khó ta nói trắng ra là ta nói vô ích tưởng hồng bân cái này cách cục cùng mặt khác k i m tuyển võ vương kém xa đâu nên nói không nói cái này thủ tuyển giả coi như có chút huyết tính d á n cùng tưởng hồng bân độc thủ h h h h h h huyết tính cái này gọi ngu xuẩn tốt ta sơn hạ chúng vương ánh mắt theo hàn trần một đường báo tắp xuống thân ảnh nghị luận ầm b trời hoán trời hoán mau đến xem tưởng hồng b â n cùng cái kia thủ tuyển giả độc thủ ha ha ha c h ó c ắ n chó một tên mập nhìn có chút hạ hê tìm được tinh tu dương thiên hoán dương thiên hoán tại một ngụm trong tử tuyển mở mắt mắt nhìn hàn trần bay xuống xuống thân ảnh cũng không có d ễ cợt thân là thủ tuyển giả hắn cảm ta là chỗ chức trách ta cũng không ghi h ậ n hắn nếu như hắn có thể trái lại đối phó tưởng hồng vân ta ngược lại còn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu kết giao bằng hữu ôi cho ăn từ trong miệng ngươi nghe được cái từ này thật đúng là hiếm lạ mập mạp triệu phong hiếm lạ đạo hắc nham núi lửa mười hào kim tuyển bên cạnh mắt ngọc mày n g à i thiếu nữ cao hứng nhảy dựng lên dùng sức huy vũ một chút chính mình đôi bàn tay trắng như phấn ha ha ha dùng sức đánh hắn ai bảo hắn khi dễ trời hoán kim tuyển bên trong cao đôi ngựa nữ võ vương liếc một cái thiếu nữ không hề nói gì một bên khác tưởng hồng bân đứng ở trên núi trong mắt nhàn nhạt mắt nhìn hẳn trần rơi xuống phương hướng nhập xuối đi kim tuyển tu luyện lãng phí từng phút từng giây đều là sai lầm n g n ô n thương nghe nói lời này lúc này hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn đa tạ tưởng tiền bối nói đi đang muốn đi hướng mười bảy hào kim tuyền lại tại lúc này tưởng hồng b â n đột nhiên khẽ di một tiếng sắc mặt có chút biến thành màu đen sau một khắc ở trên núi dưới núi đông đảo trong ánh mắt kinh ngạc một đạo toàn thân bừng bừng phân chấn lấy lập loại bạch quang thân ảnh từ dưới núi bao t á p mà lên người giữa không trung phía sau hắn liền ngưng tụ ra một vòng cực đại vô địch l i ệ t nhật đến theo sát lấy một đạo to lớn huyết ảnh thần tướng đi theo tại cự nhật phía dưới ngưng n h ệ ra sáu mươi tầng khư văn một vòng bộ một vòng đã khôi phục như lúc ban đầu h ứ còn dám tường hồng bân gáy mắt tức giận của v ợ không đợi hàng trần lên núi liền chủ động bay lượn xuống nên chiến chỉ là vừa vừa tiến vào mặt trời chói trang trên không phạm vi năng lực thể nội khí huyết liền nhanh trong bút hơi biến mất khí huyết nồng độ trợt hạ xuống cảnh giới trực tiếp từ võ vương đ ỉ n h phong bị s i n h s i n h ép đến cao phẩm ngày càng hương thịnh đem hồn d ồ n g vòng hàng trần hai mắt có chút một tròn thân hình đột nhiên xoay tròn trong tay chúc long t r ư ờ n g đao đi theo thân hình thay đổi hóa thành một vòng chói mắt đầu dòng đao luân hướng phía tường hồng bân hung hăng bộ tới xanh bằng nát thiên n ũ tường hồng bân sắc mặt không thay đổi sau l ư n g to lớn màu c á n h thượng thanh quang bạo tuân ra lập tức hai cánh hung h ă n g v ỗ kích xạ ra một cây tựa như trường thường giống như lông vũ đến s i ê u thanh vũ vũ tiêm mang theo phá toái hư không sắc bén cảm giác đ ỗ n g nhiên kích xạ tại long luân đào cương bên trên Vâng. thanh vũ dòng vòng hung h ă n g chạm vào nhau h ư không đẩy ra từng vòng từng vòng kinh khủng chân nguyên g ợ n sóng năng lượng cuối cùng thanh vũ cùng dòng vòng cùng nhau vỡ nát sau một khắc tưởng hồng bân hướng về sau lùi gấp lửa bước nóng rực sáng tỏ lưỡi đao mang theo màu trắng hồ quang đào cương từ hắn chóc mũi đ a qua hàng chân mặt không biểu tình tay cầm trúc long quay người hướng phía tưởng hồng bân lần nữa đánh xuống một xanh bằng c h ả o tường hồng bân hai tay hung hăng chấn động hai thanh cùng loại với kim cương l à n c h ả o giống như vũ khí từ cổ tay trượt xuống bám vào trên mu bàn tay đốt tường hồng bân đưa tay đem đến long đao ngăn lại lập tức thân hình lập tức tới gần hàn trần một cái móng khác mang theo lăng lệ hung h i ể m c h ả o cương thẳng đến hàn trần tim hàn trần thân hình lùi gấp thu đ a o hướng phía dưới nghiêm phá đem tường hồng bân thiết c h ả o đẩy ra tường hồng bân lưu l u y ế n không đông tha song c h ả o mang theo kinh khủng c h ả o cương liên tục không ngừng hướng phía hàn trần tiến công hàn trần ổn định thân hình sau ngay tại vẹn vẹn không đến một mét trong khoảng cách cầm trong t đinh đinh đinh đinh c h à o cương cùng đao cương không ngừng va chạm k h u ấ y động ra sáng tỏ chân nguyên sóng năng lượng giống như là hỏa tinh giống như bắn ra b ộ t phía trong nháy mắt giao thủ đã không xuống mấy trăm lần có qua có lại nhìn thấy trong hư không k ị c h chiến trên núi dưới núi lần nữa b ộ c phát ra kinh ngạc nghị l u ậ n đến về phần tưởng hồng bân bản nhân càng là kinh ngạc đây là một cái tinh cấp trung phẩm nên có cường độ vô luận là cưỡng chế nhất phẩm cảnh ý năng lực hay là quá phận cường hoành b o cương cũng hoặc là có thể vô hạn phục hồi như cũ hộ thân v ă đen cường độ này không khỏi cũng quá vượt chỉ tiêu đi xem ra bất động thật là không được tưởng hồng bân sắc mặt càng phát ra hát trầm lập tức đ n g nhiên bức ra bay ngược nhìn chằm chằm hàn trần cười lạnh nói nói thật ta có chút xem nhẹ ngươi nhưng cũng liền chỉ thế thôi ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội chỉ cần ngươi đồng ý tiếp tục vì ta thủ số u i ta mỗi tháng có thể cho ngươi ba ngày thời gian tu luyện hàn trần tay cầm t r ư ừ n g đ a o m ụ c quan g lãnh lệ mà nhìn chằm chằm vào tưởng hồng bân ta và ngươi hoàn toàn tương phản đối với kim tuyển võ vương có chút đánh giá cao không biết trước tiên có hay không tinh cấp trung phẩm chiếm cứ một ngụ kim t u y n nếu như không có ta tới làm cái thứ nhất ha ha ha tốt tốt đã như vậy tưởng hồng bân cùng tiếu lên tiếng chỉ là sau một khác hắn dáng tươi c ư ờ i đ ố n g nhiên ngưng tụ trong ánh mắt để lộ ra một loại làm người sợ hai ưu hàn đến lập tức trong miệng phun ra bốn cái băng lanh chữ đến xanh bằng vũ y kỉa k h a n khách xương cốt nổ r i ỏ cơ bắp bành trướng tường hồng bân cả người giống như là thổi phồng giống như cường tráng đứng lên càng kinh khủng chính là q u a n người hắn chân nguyên màu xanh giống như là dị biến giống như nhúc ních đứng lên sau đó mọc ra từng cây lông vũ màu xanh những n à y chân nguyên lông vũ tầm tầm chất trồng cuối cùng thật sự ngưng tụ thành một bộ thanh vũ y giáp giống như mà hai cánh tay của hắn càng là như là cánh giống như tạo thành chặt chẽ cánh ch vũ phong tựa như lưới đao giống như sa bén vê a n g không do dự chút nào tại xanh bằng vũ y hoàn thành trong nháy mắt tưởng hồng b â n liền chiều hàn bụi phát động thế công trong nháy mắt hắn liền cướp đến hàn trần phụ cận tốc độ vậy mà so vừa mới tăng gọn gấp bội siêu một chào thẳng quét mặt hàn trần hai mắt ngưng tụ bàn chân triệt thoái phía sau đồng thời ngửa ra sau lưng e o chỉ là tránh qua tránh n ẽ tưởng hồng bân chào cơn g sau tưởng hồng bân trên mu bàn tay màu xanh vũ phong tựa như cùng cây quạt giống như mở ra phạm vi công kích đống nhiên tăng lớn từ hàn trần mũi khẽ quét mà qua chi núi tràn ra một đầu mảnh như sợi tóc giống như vết thương máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra sáu mươi tầng khư văn vẹn vẹn một kích liền vỡ vụ tầng ba mươi lại tổn thương trực tiếp thẩm thấu đến bản thể a xem ra mặc dù có những n à y vằn đen ngăn cản ngươi cũng giống vậy sẽ thụ thương tường hồng bân lộ ra một kia n h e răng cười thân hình thoát một cái từ tại chỗ quỷ dị biến mất một giây sau trực tiếp xuất hiện tại hàn trần sau lưng hàn trần trong mắt con ngươi có chút hướng một bên di động giác quan thứ sáu bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm ngày sinh đem hồn dòng vòng thân hình thay đổi đao cương hóa thành đầu dòng dữ t ợ n một đường gầm thép chẳng x nhưng lần này tưởng hồng bân lại trực tiếp dội ra đại thủ một thanh nắm long luân đao cương vừa mới không có chú ý bàn tay của hắn cũng do chân nguyên bao trùm bàn tay biến thành màu đen đứng t r ả o mỗi một cây móng đốt đều bén nhọn không gì sánh được mang theo kinh khủng lực xuyên tấu tưởng hồng bân lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần đại thủ hơi chút phát lực toàn bộ long luân đao cương liền đ ố n g nhiên sụp ra mấy đạo vết rách tiểu tử đây chính là giữa ngươi và ta chân chính chính t n h lệ tiếng nói kết thúc thời điểm long luân đao cương liền hoàn toàn t ặ n vỡ chương bốn người thừa kế chương bốn người thừa kế xoẹt năm cái đen kịt móng nhọn mang theo đâm rách m ả n g nhĩ rít lên lướt ngang hư không lúc p h ả n phất ngay cả hư không đều bị rạch ra mấy cái v ế t rách hàng trần đôi môi nhết thân hình nhanh trong triệt thoái phía sau khả nhiêu là như vậy sáu mươi tầng khư văn vẫn như cũ phá toái tầng bốn mươi lại ngực h ắ t ma chiến giáp nhiều mấy đạo ngân sâu không đợi hắn ổn định thân hình một đạo mơ hồ bóng người màu xanh trong nháy mắt cướp đến bên người của hắn hát trào thẳng đến đầu của hắn nâng đ a o đỡ suy suy suy hát trào ở ngoài sáng trên lưới đao k h o y động ra sán lạn chân nguyên sóng năng lượng ánh sáng hàng trần cả người một đường bay ngược người dòng vòng hô thân hình lượn vòng đao cương hóa thành đầu dòng đao luân xoay tròn bổ vào theo sát mà tới t ư ở n g hồng bân hát trào bên trên v â anh chân nguyên năng lượng khoáy động bạo liệt t ư ở n g hồng bân nghe răng cười một tiếng trở tay một phát bắt được đến long đao lơi đ a o một cái khác hát trào thẳng đến hàn trần hấu kết hạ tử thủ vành bành b ạ n h theo hát trào không ngừng tiếp cận bảo vệ hàn trần quanh thân khư văn không ngừng phá toái h tựa như miếng băng mỏng ra giòn bình thường nhưng hàn trần chẳng những không có ý sợ hãi cái mũi ngược lại không ngừng ngăn lại cả khuôn mặt trở nên dữ tợn cùng lúc đó thể nội khí huyết hướng phía chân phải mũi chân không ngừng n g ứng tụ thẳng đến mũi chân tụ tập khí huyết đạt đến một cái kinh khủng đ ồ n g độ sau từ hướng nội bên ngoài bừng bừng phân chấn ra một trận dọa người hát mang văng khư bước quay thân nhất chân tạch tạch tạch trong hư không phảng phất kéo dài tới ra vô số vô hình xiềng xích đem hàn c h â n đ u ổ i phải trùng điệp bao khỏa quân quanh l ự c cản tỏa ra a tường hồng bân cũng cảm giác được hàn c h â n một cước này khủng bố nhưng bung lên tốc độ xuất thủ hiển nhiên là hắn càng nhanh một bước thân xác hắn dữ tợn hát chảo đột phá một tầng lại một tầng khư văn cuối cùng mang theo hướng phía hàn trần cổ lao đi thậm chí màu đen đầu ngón tay đã chạm đến hàn trần trên cổ nhỏ bé lông tơ nhưng lại tại hắn sắp một c h ả o bóp nát hàn trần cổ lúc sau lưng đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng áp lực hắn trơ mắt nhìn móng luốc khoảng cách hàn trần cổ càng ngày càng xa lấy lại tinh thần hướng về phía sau lưng xem xét phía sau lưng lông tơ đột nhiên dựng ngược mà lên chỉ gặp sau lưng trong hư không chẳng biết lúc nào nhiều mấy đạo mắt trần có thể thấy khủng bố vết rách một cái lớn chừng quả đấm vết n ư ớ hư không chính thình lình tồn tại nó phẳng phất như lỗ đen điên cồn hút vào hết thẻ chung giống như là như nước chảy hướng phía v ế t nước dũng mánh lao tới a ngắn ngủi trong n g a y mắt tường hồng bân hai chân liền theo v ặ n b ẹ o hư không v ặ n thành bánh q u a i trèo giống như hai chân trực tiếp bị vết nước thôn v ẹ tiêu không thanh bằng r ơ i kích tường hồng bân sắc mặt tái nhận toàn thân chân nguyên lại lần nữa b ộ c phát cái kia to lớn thanh bằng hư ảnh phát ra một tiếng to rõ lệ minh thành kích động cự xí hướng phía v ế t nước hư không bay nào xuống q u a n một tiếng đem vết nước hư không đánh nát đúng không có vết n ư ớ hư không áp lực tường hồng bân xoay người triệt thoái phía sau cùng h à n trần kéo ra mấy chục mét khoảng cách hai cái chân phía dưới thình lình chỉ còn lại có đấ vất quá tại võ vương đỉnh phong cường đại tế bảo sinh lực bên dưới máu thịt b e bét cổ chân chỗ mầm thịt c u ộ n c u ộ n ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ vừa rồi đó là cái gì tường hồng bân sắc mặt kinh hãi không chỉ là hắn mặt khác kim tuyển võ vương thậm chí là chỗ càng cao hơn tranh tuyển cực hạn võ vương bọn họ đều có không ít mở mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua hàn trần vị trí vừa rồi loại cảm giác này tựa hồn là cảnh ý tạo vật có người nhìn về hướng bên cạnh lưu thâm lưu thâm lắc đầu không phải chân chính cảnh ý tạo vật chỉ là bắt trước cảnh ý tạo vật thần kỹ bắt trước cảnh ý tạo vật thần kỹ nói cách khác gia hỏa này chỉ cần đạt tới 99 điểm khí huyết liền có thể nắm giữ một cái chân chính cảnh ý tạo vật có người dám khái đạo trên lý luận không sai trong lúc nhất thời đông đảo cực hạn võ vương đối đ á i h à n trần ánh mắt đều lửa nóng đứng lên cảnh ý tạo vật cực hạn võ vương cùng nguyện cấp võ thánh độc thuộc trung cực chiến l ự c nói như vậy cảnh ý tạo vật là độc nhất vô nhị chỉ có cảnh giới thực lực đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể tại cảnh ý trong thế giới tạo dựng ra một loại độc thuộc về mình vật phẩm loại này cảnh ý vật phẩm có thể là một loại mang theo linh tính cảnh ý linh thú cũng có thể là làm một kiện vũ khí còn có thể là một loại kiến trúc tóm lại đủ loại thiên kỳ bách khoái mặc dù đại bộ phận tình huống dưới cảnh ý tạo vật đều là phần đ ộ c nhất nhưng cũng có một loại ngoại lệ tình huống đó chính là trực tiếp kế thừa cảnh ý tạo vật kế thừa điều kiện tiên quyết là trước đây cảnh ý tạo vật chủ đã tử vong lại còn sót lại cảnh ý tạo vật đủ cường đại cũng không có theo cảnh ý tạo vật chủ tử vong mà sụp đổ lại kế thừa cảnh ý tạo vật người tu luyện chủ tinh hình cùng trước đây cảnh ý tạo vật chủ nhất trí dưới loại tình huống này kế thừa cảnh y tạo vật người bình thường sẽ tập được một loại bắt trước cảnh y tạo vật thật kỹ quen thuộc cảnh ý tạo vật điều khiển phương thức đợi đến khí huyết cùng tinh thần lực đạt tiêu chuẩn liền có thể trực tiếp triệu hắn nắm giữ loại này cảnh ý tạo vật loại tin tức này hàn trần bản nhân là không hiểu rõ kỳ thật hắn sát thực k ế t h ừ a một loại cảnh ý tạo vật cũng chính là biển sâu trong di tích bị k i a n g u y ệ n cấp cường giả cảnh ý tạo vật tên là khư điểm chẳng qua là lúc đó lấy hắn lý giải khư điểm chỉ là một loại cao thâm hơn thật kỹ hoàn toàn không nghĩ tới là cảnh ý tạo vật loại biến thái này tồn tại mà băng k h bộ đúng là bắt trước khư điểm thật kỹ m ặ khác cực hạn võ vương cũng không có nói sai chỉ cần hàn trần đạt tới chín mươi chín điểm ký huyết tinh thần lực cũng hợp cách tình h u ố n g d ư ớ i liền có thể triệu hồi ra từ biển sâu trong di tích kế thừa cảnh ý tạo v ậ t khư điểm đối mặt tường hồng b â n sợ hai thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ chất vấn hàn trần sắc mặt bình thản trả lời một loại thần ký mà thôi n g ư ơ i là n g ư ơ i thừa kế tường hồng b â n vẻ mặt nhăn nhó đáy mắt thậm chí xuất hiện một vòng n ồ n g đậm ghen t ị đến hàn dốc lòng tu luyện nhiều năm như vậy chỉ là cấu tạo ra một tia cảnh y tạo vận hình thức ban đầu thậm chí đợi đến chân chính ngưng tạo cảnh ý tạo vận hình thức b n đ ầ thậm h í đợi đến chân chính ngưng tạo cảnh ạ o vật lúc còn sẽ có năm thành càng quan trọng hơn là, gia hỏa này mới tinh cấp chú phẩm liền đem chính mình làm cho chật vật như thế thật sự nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, hắn tưởng hồng vân tại trước mặt tất cả mọi người sẽ phải không nề mặt tiểu tử sau đó ta đúng vậy dự định lưu thủ coi như bị giết cũng đừng oán trời trách đất tưởng hồng vân hung tàn mà nhìn chằm chằm vào h à n trần hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã trở nên đỏ như máu thanh bằng vũ y ỉa huyết vũ、Kết. xương cốt lần nữa tăng thô nhổ do nhưng lần này rõ ràng vượt ra khỏi cá thể cực h ạ n tưởng hồng vân biểu lộ thống khổ mà bật mèo theo sát lấy hắn bắp thịt cả người lần nữa bành trướng nâng lên từng đầu màu xanh đen mạch máu trên làn da càng l à lan tràn ra vô số thật nhỏ thơ máu sau đó hắn toàn thân mặc giáp trụ chân nguyên thanh bằng ngụ ý đ ỉa do màu xanh biến thành màu đỏ như máu lông vũ trở nên càng thêm rộng t h ù n g t h ì n h vũ phong trở nên càng thêm sắc bén một loại kinh khủng cảnh ý chi lực từ nó thể nội không ngừng tiêu tán mà ra giống như cả người hắn lâm thời bị cải tạo thành một loại cảnh ý tạo vật l i ê n ngay cả phía sau hắn to lớn thanh bằng cũng thay đổi thành một cái huyết sắp bằng gưng siêu một giây sau một vòng mơ hồ bóng người màu đỏ ngỏm trong nháy mắt bước đến hàn trần trước mặt ném ra một cái bình thượng cao đ h à n trần hai mắt chầm xuống nâng đau đó nữa v â n h lực đạo kinh khủng kém chút đem trường đao nện đến tờ tay sau đó đá ngang vẫn có dư lực rơi vào h à n trần trên cổ v â n h sáu mươi tầng khư văn đều bạo liệt h à n trần cái cổ xương kém chút trực tiếp đ á y mất lập tức cả người tựa như một phát cao tốc như đạn tháo hướng phía dưới núi bao tác cuối cùng tại chân núi lầm vang ném ra một cái tự đại hồ sâu trong hầm bụi đất tung bay thấy không rõ mảy may chương bốn trăm tám mươi tám kim tuyển đổi chủ trương bốn trăm tám mươi tám kim tuyển đổi chủ lợi hại lại đem tưởng hồng bân dồn đến huyết vũ trạng thái nhớ kỹ lần trước tưởng hồng bân kích hoạt huyết vũ hay là cùng một cái k h á c định phong võ vương tranh đoạt kim tuyển thời điểm uy u i uy i a hỏa này đến cùng là ai khẳng định không phải rồng đều ra t ậ c quyền thế tiểu bối không phải vậy ta làm sao có thể không biết có chút hung hạc à có thể cùng tưởng hồng bân đánh tới loại trình độ này nếu là xuống tới tranh đoạt tử tuyển tốt nhất mấy ngụ tử tuyển chẳng phải là mặc hắn chọn lựa làm thật là một cái quái bật đông đảo chú ý ánh mắt đi theo hàn trần thân ảnh một đường đi hướng dưới núi không ít người đều nghị luận cảm t h ẳ n đứng lên dù là một chút kim tuyển võ vương cũng đều nói một câu xúc động cùng nghị luận tường hồng bân thật sự là trắng ở địa mạch giếng sâu tu luyện đã lâu như vậy ngay cả tinh cấp trung phẩm đều đánh trọt như thế gian nan hắn rất không chỉ có riêng chỉ là mặt mình vẫn là chúng ta kim tuyển võ vơ ư n g mặt có khả năng hay không ta nói là có khả năng hay không không phải tường hồng bân quá cưới bắp mà là đối thủ quá mạnh cho ăn các ngươi sẽ không coi là tường hồng bân thật đồ ăn đi hắn nhưng là võ vương đỉnh phong bảng xếp hạng người thứ hai mươi số mười kim tuyển bên cạnh cao đôi ngựa nữ võ vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh an p ậ n thiếu nữ thế nào hiện tại còn cảm thấy dương thiên hoàn thua hoàn a thiếu nữ nắm chặt tay ngọc cứ ngắc l vậy thì thế nào dương thiên hoán trưởng thành khẳng định không thể so với hắn kém t h ử có cơ hội ta vẫn còn muốn cho thiên hoán báo thù nữ võ vương lắc đầu người coi như x o n g đi có thể đem tưởng hồng vân bức đến p h â n tượng này á c h lời còn chưa dứt nữ võ vương sắc mặt đột nhiên nao nao bất khả t ư n g h ị nhìn về hướng dưới núi ân thiếu nữ nhìn thấy tỉ tỉ trên mặt biểu tình q u á i dị sau ánh mắt dọc theo tỉ tỉ ánh mắt nhìn về phía dưới núi sau một khắc gương mặt xinh đẹp đồng dạng lào nao, nao về phần một chiêu đánh bại hàn trần tưởng hồng vân vừa lộ ra đạo mạc khinh tường biểu lộ muốn giải trừ hết vũ hình t ứ c lúc đột nhiên cảm nhận được sơn hạ bột phát ra một c ố quen thuộc nhưng so vừa rồi còn phải cường đại khí tức đến cái này không có khả năng sắc mặt hắn cứng đở ánh mắt âm trầm trầm địa nhìn về hướng dưới núi và anh chân núi trong h ồ lớn đột nhiên bột phát một trận trầm đục n g u ầ n c u ộ n khói bụi theo nhiệt lưu hướng lên bốc hơi sau một khắc một cái đại thủ đột nhiên từ trong hầm nô ra đảo ở hố to bên l i n giới lập tức nhẹ nhàng nhấn một cái một bóng người từ trong hầm bay tán loạn mà ra lần l ư ỡ trở về trong ánh mắt của mọi người chính là hạt trận bây giờ hàn trần so vừa rồi khí tức càng cường hành hơn sợi tóc đôi lông mày con người thậm chí là mỗi một cây lông tơ đều hướng ra phía ngoài kích ra hảo quan g sáng tỏ tựa như thái dương c h i tử giống như chói mắt sáng chói khí huyết nồng độ đã tăng lên tới kinh khủng chín mươi bảy v â n kia treo cao tại phía sau hắn cự nhật hình thể tiếp tục bành trướng thêm giống như là một vòng cự nhật bóng lưng giống như đem hắn cả người bao quát ở bên trong trong mơ hồ hắn tựa hồ lĩnh ngộ được liệt nhật phần t i ê n tinh đổ cái thứ hai thức tỉnh năng lực cũng chính là mặt trời chói trang trên không ra cường phiên bản mặt trời chói trang trên không hiệu quả rất đơn giản cũng rất rõ chính là tại trong phạm vi nhất định áp chế địch nhân hai cái phẩm cấp cho ả m xúc sâu n ấ t trực diện hàn trần tưởng bân, đối mặt phô thiên nhiệt chính cái hàn hồng phô diện bân, quần quần là lưu, r đối địa n hắn g cơ cấp tóc bức cấp hơi, thể huyết trào khí phẩm xôi dù o cao Thảo. Cho tinh tinh trung hướng nã xuống. phẩm phía phẩm cấp cấp d là tưởng hồng bân loại kinh nghiệm chiến đấu này phong phú đỉnh phong võ vương đối mặt hiện tại loại tình huống này cũng không nhịn được â m t h ầ m chửi mẹ toàn thân huyết vũ giống như là tại dưới mặt trời chói chang dần dần hòa tan nhựa đường giống như bước lên chân nguyên màu đỏ ngỏm huyết vũ đã bắt đầu mềm hóa đây là cảnh giới ngã xuống cảnh y tạo vật hình thức ban đầu sắp sụp đổ để báo định yếu t a mạnh tại mặt trời chói trang trên không cùng ngày càng hương thịnh trạng thái giới hàng trần cơ hồ đã đạt đến đỉnh phong võ vương cường giả có thể nói dành trước tường hồng b â n hai cái tiểu phẩm cấp hai phe đ ị c h t a thế cục thình lình bị chuyển hàng trần luông xuống u trầm ánh mắt nhìn về phía chỗ đứng chết xuống dưới tường hồng b â n d ơ cao trúc long trường đ à o người tường hồng b â n xuất mồ hôi chán đáy mắt nhiều một tia sợ hãi ngày càng hương thịnh đem hồn bùng cháy mạnh dòng vòng hàn trần hai mắt đột nhiên một trọn toàn thân b ộ c phát ra ánh sáng long ánh chảy chân nguyên một đao chẳng xuống、Giống. giữ tợn cùng bạo xí quang đầu d ò n theo đao thế đột nhiên ngưng hiện. lập tức đầu r ồ n g kéo lấy quang lưu sáng chói thân rồng đầu đôi tương liên hóa thành một vòng đường t í n h vượt qua ba trăm mét to lớn đao luân mang theo đinh thai n h ứ c g ó c tiếng l o n g âm hướng phía t ư ở n g hồng bân bổ tới a quần quần nhiệt lưu từ đỉnh đầu chút xuống t ư ở n g hồng bân chỉ cảm thấy toàn thân huyết vũ đều sắp hòa tan trước mắt bao người hắn chỉ có thể cắn răng n g ạ c sông phát ra một tiếng tức giận gào thét xé trời máu bằng trào hắn toàn thân huyết vũ biến mất chân nguyên màu đỏ ngầm ở tại tay phải điền của n g n g tụ sau đó hóa thành một cái to lớn huyết sắc hứng bằng trứng trào chỗ mang theo y năng dữ tợn sắc bén bạo ngược mang theo một loại tuyệt đối sắc bén cuối cùng huyết sắc cự trào cùng to lớn dòng luân đao cương chạm vào nhau hai loại khác biệt năng lượng đối kháng lẫn nhau triệt tiêu k h u ấ y động ra từng sợi lôi điện giống như năng lượng kích phát đường v â nhưng n cuối cùng vẫn dòng luân đao cương càng hơn một bậc vê anh huyết sắc cự trào vỡ nát dòng luân đao cương dư v i không giảm đem tưởng hồng bân trước ngực chiến giáp trực tiếp cắt nát cả người đều bị đao cương một phân thành hai máu tươi bao tác mắt thấy tưởng hồng bân bị một đao chặt đứt sắp chết một đầu tráng kiện thực vật bộ dễ chống g ô n g xuất hiện các tốc đem tưởng hồng bân trên nửa người bao khỏa ở bên、trong. lập tức bộ rễ như là mạch máu giống như khi thị bành trướng khi thị qua vào hướng tưởng hồng vân không ngừng chuyển vận lấy bồng bộ sinh lực một giây sau tưởng hồng vân cùng cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn bộ rễ cùng nhau biến mất cảnh ý tạo vật n g u y ệ t cấp võ thánh xuất thủ hàng trần lập tức liền phản ứng lại chẳng lẽ đóng giữ nơi này n g u y ệ t cấp võ thánh cùng tưởng hồng vân quan hệ thân mật ta cùng tưởng hồng vân cũng không quan hệ đổi lại là ngươi ta cũng giống vậy sẽ cứu một đạo tiếng lòng trực tiếp tại hàng trần trong đầu vang lên minh mạch nguyên nhân sau hàng trần đem trường đao trở vào bao mặt hướng hắt nham núi lựa chắp tay thi lễ chỉ là đóng giữ nơi đây võ thánh lại không đáp lại hô t h ở dài một n g ụ m c h ọ c khí giải trừ ngày càng hưng ơ thịnh trạng thái hàn trần từ trên cao hướng phía mười bảy hào kim tuyền lao đi sớm biết tưởng hồng bân thực lực bất quá cũng như vậy hắn liền không lãng phí mười ngày thủ suối mà là trực tiếp khiêu chiến long đâu ngu nhà đại tiểu thư ngu n ô n thư còn cứ thế tại nguyên chỗ chỉ chờ nhìn thấy hàn trần phi cướp mà đến nàng mới gương mặt xinh đẹp sợ hãi vội và ngựa bộ sợ rước lấy hàn trần không nhanh chỉ là hàn trần căn bản không có nhìn lâu nàng đỡ mắt hướng thẳng đến kim t u ề n mà đi thấy tình cảnh này ngu n ô n thư đầu tiên là nhẹ nhàng thở、ra. sau đó vừa tối từ thất ý vừa mới vì tại kim tuyển tu hành nàng tại tưởng hồng bân trước mặt nhiều lời hai câu đổ thêm dầu vào lửa lời nói chỉ sợ đã cho hàn trần lưu lại ấn tượng xấu bây giờ đối với mình cái này d ồ n g đều thập đại mỹ nữ tư sắc hàn trần càng là thợ ơ cái này biểu thị sự t ì n h là không có nửa điểm bù đắp cơ hội cái này lần này tiến vào địa mạch giếng sâu cơ hội thế nhưng là ngu gia hao tổn tâm cơ mới tranh thủ tới vì lung nhạc tưởng hồng bân gia ra càng là không tiếp tự mình mạo hiểm tiến về nam hải bên ngoài hoang tìm kiếm kim thứ tưởng vân hải đàm thậm chí ngu gia tuyển nàng tiến đến c ngu vì có thể tại tưởng Hồng tưởng Vân trước mặt ề hơn lộ mặt, cuối cùng có thể làm cho tưởng Hồng đối với mình hải cùng tưởng Vân lộ làm lại là độc mặt, tâm. đảm cuối có đối với giờ đưa vừa Bây ra tình a cảnh vốn là gian nan tình huống hiện tại tựa hồ càng h ò n g bét